Phu nhân yên tâm, chết đối với có chút người tới nói cũng không phải tiêu vong, mà là giải thoát. Đế huyền trấn an nguyệt thương tuyết cảm xúc, bàn tay to nhẹ nhàng vỗ nàng phía sau lưng. Chờ bác hải thịnh thế sau khi chấm dứt, vi phu cùng phu nhân du ngoạn mấy ngày nhưng hảo. Không đi, không có thời gian, còn có đem người móng nuốt lấy ra, lại sờ luận băm. Bang một tiếng, nguyệt thương tuyết đem đế huyền bàn tay vỗ rớt, hơn nữa trắng liếc mắt một cái đối chính mình động tay động chân nam nhân. Thật là... Cấp một chút sắc mặt dễ nhìn liền đã quên chính mình là ai. Phu nhân. gì sự. Đối với đế huyền sưng hông Nguyệt Thương Tuyết rất là tự nhiên trả lời, hoàn toàn đã từ bỏ chống cự. Phu nhân ngực, tựa hồ lớn một ít, vi phu sẽ tiếp tục nỗ lực. Đó là lao nương thiên sinh lệ chất có ngạo nhân vòng ngực. Nguyệt Thương Tuyết nói làm đế huyền mày kiếm một trọn, thâm thúy hai tròng mắt chung một mặt khác thần sắc hiện lên mà ra. Xem ra vi phu còn muốn nhiều nỗ lực mới là, không bằng vi phu hiện tại liền giúp phu nhân làm một chút phong Đế huyền ngươi làm cái gì? Này mẹ nó là ở trong xe ngựa mặt. Nguyệt Thương Tuyết dãy rủa suy nghĩ muốn nửa đường nhảy xe, ai biết lại bị Đế huyền một phen chế trụ thủ đoạn đem này kéo về đến trong lòng ngực, kia không an phận bản tay to nháy mắt tới lui tuần tra mà thượng, xâm chiếm Nguyệt Thương Tuyết mỗi một lần ra thịt. Đế huyền, Từ Nguyệt phủ đi trước hoàng cung lộ trình ít nhất yêu cầu một canh giờ thời gian, hơn nữa đánh xe Trương Long còn cố ý thả chậm xe ngựa tốc độ, hơn nữa đem không biết nơi nào tìm tới bông nhét vào lỗ tai bên trong. Cái gọi là phi lễ chớ coi phi lễ chớ nghe phi lễ chớ ngôn, vương gia làm được xinh đẹp. Rốt cuộc, ở không biết ngày tháng năm nào là lúc, xe ngựa rốt cuộc đến hoàng cung cửa chính trước. Chưa đã thèm đế huyền cười khẽ trợ giúp nguyệt thương tuyết sửa sang lại hỗn độn quần áo. Phu nhân đừng ngồi, vi phu giúp ngươi luốt một luốc tóc. Lan, sắc mặt một mảng từng hồng, nguyệt thương tuyết hận không thể đem đế huyền đại tá tám khối, nếu lúc này đây tiến cung không phải có chuyện phải làm nói, nàng đã sớm quay đầu phủi tay rời đi. Ngươi nha Đế Huyền ngươi cấp lao nương chờ. Một thân bạch tía lìa váy dài Nguyệt Thương Tuyết xuống xe ngựa, có thể là bởi vì vừa rồi hoạt động có chút kịch liệt duyên cớ, hai chân có chút mềm, nhảy xuống xe ngựa thời điểm một cái không chú ý suýt nữa ngã quỵ, cũng may Đế Huyền kịp thời đem Nguyệt Thương Tuyết ôm vào trong ngực. Phu nhân tiểu tâm một ít mới là, vi phu nắm tay ngươi, thâm Thúy tinh trong mắt một tia cười xấu xa, rõ ràng là Khương Quốc chiến thần vương gia, lúc này tựa như cái trộm hương thành công thiếu niên giống nhau. Bàn tay to đem cặp kia tay nhỏ nắm ở lòng bàn tay bên trong, ở người khác xem ra, hai người chi gian tú ân ái đã tu tới rồi một loại lệnh người giận sôi nhân thần cộng phẫn nông nỗi. Cửu vương ra, thương tuyết cô nương ngài nhị vị cuối cùng là tới. Chờ ở cửa cung vương công công thoái bước chạy tiến lên, nhìn đến hai người chỉ là, kia trong mắt thần sắc miễn bản cỡ nào cao hứng. Bất quá, đương ánh mắt dừng ở nguyệt thương tuyết trên người thời điểm, rõ ràng nhìn ra nàng sắc mặt thượng kia một kia hồng ý. Mà kiểu vương gia thái độ cũng làm vương công công sáng tỏ hai người ở trên xe đã xảy ra sự tình gì. Tin tức tốt này nhất định phải nói cho Thái Hoàng Thái Hậu. Thái Hoàng Thái Hậu đã sớm nóng trong kiểu vương gia cùng Thương Tuyết Cô Nương thành hôn đầu. cửu vương gia, Thương Tuyết Cô Nương, Thái Hoàng Thái Hậu làm nô tải ở chỗ này chờ nhị vị. Nếu là nhìn đến nhị vị, liền thỉnh vương gia cùng cô nương đi trước Thính Vũ Lâu. Lúc này đây hiến hội tổ chức địa điểm đó là đang nghe Vũ Lâu. Hơn nữa Thính Vũ Lâu đã tăng mạnh đề phòng tuyệt đối không lâu phát sinh bất luận cái gì nguy hiểm sự tình. hôm nay là Bắc Hải thịnh thế cuối cùng một ngày, xa xa mà liền nghe được từ Thính Vũ lâu trùng truyền đến đàn sáo tiếng động. Cựu vương gia có thể hay không đừng nắm ta, giống nắm tiểu hải tử giống nhau. Vi Phu là đau lòng Phu nhân quăng ngã, như vậy Vi Phu sẽ đau lòng. Đế Huyền lời nói trung ý vị làm nguyện thương tuyết vang lên trong xe mặt phát sinh sự tình, lập tức sắc mặt phát lệnh. Hành, Đế Huyền, ngươi nhà cấp lao nương chờ, có một ngày ngươi phải khóc thính vũ lâu trung tuyệt sắc vũ cơ nhảy quyến rũ vũ đạo thập quốc đặc phái viên vương tộc quyền quý nhóm sôi nổi tụ tập tại đây an trên thế giới nhất tinh xảo thức an hưởng dụng trên thế giới xa hoa nhất hết thảy đế huyền nắm nguyệt thương tuyết tay, hai người ngồi xuống ở đệ nhất bài thập phần đáng chú ý vị trí thượng thân là khương quốc chiến thần vương gia thân phận ở nơi đó bãi mà bị dán lên cửu vương gia nữ nhân nhãn nguyệt thương tuyết cũng là ngồi ở đệ nhất bài mà đối diện không phải người khác đúng là tần quốc hoàng đế tần tông diên Chính văn chương 3011 Vũ Khuynh Thành. Nguyệt Thương Tuyết đối diện tòa nam nhân không phải người khác, đúng là Tần Quốc Hoàng đế Tần Tông Nghiên. Cùng tháng Thương Tuyết ngẩng đầu thời điểm, một đôi mắt phượng hàm chứa ý cười, nhìn kia nói nhìn chằm chằm chính mình ánh mắt, trong mắt vài phần mới lạ nhưng nùng liệt sát ý lại không hề giữ lại hiện lên mà ra. Tần Tông Nghiên, hôm nay là Bắc Hải thịnh thế cuối cùng một ngày. Long trọng yến hội đang nghe Vũ Lâu Trung Triệu Khai, Khương Quốc Hoàng thất nhất nhất trình diện, Hoàng đế đế Vũ đang ngồi long ỷ phía trên. Một bên là đường Kim Thái Hoàng Thái Hậu Nam Cung Lam. Đế Vũ nói một ít trường hợp thường nói, mọi người cũng tự nhiên lính hót. Liên như Nguyệt Thương Tuyết lúc trước nói giống nhau, phát sinh ở Khương Quốc mấy tông án mạng cùng hạ độc sự cố cuối cùng bắt được gánh tội thay người. Đều không phải là không biết chân chân chính chính hạ độc người là ai, đơn giản chính là ưu minh các cùng với mạc bắc hắc lang quân, nhưng trừ bỏ bắt lấy một ít mạc bác hắc lang quân gian tê ở ngoài, ưu minh các người hoàn toàn không có tung tích. Cuối cùng Thương quốc đại lý tự đem mấy cái cùng hung cực các tội phạm trở thành ưu minh các người, cũng bắt được hắc lang quân mật thám hết thể chém đầu thị chúng, này án mới kết thúc. Còn lại mấy cái quốc gia người không phải ngốc tử, cũng sáng tỏ này trong đó sự tình là chuyện gì xảy ra nhi, nhưng đối với bọn họ tới nói đã được đến tương ứng chỗ tốt, chuyện này cũng không giải quyết được gì. Nguyệt thương tuyết bưng chén rượu, thanh thiếu một ngụm ly chung rượu ngon, nhàn nhạt hương thơm tràn ngập ở mồm miệng chi gian. Lúc này, Trong đám người không biết có ai đem đề tài cho tới Nguyệt Thương Tuyết trên người, sôi nổi khen Nguyệt Thương Tuyết y y thuật cao siêu, nếu không phải ngày đó tới kịp thời, sợ là tiêu chiến chờ bảy quốc chúng độc người liền muốn công đạo ở Khương quốc. Dần dần, mọi người tầm mắt cũng dừng ở đế huyền bên cạnh người nữ tử trên người, mà kia một hợp lại Bạch Y thiếu nữ an tĩnh ngồi, cũng không để ý tới mọi người ánh mắt bên trong thần sắc vì sao. Nghe nói Nguyệt phủ gia nữ nhi không chỉ có y y thuật cao siêu, hơn nữa giỏi ca múa, không biết có không làm ta chờ mở rộng tầm mắt. Nghe này nói lời nói, Nguyệt Thương Tuyết ánh mắt hơi hơi nâng lên, nhìn ngồi ở đối diện cách đó không xa tể quốc thừa tướng. Đúng vậy, đã sớm nghe nói Nguyệt Thị Tông môn nữ tử đều là trên thế giới nhất đẳng nhất nữ tử, không biết ta chờ có hay không cái này nhãn phúc. Trong lúc nhất thời, mọi người sôi nổi mở miệng, trong giọng nói đều là yêu cầu Nguyệt Thương Tuyết hiến ca hiến vũ. Là ai muốn buồn vương phu nhân khởi vũ một khúc. Lạnh băng tới rồi cực hạn thanh âm quanh quần ở đại điện trung, quanh quần ở mỗi người bên hai. Thanh âm kia âm hàn làm nhân tâm trung không cấm buồn chồn, chung quanh độ ấm nháy mắt sổ hàng xuống dưới. Đế Huyền ánh mắt nhàn nhạt nhìn quét mọi người, ánh mắt nơi đi đến một mảnh sương lạnh. Bất quá, liền ở Đế Huyền sắp nói chuyện thời điểm, Nguyệt Thương Tuyết một câu thành công đánh gãy này một phần băng hàn. Vương gia, nếu các quốc gia đặc phái viên muốn nhìn, Thương Tuyết liền vào lễ nghĩa của người chủ địa phương liền có thể. Nguyệt Thương Tuyết cười, trong mắt nhu hòa chi ý làm người có vài phần khó hiểu. Người khác có lẽ không biết. Nhưng là Khương Quốc một chúng các đại thần chính là giành mạch nhớ rõ thượng một lần cung yến là lúc phát sinh một màn, hình như là ai đề nghị Nguyệt Thương Tuyết khiêu vũ tới, nhưng nữ nhân này lại là công khai lấy lấy cớ rời đi đại điện. Hiện giờ, Nguyệt Thương Tuyết thế nhưng nói ra này một phen lời nói, thật sự là làm người có chút tiếp thu vô năng. Vương gia yên tâm, Thương Tuyết đối với chính mình tài múa vẫn là rất có tin tưởng. Nguyệt Thương Tuyết cười đứng lên, đi vào giữa điện, hướng tới Khương Quốc Hoàng đế đế vũ hành lễ, cùng mọi người hành lễ. hạ thỉnh chấp thuận thương tuyết chuẩn bị chuẩn bị. "Hảo, thương tuyết cô nương mau đi chuẩn bị đi." Phần 193. Nguyên bản đế vũ đã nghĩ kỹ rồi lý do thoái thác, rốt cuộc nguyệt thương tuyết là kiểu đệ nữ nhi, nếu là đế huyền không cao hứng nói, mặc dù là hắn cũng không có thể ra sức. Nhưng nguyệt thương tuyết biểu hiện sắc thật làm đế vũ thở dài nhẹ nhõm một hơi. Không bao lâu, Thính Vũ lâu đại môn chậm rãi mở ra, bốn gã thái giám đem một cái dùng vải đỏ che đổ vật nâng tiến vào. Mọi người xem khởi thừa dịp cổ nhìn lại, Ai cũng không biết này vải đỏ dưới rốt cuộc là cái thứ gì. Phía dưới sẽ cái gì. Ta nào biết, nhìn xem chẳng phải sẽ biết là thứ gì. Ánh mắt mọi người đều bị vải đỏ hấp dẫn, một đám muốn thấy rõ ràng giấu ở vải đỏ dưới đồ vật đến tột cùng là cái gì. Sau một lát, bốn gã thái dám lui xuống, mà lúc này, một trận thanh phong thổi qua, từ đại điện cửa chính thổi lên, cũng thổi tan vải đỏ. Đương kia một khối thật lớn vải đỏ chậm rãi thối lui hết sức. Mọi người lúc này mới thấy rõ ràng vải đỏ dưới đồ vật rốt cuộc là cái gì. Một phương thật lớn hồng cổ hiện ra ở bọn họ trước mắt, mà ở bên cổ phía trên, người mặc một bộ bạch y, y Nguyệt Thương Tuyết một tay hơi hơi nâng lên một đôi xuống phía dưới, kia tư thế tựa như nôn hoàng bích họa trung hạ phàm tiên nữ giống nhau làm người đã gặp qua là không quên được. Đinh Linh liên ở tất cả mọi người sửng sốt thần nhìn hồng cổ cùng với lập với hồng cổ phía trên Nguyệt Thương Tuyết là lúc, chỉ nghe một đạo thanh thúy chuông đồng tiếng vang lên, thanh âm kia thanh thủy dễ nghe, Như núi lâm chi gian điệu tề, làm người lưu luyến quên phản. Đinh linh, lại là tiếng chuông không ngừng, nguyệt thương tuyết tay ngọc đầu ngón tay huyền chuyển, một chân đạp ở hồng cổ thượng, cùng với thanh thúy tiếng chuông, kia bùm một tiếng đạp tiếng trống cũng đồng thời vang lên. Đinh linh đông. Một tiếng chuông đồng thanh bạn một tiếng tiếng trống, cực kỳ có tiết tấu thanh nham quanh quần ở đại điện bên trong, quanh quần ở mỗi người bên hai. Nguyệt thương tuyết đôi tay quay lại, giống như hoa sen nở rộ giống nhau, hai chân đạp hồng cổ càng là nếu thần minh giống nhau rõ ràng chỉ có một người một cổ, nhưng ở mọi người tầm mắt bên trong, hết thảy phóng phật bị mang vào một cái không biết nên như thế nào hình dung hình ảnh chung. Đó là một mảnh huyết tinh chiến trường, huyết lưu thanh hận, chém giết vô số, thi cốt chồng chất, huyết sắc tà dương tây trầm, đón đại địa máu tươi bi thương dị thường. Mà lúc này, liền ở kia chiến trường bên trong, một thân bạch di tiền nữ tử trên trời giáng xuống, trong tay chuông đồng thanh thanh, hấp dẫn đã tử vong các chiến sĩ linh hồn không ngừng quay chung quanh ở hắn bên người. Như vậy thánh kết cũng là như vậy thần bí làm nhân tâm chung không khỏi sinh ra quỷ lệ chi tình mọi người ánh mắt đã vô pháp từ Nguyệt Thương Tuyết trên người rời đi ngay cả đôi mắt cũng không bỏ được chấp một chút sợ bỏ lơ bất luận cái gì một cái tốt đẹp hình ảnh thịch thích thích. theo dồn dập đạp tiếng trống cùng tiếng chuông đột nhiên im bật Nguyệt Thương Tuyết tư thế lại dừng hình ảnh ở nhưng lúc này đây dừng hình ảnh không cần mới gặp kia một khắc nếu nói mọi người vừa mới nhìn đến Nguyệt Thương Tuyết từ trên trời giáng xuống tiên nữ Kìa giờ này khắc này nàng đó là từ thế gian trở lại tiên cảnh tiên nữ, Mỹ làm người quên hết tất cả, Mỹ đến làm người như muốn gắt gao đăng lại trong tay, làm nàng vĩnh viễn lưu tại thế gian, vĩnh vĩnh viên viên trở thành bọn họ giam cầm chung nữ nhân. Kết thúc, vũ đạo kết thúc, Nguyệt Thương Tuyết thả người nhảy từ hồng cổ thượng nhảy xuống, hơi hơi thở hồn hển Mà lúc này, trên chỗ ngồi đế huyền đứng lên, chậm rãi đi đến Nguyệt Thương Tuyết mặt thân, đem trên người huyền sắc áo dài khoác ở Nguyệt Thương Tuyết trên người. Vươn tay nhẹ nhàng mà khơi mào nàng trên chán rơi dụng tóc dài. Phu nhân thật đẹp. Chính văn chương 302 tần hoàng bệ hạ nhận sai người. Phu nhân thật đẹp. Gần 4 chữ, chính là mỗi cái tự đều tràn ngập vô hạn sủng địch cùng yêu say đám. Hận không thể muốn đem thế giới này ôn nhu đều cho Nguyệt Thương Tuyết một người. Mọi người ở nhìn đến khiêu vũ Nguyệt Thương Tuyết là lúc, không ít người trong lòng đối nàng nổi lên không an phận chi niệm, mà khi nhìn đến đế huyền kia một khắc, rồi lại đem này một phần ý xấu biến mất. Rốt cuộc ai cũng không dám cùng cửu vương ra đoạt nữ nhân, kia hậu quả không thể nghi ngờ là ở tự tìm từ lộ. Tóc rối loạn sao? Vi phu giúp ngươi sửa sang lại một chút. Đế Huyền bàn tay to nhẹ nhàng hợp lại quá Nguyệt Thương Tuyết tóc đẹp, đầu ngón tay đều lộ ra ưu nu, sợ dùng nhiều một phân sức lực đem Nguyệt Thương Tuyết làm đau giống nhau. Thính vũ lâu đại điện thượng, Đế Huyền đứng ở Nguyệt Thương Tuyết phía sau, không bận tâm mọi người ánh mắt, trước mặt mọi người vì người thương kéo tóc đẹp. Này vốn là hạ nhân thị nữ nên làm sống. Nhưng đường đường chiến thần vương ra ở làm khởi này đó hành động thời điểm, thành thạo thực, này trong đó đại biểu cho cái gì mọi người trong lòng lại như thế nào sẽ không rõ đâu. Mà lúc này, vì Nguyệt Thương Tuyết hợp lại phát đế huyền mãn nhãn ôn nhu nhìn Nguyệt Thương Tuyết, phụ thượng thân hôn nhẹ cái chán của nàng. Mọi người nhìn trước mắt một màn này, trong mắt ánh mắt thần sắc không đồng nhất. Tú ân ái tú đến loại này lệnh người giận sôi nông nỗi, cũng, cũng chỉ có kiểu vương ra cùng Nguyệt Thương Tuyết. Không nghĩ tới Thương Tuyết nha đầu vũ nhảy tốt như vậy, ai ra thật là cao hứng. Thái hoàng thái hậu cười đến không khép miệng được, kia hai mắt trung ý cười miễn bản có bao nhiêu nùng liệt. Đặc biệt là vừa rồi Nguyệt Thương Tuyết vũ đạo, thật thật là cho bọn họ khương quốc tránh mặt mũi, làm những cái đó đặc phái viên nhóm á khẩu không trả lời được. Đa tạ thái hoàng thái hậu. Nguyệt Thương Tuyết hướng tới nam cung lam hành lễ, ánh mắt cô ý trong lúc vô tình nhìn cách đó không xa Tần Tông Diên, đương nhìn đến Tần Tông Diên cặp kia thon dài âm kiêu trong con ngươi ẩn ẩn hiện ra một mặt hắn ý, Nguyệt Thương Tuyết khẽ môi kia một mặt ý cười cười, cười càng là nùng liệt mở ra. Tiến hội, giang co một ngày. Tới gần bên vãn là lúc, Nguyệt Thương Tuyết tìm một cái cớ rời đi thính vũ lâu, một người ngồi ở hoa viên hành lang gấp khúc trùng, tựa hồ đang chờ người nào giống nhau. Đương từng tiếng tiếng bước chân tiếp cận kia một khắc, Nguyệt Thương Tuyết vẫn chưa xoay người, nàng biết Tần Tông Diên cuối cùng là tới. Người đã từng đáp ứng quá chấm, kia Vũ sẽ không ở nhảy cấp bất luận kẻ nào. Tần Tông Diên đứng ở Nguyệt Thương Tuyết phía sau, hai mắt nhìn ngồi ở trước mặt nữ tử, ngữ điệu rất là nhẹ nhàng nói chuyện. Nghe được Tần Tông Diên những lời này thời điểm, Nguyệt Thương Tuyết cười ra tiếng. Tần Hoàng bệ hạ có phải hay không đem Thương Tuyết nhận sai người, chẳng lẽ nói, bệ hạ vẫn là đem Thương Tuyết trở thành vân Thương Tuyết sao? Nguyệt Thương Tuyết chậm rãi đứng lên, sâu kín mà ánh mắt chuyển qua, đối mặt Tần Tông Diên. Trước mặt gương mặt này là nàng ngày ngày đêm đêm đều suy nghĩ đến khuôn mặt, nàng lúc nào cũng không nhớ tới như thế nào có thể làm Tần Tông Diên sống không bằng chết, làm hắn mới hoàn lại sở phạm phải hết thảy tội lỗi. Trâm cũng không sẽ nhận sai người, thế gian này chỉ có người một người sẽ này vũ đạo. Tần Tông Diên ngữ điệu như cũng là nhẹ nhàng, tựa như nhiều năm không thấy Lão Hưu ở bên nhau uống trà ôn chuyện giống nhau bình đạm. Nhưng càng là như thế, Nguyệt Thương Tuyết càng minh bạch, giấu ở Tần Tông Diên bình tĩnh bề ngoài dưới, lại là một viên tràn ngập cơ quan tinh kế dơ bẩn chi tâm. Tần Hoàng Bệ Hạ thích nói như thế nào đều hảo, Bệ Hạ đối Thương Tuyết như vậy chấp nhất, chẳng lẽ là bởi vì ta lớn lên giống Vân Quốc Hoàng hậu Vân Thương Tuyết? Ý cười trên khóe môi dần dần hiện lên mà ra, Nguyệt Thương Tuyết tiến lên một bước đi vào Tần Tông Diên. Trong miệng nói Vân Thương Tuyết ba chữ. Ta nghe nói Bệ Hạ chính là thân thủ chém giết Vân Sau đầu người, hình như là ở tương tư dưới tảng cây, đương thần hoàng Bệ Hạ kia một đao đi xuống thời điểm, Vân Sau đầu lăn xuống ở trên mặt đất, màu đỏ huyết cùng màu trắng tương tư thụ cánh hoa hôn hợp ở bên nhau, rất thơm thực ngọt. Nguyệt Thương Tuyết thanh âm giống như ma mị giống nhau không ngừng mà quanh quẩn ở tần tông diễn bên hai, trái lại Nguyệt Thương Tuyết lại là cười dị thường yêu dị. Hơn nữa Thương Tuyết còn nghe nói, Bệ Hạ cũng thân thủ giết chính mình hài tử kia còn ở trong tã lót hải tử liền như vậy bị bệ hạ bóc chết một đôi lạnh băng tay ngọc theo tần Tông diên quần áo xoa cổ hắn hết thể tựa như lúc trước tần Tông diên giết chết nàng hải tử giống nhau hai mắt từng đỏ nguyệt thương tuyết đầu ngón tay nhẹ nhàng khơi mào chậm rãi tới lui tuần tra ở tần Tông diên khoẹt môi này một động tác là từ trước nàng thích nhất hành động nàng luôn là thích nhẹ nhàng mà vuốt ve tần Tông diên khoẹt môi cảm thụ được hắn hô hấp độ ấm cũng đúng là bởi vì cái này hành động tần tông diên hai tròng mắt ra bàn tay to muốn bắt lấy Nguyệt Thương Tuyết thủ đoạn, nhưng Nguyệt Thương Tuyết trước mau một bước về phía sau thối lui, khiến cho Tần Tông Diên bắt cái không. Vân Thương Tuyết, Tần Hoàng Bệ Hạ nhận sai người, ta kêu Nguyệt Thương Tuyết là Nguyệt phủ đích nữ đều không phải là Tần quốc kia bị ngươi thân thủ chém giết Vân Thương Tuyết. Trầm rãi phun ra một hơi, Nguyệt Thương Tuyết mắt vượng hơi hơi khơi màu, đem trong mắt thủ hận áp chế xuống dưới. Bệ hạ Trầm rãi ngắm hoa đi, tiểu nữ có việc nhi liền không phục bồi. nhìn thoáng qua Tần Tông Diên. Mục đích đã đạt tới Nguyệt Thương Tuyết xoay người rời đi, nhưng ở xoay người hết sức, Tần Tông Diên vài bước tiến lên một phen kiểm chế Nguyệt Thương Tuyết sắp rời đi bước chân. Vân Thương Tuyết, nói cho chấm ngươi là như thế nào sống sót? Sống sót. Ha ha ha ha ha. Nghe thấy ba chữ, Nguyệt Thương Tuyết cười ha ha lên. Tần Hoàng Bệ Hạ cũng thật sẽ nói giỡn, Vân Thương Tuyết đã sớm bị ngươi chặt bỏ đầu, chẳng lẽ bệ hạ cho rằng bị chặt bỏ đầu người có thể chết mà sống lại sao? Nguyệt Thương Tuyết ánh mắt đối diện thượng Tần Tông Diên hai mắt. Dung chỉ có hai người có thể nghe được thanh âm nhẹ giọng nói. Bất quá, bệ hạ đao khảm nhập ra thịt kia một khắc, thật sự rất đau đầu. Bang. Nguyệt Thương Tuyết vô rất tần tông diên đôi tay, xoay người biến mất ở hành lang gấp khúc ấy, chỉ còn lại có tần tông diên một người đứng ở tại chỗ thật lâu chưa từng rời đi. Ánh mắt nhìn chằm chằm Nguyệt Thương Tuyết dần dần tiêu tán thân ảnh, một đôi mày kiếm gắt gao nhăn ở bên nhau. Vân Thương Tuyết. Lạnh băng môi mỏng hơi hơi mở ra, tần tông diên nỉ non Vân Thương Tuyết ba chữ, dây lắc gian. Trong mắt sở hữu cảm xúc tiêu tán vô tung vô ảnh, lại khôi phục thành vốn có đế vương chi tư. Sắc trời đem vãn, tiến hội cũng kết thúc, ngày mai đó là các quốc gia đặc phái viên rời đi Khương Quốc Đô thành thời điểm. Sớm, đặc phái viên các đại thần về tới chính mình xuống giường địa phương chuẩn bị ngày thứ hai rời đi công việc. Một chiếc rời đi hoàng cung trên xe ngựa, Nguyệt Thương Tuyết đang ở nghỉ ngơi, xe ngựa lại bị một bóng người ngăn cản đường đi. Thương Tuyết cô nương, xe ngựa ngoại, tiêu chiến thanh âm chuyển tới Nguyệt Th Nguyệt Thương Tuyết đẩy ra xe ngựa mảnh, nhìn đứng ở ánh trăng dưới nam nhân, từ trên xe ngựa nhảy xuống tới. Ngươi về trước phủ đi, một hồi ta chính mình trở về liền có thể. Sa phu tuân lệnh giá xe ngựa rời đi, trong đêm đen, Nguyệt Thương Tuyết nhìn tiêu chiến, một mặt nhu hỏa ý cười hiện lên ở khoe môi. Tiêu đại ca tìm ta có chuyện gì như sao? Thương Tuyết cô nương. Tiêu mô muốn biết một việc, không biết Thương Tuyết cô nương có không đúng sự thật bẩm báo. Chính văn chương 303 từ biệt tái kiến không biết tình. Tiêu Chiến nhìn Nguyệt Thương Tuyết, nhìn kia một đôi ánh trăng dưới mắt phượng, hắn tưởng từ Nguyệt Thương Tuyết trong mắt nhìn đến quá vãng, chính là lại nhìn không tới nửa phần từ trước ánh mắt. Một mạn tự dễ tươi cười hiện lên ở khỏe môi, mặc dù là như vậy, hắn nội tâm bên trong như cũ ở hy vọng cái gì. Tiêu Đại Ca, Nguyệt Thương Tuyết cười. Tiêu Đại Ca có cái gì vấn đề liền nói đi, nếu là Thương Tuyết có thể trả lời, nhất định trả lời. Kỳ thật không cần Tiêu Chiến nói Nguyệt Thương Tuyết đều biết hắn muốn hỏi cái gì, nhưng vấn đề này. Thương tuyết cô nương, ngươi biết tần quốc tương tư nhai sao? Biết, nghe nói nơi đó là một cái thực mỹ địa phương, đứng ở tương tư nhai thượng có thể quan vọng toàn bộ tần quốc đô thành. Phần 194 Ánh mắt nhật nhạt đón ánh trăng, Nguyệt thương tuyết suy nghĩ tựa hồ về tới tương tư nhai phía trên, đường tương tư nhai thượng tương tư thụ nở rộ là lúc, màu trắng cánh hoa theo gió phiêu linh, tựa như ngày mùa hè bên trong bay tán loạn đại tuyết giống nhau, làm người say mê trong đó. Nếu không có phát sinh tia chuyện. Nàng nhất định sẽ ở mãn viện tử bên trong đều chung ăn ảnh tư thụ. Tiêu đại ca vì cái gì hỏi như vậy? Ánh mắt một lần nữa tụ tập ở Tiêu Chiến trên người. Nguyệt Thương Tuyết biết rõ câu hỏi. Tiêu Chiến lại là sửng sốt một lát mới chậm rãi mở miệng trở lại. Tam Vương gia chết ở tương tư nhai hạ. Ta biết. Nguyệt Thương Tuyết gật gật đầu. Đối với Tam Vương gia sự tình ta cũng chịu bi thương. Như vậy tuổi trẻ sinh mệnh liền như vậy biến mất. Thương Tuyết cô nương, Tam Vương gia chết. Thật sự cùng ngươi không có quan hệ sao? Tiêu Chiến nắm chặt song quyền, những lời này cuối cùng vẫn là hỏi ra khẩu. Kỳ thật vô luận là Tiêu Chiến vẫn là Tần Tông Diên, đều sáng tỏ Nguyệt Thương Tuyết chính là trực tiếp đem Tần Tông dục giết chết trực tiếp hung thủ. Nhưng Tiêu Chiến không nghĩ nhìn đến Nguyệt Thương Tuyết thừa nhận, lại muốn nghe đến nàng chính miệng trả lời. Mâu thuẫn trong lòng không ngừng đàn chéo ở trong đầu, nếu Nguyệt Thương Tuyết một khi thừa nhận chính mình giết Tam Vương gia, kia trước mặt nữ tử đó là hắn suy nghĩ Vân Thương Tuyết, chính là Ngày đó tương tư nhai thượng Vân Thương Tuyết đã bị Tần Tông Diên chém đầu, đã chết người lại là như thế nào sống lại. Nhưng vô luận là hành vi làm việc vẫn là cái gì, trước mặt Nguyệt Thương Tuyết chính là Vân Thương Tuyết, cứ việc che giấu mọi người hai mắt, nhưng Tiêu Chiến cảm giác được đến kia sao động bất an linh hồn, kia đối Tần Tông Diên hận ý, Nguyệt Thương Tuyết nhất định là Vân Thương Tuyết không thể nghi ngờ. Chính là Mâu thuẫn lại một lần bồi hồi ở trong óc bên trong. Tiêu Chiến nhìn Nguyệt Thương Tuyết, ánh trong dưới, Vân Thương Tuyết bóng dáng dần dần rõ ràng ở trước mặt. Tiêu chiến đại ca chẳng lẽ còn không tin ta sao, tất nhiên là có người mượn từ tên của ta ở những cái đó cái gọi là đồ vật mặt trên hạ độc, chuyện này ta cũng là biết đến. Nguyệt Thương Tuyết lắc đầu phủ nhận hết thảy, cự tuyệt thừa nhận là chính mình đem Tần Tông Dục giết hại, đem này sở hưu chịu tội đều thoái thác không còn một mảnh. Ta ở Tần Quốc trong khoảng thời gian này, Tam Vương gia vẫn luôn lấy lễ tương đái, ta lại như thế nào sẽ đem Tam Vương gia như vậy ôn nhu nam tử đưa vào chỗ chết, hơn nữa ta cũng không có bất luận cái gì động cơ. Đúng không? Ý cười, lại một lần hiện lên ở tiêu chiến trong mắt, chậm rãi phun ra một hơi, ngẩng đầu nhìn Nguyệt Thương Tuyết thời điểm, trong ánh mắt lộ ra khắc tình cảm. Là ta hiểu lầm ngươi, ngày mai Tần Quốc đặc phái viên đoàn liền phải rời đi Khương Quốc, này từ biệt không biết năm nào tháng nào lại có thể gặp nhau. Đúng vậy, này từ biệt không biết khi nào tái kiến, nhưng là ta tin tưởng chúng ta nhất định còn sẽ ở một lần tương phùng. Lúc ấy, chính là nàng gỡ xuống Tần Tông Diên Thủ cấp kia một khắc. Hơn nữa Nguyệt Thương Tuyết tin tưởng. Ngày đó liền ở không xa tương lai. Cái này, tặng cho ngươi." Tiêu Chiến từ trong lòng lấy ra một quả ngọc bội, cùng tháng Thương Tuyết nhìn đến này một quả ngọc bội thời điểm, mắt phượng khẽ nhúc nhích, đáy mắt một mạt hồng ý ẩn ẩn hiện lên mà ra, chớp nháy mắt, đem này một tia hồng ý che giấu hảo. "Này cái ngọc bội là vân gia đồ vật, tặng cho ngươi." "Như vậy quý trọng lễ vật thật sự muốn tặng cho ta sao?" Nguyệt Thương Tuyết vươn tay, đem Tiêu Chiến trong tay ngọc bội cầm trong tay, ở dưới ánh trăng, ngọc bội tản ra quang mang nhàn nhạt. nhạt. Nàng lại quen thuộc bất quá này một quả ngọc bội. Đây là vân gia tin vật, từ nàng trở thành vân thương tuyết kia một ngày bắt đầu, này một quả ngọc bội liền vẫn luôn theo bên người, đại biểu cho nàng vân thương tuyết thân phận. Nhưng là sau lại vân gia biến cố, nhiều lần chẳng trọc bên trong, ngọc bội biến mất vô tung vô ảnh, mà nàng cũng triệt triệt để để biến mất ở Tần Quốc, trở thành một đống tàn khuyết không được đầy đủ hải cốt. Hiện giờ, lại một lần nhìn thấy này một quả ngọc bội đã là trọng sinh lúc sau. Chỉ cần ngươi thích liền hảo. Nhìn Nguyệt Thương Tuyết đem ngọc bội cầm trong tay, trong mắt kia một mạt quen thuộc hồng ý là lúc, tiêu chiến trong lòng muốn biết đến đáp án đều đã sáng tỏ. Thương Tuyết, một tiếng Thương Tuyết không biết là ở kêu Nguyệt Thương Tuyết vẫn là ở kêu Vân Thương Tuyết. Tựa như Tam Vương gia trước khi chết nói như vậy, ở Khương Quốc hảo hảo sống sót, tìm một cái người yêu thương ngươi cùng ngươi hái người, vẫn luôn hạnh phúc mà sống sót. Giọng nói rơi xuống, Tiêu Chiến vươn tay, liền tưởng khi còn nhỏ giống nhau, vươn bàn tay to nhẹ nhàng mà vớt ve Nguyệt Thương Tuyết cái trán. Đó là bọn họ chi gian quen thuộc nhất một cái hành động. Cảm thụ được trên đầu ấm áp, Nguyệt Thương Tuyết ngẩng đầu, ánh mắt dừng ở Tiêu Chiến kia mãn nhãn ôn nhu bên trong, khóe môi giơ lên một tia dị vãng tươi cười. Nếu là có duyên, chúng ta còn sẽ ở tần quốc tái kiến. Tiêu Chiến cười, xoay người rời đi biến mất ở bóng đêm bên trong. Nguyệt Thương Tuyết đứng ở tại chỗ lặng lặng mà nhìn Tiêu Chiến biến mất đang ánh mắt trung thân ảnh, trong lòng ngũ vị trần tạp. Từ biệt lúc sau tái kiến, là duyên vẫn là đoán. ai cũng không biết. Liên ở tiêu chiến biến mất lúc sau, một đạo thanh thúy tiếng cười đột nhiên vang lên, thanh âm kia ở cái này bóng đêm bên trong làm người đặc biệt tâm hàn. Nguyệt Thương Tuyết phất phất tay, ý bảo tang đó cùng ba đồ đám người án binh bất động canh giữ ở chỗ tối. Lúc này, một đạo màu xanh lục thân ảnh như ám dạ tinh linh giống nhau nhảy nhót xuất hiện ở Nguyệt Thương Tuyết tầm mắt bên trong. Kia thiếu nữ trong tay cầm cốt sáo, một đôi mắt to chớp chớp nhìn Nguyệt Thương Tuyết. "Thương Tuyết tỷ tỷ." Thiếu nữ áo lục một câu "Thương Tuyết tỷ tỷ" tựa hồ cùng Nguyệt Thương Tuyết vài phần quen thuộc mà nguyệt thương tuyết lại là khó hiểu nhìn đứng ở trước mặt thiếu nữ các nàng chi gian tựa hồ cũng không quen thuộc thương tuyết tỷ tỷ ta là a lê bắc vũ lê chúng ta khi còn nhỏ gặp qua a bắc vũ lê cong đôi tay một chương mỉm cười ngọt ngào mặt miễn bản có bao nhiêu đáng yêu nhưng ở nguyệt thương tuyết trong mắt lại nguy hiểm dị thường bắc vũ lê bắc vũ nhất tộc người ngượng ngùng ta cũng không có bất luận cái gì ấn tượng tiểu muội muội ngươi hẳn là nhận sai người giọng nói rơi xuống nguyệt thương tuyết xoay người rời đi nhưng không đợi đi lên vài bước, bác vũ lê vài bước tiến lên ngăn cản nguyệt thương tuyết đường đi. thương tuyết tỷ tỷ không cần như vậy, lạnh như băng sao? a lê lúc này đây tới tìm thương tuyết tỷ tỷ là có chuyện yêu cầu ngươi. vẻ mặt ủy khuất biểu tình, bác vũ lê nhìn nguyệt thương tuyết, kia vẻ mặt có có việc muốn nhờ ánh mắt miễn bản cỡ nào đáng thương. thương tuyết tỷ tỷ, a lê lúc này đây tới khi tới tìm cửu truyền linh lung châu, thương tuyết tỷ tỷ có thể hay không đem ngươi trong tay phượng châu cấp a lê, a lê có thể cùng nhất bảo bối đồ vật cùng ngươi đổi đâu? Chính văn chương 304 chấm ở tần quốc chờ ngươi. Cửu chuyển linh lung châu. Đó là cái gì? Nguyệt Thương Tuyết nhìn đứng ở trước mặt Bắc Vũ Lê, nghe tới Bắc Vũ Lê trong miệng cửu chuyển linh lung châu, lại còn có chuẩn xác không có lầm nói ra Phượng Châu thời điểm, một đôi mày thành tú càng là nhân lại. Quả nhiên, Bắc Vũ nhất tộc xuất hiện nguyên nhân cũng không đơn giản, nguyên lai mục đích cũng là vì cửu chuyển linh lung châu. Thương Tuyết tỷ tỷ không biết cửu chuyển linh lung châu là cái gì sao? Bắc Vũ Lê chớp chớp đôi mắt, vẻ mặt khó hiểu biểu tình. Hảo đang tiếp, bất quá không quan hệ, chờ đến Thương Tuyết tỷ tỷ tìm được cửu chuyển linh lung châu ở đem nó giao cho A Lê thì tốt rồi. Lại là một mặt mỉm cười ngọt ngào ý, bác Vũ Lê đi lên trước đôi tay kéo Nguyệt Thương Tuyết đôi tay làm nũng. Vậy nói như vậy định rồi, Thương Tuyết tỷ tỷ tại kiến. Nói, thiếu nữ áo lục thân hình thả người chân lóe, bất quá trong nháy mắt liền biến mất ở mênh mang ánh trăng bên trong. Chủ tử, cái này thiếu nữ vô công không đơn giản, đâu chỉ không đơn giản. Nguyệt Thương Tuyết Thanh Âm ẩn ẩn âm trầm vài phần. Tuy rằng kia thiếu nữ 14 bốn tuổi tuổi tác, chính là võ công lại tương đương không tầm thường, hơn nữa toàn thân trên dưới lộ ra một cổ tử tà khí. Trở về đi. Là chủ tử. Nếu bác vũ nhất tộc đều tới trộn lẫn một chân, xem ra cựu chuyển linh Lung Châu sự tình liền đến khó giải quyết rất nhiều. Xem ra ngày mai vẫn là muốn tìm Tam trưởng lão tán gẫu một chút mới có thể. Hôm sau, Bắc Hải Thịnh thế kết thúc, chín quốc sôi nổi rời đi. Đám người bên trong. Nguyệt Thương Tuyết nhìn tần quốc đặc phái viên đoàn dần dần biến mất bóng dáng, một mặt ngoan tuyệt ý cười hiện lên ở khoe môi. Tần Tông Diên, ta tạm thời sẽ không giết người, nhưng cũng sẽ không làm người an ổn vượt qua còn lại nhật tử. Chúng có một ngày, nàng sẽ lại một lần trở lại tần quốc thân thủ đem tần Tông Diên đầu người chém xuống, tế điện vân ra chết đi mọi người. Nhưng trước đó, nàng cũng sẽ không làm tần Tông Diên nhẹ nhàng rời đi khương quốc. Ngày hôm qua hoa viên bên trong, đương nàng đầu ngón tay xẹt qua tần Tông Diên khoe môi là lúc liền đã ở trên người hắn hạ cổ độc. Loại này cổ độc sẽ không muốn người tái mạng, nhưng làm mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ phát tác, làm người sống không bằng chết, hơn nữa loại này cổ độc căn bản không có giải dược. Thần Tông Diên, ngươi muốn như thế nào cảm tạ ta mới là đâu? Ý cười trên khóe môi càng thêm nùng liệt mở ra, Nguyệt Thương Tuyết xoay người, thân hình biến mất ở đám người bên trong. Đã có thể ở Nguyệt Thương Tuyết biến mất hết sức, Thần Tông Diên quay đầu lại, ánh mắt chuẩn xác dừng ở Nguyệt Thương Tuyết bóng dáng thượng. Trong mắt thần sắc khó có thể dùng ngôn ngữ tới biểu đạt. Nguyệt Thương Tuyết, chấm ở tần quốc chờ ngươi. Bác Hải Thịnh thế triệt triệt để để hạ màn, theo Chín quốc rời đi, người tế người Khương quốc cũng tự hồ trở nên tùng hoan rất nhiều. Tuy rằng tụ bảo lâu cùng tụ phúc lâu vẫn là bận rộn không thôi, nhưng so với phía trước muốn tốt hơn quá nhiều. Bùi ứng hàn thương thế cũng hảo, từ Nguyệt Thương Tuyết trong tay tiếp nhận hồi công tác. Một đôi mắt cá chết thập phần ghét bỏ nhìn sổ sách, kiểm nghiệm trong khoảng thời gian này tiêu thụ chẳng hướng. Tiêu biểu tình tựa hồ rất là không hài lòng. Nguyệt Thương Tuyết lười đi để ý mắt cá chết trong mắt biểu tình, sai người đem Tam trưởng lão tìm tới. Bị cương kéo ngạnh tún tới Tam trưởng lão vẻ mặt ngậm bực nhìn Nguyệt Thương Tuyết, tỏ vẻ không rõ nha đầu này lại muốn làm cái gì. Hắn ở tụ phúc lâu ăn đến hảo hảo, Nguyệt Thương Tuyết lại muốn làm gì? Nha đầu, ngươi làm gì? Nguyệt dễ sa tựa hồ còn sống đâu? Nguyệt Thương Tuyết bưng chén rượu, nhẹ nhàng đông đưa ly chung rượu ngon, rồi sau đó đem rượu ngon một uống mà xuống cay độc cảm giác nhập hầu, dư vị chạy dài vô cùng nguyệt thương tuyết tựa hồ thực hưởng thụ rượu ngon mang đến hương vị nhưng kia vẻ mặt biểu tình chính là làm tam trưởng lao âm thầm nuốt nước miếng trong lòng thùng thùng buồn chồn hắn còn tưởng rằng nguyệt thương tuyết đã sớm đem chuyện này cấp đã quên không nghĩ tới nha đầu chết tiệt kia nhớ tới rồi hiện tại cái kia nha đầu có thể hay không cấp bổn trưởng lão cái mặt mũi hiện tại nguyệt thị tông môn cùng nguyệt gia chi thứ vân gia chi thứ chính đấu túi bụi nguyệt dễ xa cái này quân cờ thập phần quan trọng tự cấp 10 ngày thời gian Chờ đến 10 ngày lúc sau, Nguyệt dễ xa nhậm ngươi xử lý. Nhậm ta xử lý. Lời này thật sự. Mắt phượng hơi chọn, Nguyệt thương tuyết nhìn tam trưởng lão, tam trưởng lão gật đầu như đảo tỏi giống nhau đáp ứng. Đúng vậy, 10 ngày thời gian, 10 ngày lúc sau ngươi nguyện ý thế nào Nguyệt dễ xa đều có thể, liền tính đem hắn cưới làm tiểu thiếp đều được. Hừ, ta nhưng có cái loại này biến thái yêu thích, bất quả nếu tam trưởng lão nói như vậy, thương tuyết cũng không thể không cho tam trưởng lão mặt mũi có phải hay không. Phần 195 Di Nghe Nguyệt Thương Tuyết lời nói, tam trưởng lão cao cao khơi mà hòa dâm lông mày. Nguyệt Thương Tuyết dễ nói chuyện như vậy sao, không thích hợp nhi, ẩn ẩn, tam trưởng lão cảm giác nha đầu này có việc nhi muốn tính kế nàng. Nha đầu, chúng ta người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, người kêu bổn trưởng lão tới mục đích là gì. Hắn cùng Nguyệt Thương Tuyết chi gian vẫn là nói trắng ra tương đối thích hợp, bằng không, tam trưởng lão cảm thấy chính mình nhất định sẽ bị Nguyệt Thương Tuyết hố thương tích đầy mình. Mục đích không có, bất quá là có vài món sự tình muốn hỏi vừa hỏi tam trưởng lão, hy vọng tam trưởng lão có thể cho ta một cái vừa lòng trả lời. Quả nhiên như thế, cùng tam trưởng lão tưởng giống nhau, nha đầu này là nương nguyệt dễ xa sự tình tới hỏi một khác chuyện. Nói đi, bộ trưởng lão nếu là biết đến lời nói nhất định nói cho ngươi, bất quá nếu là không biết nói, liền thật sự không biện pháp. Yên tâm, chuyện này tam trưởng lão nhất định biết. Một tiêu ý cười cười tam trưởng lão đấy lòng mau tao táo. Chờ mang theo Nguyệt Thương Tuyết kế tiếp lời nói, mà khi nghe được Nguyệt Thương Tuyết nói lên tối hôm qua thượng sự tình là lúc, Tam trưởng lão cũng là như mày. Lời này thật sự, Thiên chân vạn sắc, nàng kia tự xưng Bắc Vũ Lê, hơn nữa ta coi Bắc Vũ Lê trên eo cũng hệ Bắc Vũ nhất tộc ngọc bộ, nghĩ đến xác xác thật thật hẳn là Bắc Vũ nhất tộc người. Nguyệt Thương Tuyết cùng Tam trưởng lão nói về Bắc Vũ Lê, cùng với Bắc Vũ Lê theo như lời những lời này đó. Chẳng lẽ Bắc Vũ nhất tộc cũng tưởng nhúng tay cựu truyền linh lung châu sự tình sao? Không cái này khả năng A. Bác Vũ nhất tộc lánh đời hồi lâu, chưa bao giờ tham dự bất luận cái gì tranh chấp, nhưng hôm nay thế nhưng phái người tới cùng Nguyệt Thương Tuyết muốn cửu chuyển linh lung châu Phượng Châu. Mục đích rất rõ ràng là muốn cửu chuyển linh lung châu, nhưng là... Mục đích là cái gì? Vì cái gì muốn làm như vậy? Ngươi xác sắc thật thật nghe được kia thiếu nữ tự xưng Bắc Vũ Lê sao? Ân, nếu tính thượng Bắc Vũ Lê nói, nàng là ta thấy đến cái thứ hai Bắc Vũ nhất tộc người. Mấy ngày trước đây ở tụ bảo lâu chúng ta thấy tới rồi tự xưng Bắc Vũ nhất tộc tông môn chi tử Bắc Vũ Triệt. Bắc Vũ Triệt, Bắc Vũ Lê. Tam trưởng lão Loát Loát Hoa râm râu, trong mắt biểu tình vài phần nghiêm túc. Xem ra Bắc Vũ nhất tộc là thật sự tính toán tham dự trận này tranh chấp, nha đầu, ngươi nhất định phải bảo vệ tốt Phượng Châu, chớ có làm Bắc Vũ nhất tộc người đoạt đi. Tam trưởng lão là ở nói giỡn sao? Nguyệt Thương Tuyết suýt nữa cười ra tiếng, Bắc Vũ nhất tộc chính là trong truyền thuyết gần với thần nhất thị tộc. Mặc dù cái này cách nói là mọi người biệu đặt ra tới, nhưng không có lửa làm sao có khói, bác vũ nhất tộc tồn tại lâu như vậy, tất nhiên cao thủ xuất hiện lớp lớp. Chính văn chương 300 linh năm làm người khiếp sợ tin tức. Bác vũ nhất tộc người nếu là muốn cửu chuyển linh lung châu nói, nếu lấy nguyệt phủ người tánh mạng uy hiếp, kia nàng tất nhiên sẽ không chút do dự đem cửu chuyển linh lung châu giao ra đi. Liền đơn giản như vậy. Ở mọi người trong mắt vô cùng chân quý thậm chí nguyện ý dùng mệnh tới trao đổi cửu chuyển linh lung châu ở nàng nơi này không đáng một đồng. Nha đầu, nếu bác vũ nhất tộc thật sự tham dự tranh đoạt kiểu chuyển linh lung châu thật truyền thượng, kia chín đại gia tộc tự nhiên cũng sẽ không ngồi yên không nhìn đến, ngươi yên tâm, chúng ta tuyệt đối sẽ không làm kiểu chuyển linh lung châu bị bắc vũ nhất tộc người cướp đoạt đi. Tam trưởng lao ý tứ là làm ta trông cậy vào 9 đại gia tộc người. Không nói đến 9 đại gia tộc hiện tại thế lực như thế nào, mặc ra kỳ lân châu Cơ gia Hổ Châu, triển ra Bằng Châu, còn có không biết nhà Ai Huyền Vũ Châu cùng với Nguyệt Gia Phượng Châu đều ở chính mình trên tay, này đại biểu 9 đại gia tộc có hơn phân nửa gia tộc đều đem đã đem cửu chuyển Linh Lung Châu đánh rơi. Mà chín đại gia tộc sở phụng dưỡng cửu chuyển là lớp tổ hợp bất quá là một cái ngụy trang mà thôi, đối bọn họ tới nói chuyển thừa trăm ngàn năm cửu chuyển Linh Lung Châu đều có thể mất đi, nàng còn sẽ trông cậy vào này nhóm người tới ngồi yên không nhìn đến. Ha ha, thật là thiên đại chê cười. Tam trưởng lão. Vước bỏ đã cô đơn triển ra, còn có diệt môn vân gia tông chủ tới nói, ngài thật sự cảm thấy còn lại mấy cái đại gia tộc sẽ có năng lực này. Nguyệt Thương Tuyết cũng không hiểu biết Bắc Vũ nhất tộc là cái dạng gì tồn tại, nhưng là có thể làm tam trưởng lão có như vậy biểu tình, tất nhiên không phải một cái đèn cản dầu. Xem ra, nàng cần thiết làm tam trưởng lão biết một chút sự tình. Tam trưởng lão hẳn là đã sớm biết trong tay ta có Phượng Châu, đúng không? Đối với trong tay có cựu chuyển linh lung châu chuyện này Nguyệt Thương Tuyết vẫn luôn đều ở cùng tam trưởng lão đi loanh quanh, chưa từng có thừa nhận quá sự thật này, nhưng hiện tại nàng cảm thấy tam trưởng lão cũng nên biết một ít tình hình thực tế. Nha đầu trong tay hẳn là không ngừng phượng châu, nếu không buồn trưởng lão đoán được không sai nói, trong tay còn có triển ra bằng châu. Đúng vậy, trong tay ta trừ bỏ phượng châu ở ngoài còn có triển phi dương trước khi chết giao cho ta bằng châu. Nguyệt Thương Tuyết thoải mái hào phóng thừa nhận chính mình trong tay trừ bỏ phượng châu ở ngoài còn có bằng châu. Nhưng Nguyệt Thương Tuyết kế tiếp nói, lại là làm Tam trưởng lão vừa mới uống xong đi rượu tất cả đều phun tới. Bất quá ta có thể minh minh sát sát cao tốc Tam trưởng lão, trong tay ta không chỉ có có phượng châu bằng châu, còn có cơ ra hổ châu, mặc ra kỳ lân châu cùng với huyền vũ châu. Tam trưởng lão một ngụm rượu tất cả đều phun tới, đầy bàn thức ăn đều là Tam trưởng lão trong miệng rượu. Nếu không phải Nguyệt Thương Tuyết né tránh kịp thời, chỉ sợ cũng là phải bị Tam trưởng lão phun một thân. Nha, nha đầu ngươi nói gì, ngươi vừa rồi nói gì. Tam trưởng Lao nóng lòng muốn xác nhận chính mình vừa rồi nghe được nói đến tột cùng là thật là giả, có phải hay không hắn giả rồi sinh ra ảo giác. Nha đầu ngươi lại cùng ta nói một lần, bổn trưởng Lao vừa rồi không nghe rõ. Trong tay ta có 5 viên cửu truyền linh lung châu, nguyệt gia phượng châu, mặc gia kỳ lân châu, chuyển gia bằng châu, cơ gia hổ châu cùng với một cái huyền vũ châu, nếu ta tưởng không sai nói, tương lai hẳn là còn sẽ tìm được vân gia long châu. Nguyệt thương tuyết không chỉ có một lần mơ thấy chính mình trở lại vân gia tông môn, nàng còn nhớ rõ cha đã từng nói qua kia một câu, nếu hết thể đều là chân thật, kia nàng biết mọi người vẫn luôn chưa từng tìm được vân gia Long Châu giấu ở địa phương nào. Tam trưởng lão tựa hồ còn không có từ những lời này chung phản ứng lại đây, vì ngăn chặn chính mình cảm xúc, tam trưởng lão bưng chảy đến rượu, miễn miễn cưỡng cưỡng uống xong một chén rượu thủy áp áp kinh. Hắn muốn tưởng rằng nha đầu này trong tay có phượng châu cùng bằng châu, nhưng như thế nào cũng không nghĩ tới. Chín viên cựu chuyển linh lung châu Nguyệt Thương Tuyết trong tay thế nhưng có 5 viên. Lộc cục, nuốt nước miếng, tam trưởng lão trong mắt đều không phải là tham lam ánh mắt, mà là một tia sợ hãi. Thương Tuyết, ngươi cũng biết chính mình nói những lời này đại biểu cho cái gì, còn có ai biết chuyện này. trừ bỏ ta cùng đế huyền ở ngoài, tam trưởng lão là duy nhất biết chuyện này người. Nguyệt Thương Tuyết cười, sở dĩ cùng tam trưởng lão đem này đó tình hình thực tế đều nói ra, một phương diện là làm tam trưởng lão biết hiện tại chín đại gia tộc chân thật tình huống. Về phương diện khác cũng là kéo tam trưởng lão xuống nước. Rốt cuộc, không có người so tam trưởng lão càng thích hợp biết những việc này đâu. Nguyệt gia Phượng Châu là ta ở hậu viện bên trong đào gia, mặc ra kỳ lần Châu là làm cô cô coi như tiền khám bệnh tặng cho ta, vàng Châu là triển phi dương trước khi chết giao cho ta tay dấu ở hộp nhạc bên trong, cơ gia hổ Châu là ta từ tần quốc trở về là lúc trong lúc vô tình ở một hải tắc trên đảo nhỏ tìm được, huyền vũ Châu là người khác đưa tặng. Nguyệt Thương Tuyết cùng Tam trưởng lão nhất nhất nói này đó cửu chuyển linh lung châu lai lịch. Tam trưởng lão nghe được sừng sốt sừng sốt, nhịn không được một tiếng thô tục mắng ra khẩu. Đắc mã, người khác cùng cực cả đời cũng vô pháp coi trọng cửu chuyển linh lung châu liếc mắt một cái. Người cái này nha đầu chết tiệt kia thế, nhưng phất tay đó là nam viên cửu chuyển linh lung châu. Trâm rãi, Tam trưởng lão cũng tiếp nhận rồi sự thật này. Hắn cũng không nghi ngờ Nguyệt Thương Tuyết cùng chính mình nói những lời này là lời nói dối. Ngược lại. Hắn tin tưởng Nguyệt Thương Tuyết trong tay có năm viên cửu chuyển linh lung châu, trách không được, trách không được hắn từ Nguyệt Thương Tuyết trên người đã nhận ra đủ loại lực lượng, nguyên lai nguyên nhân ở chỗ này. Nha đầu, ngươi phải biết rằng một khi làm người ngoài đã biết người trong tay có 9 viên cửu chuyển linh lung châu tồn tại, kia tất nhiên sẽ cho Nguyệt Phủ mang đến tai họa ngập đầu. Điểm này ta tự nhiên sáng tỏ. Đối với điểm này, Nguyệt Thương Tuyết lại như thế nào sẽ không biết, cho nên ngay cả Tam trưởng lão cũng vẫn luôn lén gạt đi. Nếu không phải bởi vì Bắc Vũ nhất tộc sự tình, nàng căn bản sẽ không đem chuyện này nói cho Tam Trưởng Lão. Cho nên, nghe được chuyện này, Tam Trưởng Lão còn kỳ vọng 9 đại gia tộc làm ra sự tình gì sao, liền chính mình sở cung phụng cửu chuyển linh lung châu đều bảo hộ không được. Nguyệt Thương tuyết lời nói đã biểu đạt thực minh bạch. Một cái liền nhà mình cung phụng trăm ngàn năm cửu chuyển linh lung châu đều có thể ném, còn có cái gì năng lực đi đối kháng nhân tố bên ngoài. Này 9 đại gia tộc sợ là đã sớm miệng cọp gắn thỏ. Tuy không giống triển ra giống nhau xuống dốc, không giống vân ra tông môn giống nhau bị giết, sợ cũng tám chín phần mười, không có gì đại làm. Cùng với dựa vào người khác, còn không bằng dựa vào chính mình tới thật sự. Hơn nữa, hiện tại không đơn giản là Bắc Vũ nhất tộc muốn tranh đoạt kiểu chuyển linh lung châu, đối với chín đại gia tộc uy hiếp còn có U Minh Cát, thậm chí là Hoàng tộc. Chín đại gia tộc tồn tại thời gian thậm chí so thập quốc còn muốn đã lâu, cho tới nay, chín đại gia tộc tồn tại đối với là lại đây nói đều là một cái uy hiếp. Hiện giờ nhìn đến 9 đại gia tộc xung dốc, hoàng tộc lại như thế nào sẽ không bỏ đá xung giếng. Tựa như Nguyệt Phủ giống nhau, một khi xảy ra sự tình, hoàng tộc sẽ lựa chọn khoanh tay đứng nhìn, thậm chí ở thích hợp thời cơ ra tay cướp đoạt kiểu chuyển linh lung châu, chẳng qua đế vũ không cơ hội này thôi. Nguyệt Thương Tuyết Sớm đã sáng tỏ vài loại thế lực chi gian lợi hại quan hệ. 9 đại gia tộc, U Minh các, Bác Vũ Nhất Tộc, Hoàng tộc, Nguyệt Phủ người đều sẽ cùng U Minh các người hợp tác. Muốn nhìn chín đại gia tộc biến mất hoàng tộc lại như thế nào sẽ bỏ qua cái này tuyệt hảo cơ hội đâu. Chính văn chương 306 tiền tiêu vật đều cho ngươi. Có một số việc không thể nghĩ nhiều, một khi nghĩ nhiều, tựa như hấp động khắc thưởng âm hưu sẽ cuẩn cuộn không ngừng đem hết thể hấp thụ đi vào. Tụ bảo lâu lầu hai nhã gian chung, Nguyệt Thương Tuyết cùng tam trưởng lao vẫn luôn cho tới buổi tối mới rời đi tụ bảo lâu, hai người hàn huyên cái gì không ai biết. Nhưng mọi người nhìn đến Nguyệt Thương Tuyết ra tới là lúc, ánh mắt lại là âm hàn một mảnh. Tam trưởng lão biểu tình cũng không hảo đi nơi nào. Đại tiểu thư làm sao vậy? Mặc Thanh Bạch khó hiểu nhìn Nguyệt Thương Tuyết bóng dáng, Đại tiểu thư rõ ràng là sinh khí. Ta nào biết, phòng trưng lại là Tam trưởng lão câu nói kia nói không dễ nghe, chọc tới nữ nhân này. Sở Hà bưng mâm ánh mắt dừng ở Nguyệt Thương Tuyết dần dần đi xa bóng dáng thượng, lắc lắc đầu, tiếp tục bưng mâm buôn ba ở đại đường trung. Nguyệt Thương Tuyết trở lại Nguyệt phủ thời điểm, Đế Huyền đã ở trong thư phòng chờ một hồi lâu, nhìn Nguyệt Thương Tuyết trở về vươn tay đem nàng ôm ở trong lòng ngực, phu nhân tựa hồ có tâm sự, nguyệt thương tuyết trong mắt bất luận cái gì biểu tình đều không thể gạt được đế huyền, vô luận là đối tần tông duyên hận ý vẫn là giờ này khắc này bực bội, bàn tay to nhẹ nhàng mà vớt phẳng nguyệt thương tuyết trên chán nếp gấp, đế huyền cúi người hôn nhẹ trong lòng ngực nữ tử khoe môi, vi phu cùng hoàng đế muốn hai tháng thời gian, trong khoảng thời gian này vi phu sẽ hảo hảo đổi phu nhân du sơn ngoạn thủy, chờ trở về lúc sau chúng ta liền thành hôn, thành hôn. Ngồi ở đế huyền trong lòng Nguyệt Thương Tuyết chính xác nhìn hắn, ngăm đen mắt phượng đối thượng cặp kia thâm thúy tinh mắt, hai người trong mắt đón lẫn nhau bóng dáng. Phần 196 Đế huyền, nếu ta nói ta không phải Nguyệt Thương Tuyết, ngươi sẽ như thế nào? Nghe tới thành hôn hai chữ thời điểm, một không biết nên hình dung như thế nào tâm tình không ngừng đan chéo bồi hồi. Nguyệt Thương Tuyết không biết hẳn là như thế nào biểu đạt hiện tại tâm tình. Nàng thừa nhận, trọng sinh lúc sau, chính mình yêu đế huyền. Yêu cái này bá đạo thả ích kỷ nam nhân chính là Nguyệt Thương Tuyết có đôi khi cũng mê mang, không biết chính mình là dùng Nguyệt Thương Tuyết thân phận tới ái đế huyền, vẫn là dùng Vân Thương Tuyết thân phận tới ái hắn. Cũng hoặc là nói, đế huyền là ái Nguyệt Thương Tuyết, mà phi nàng Vân Thương Tuyết. Lúc này, đế huyền một đôi tay càng là đem Nguyệt Thương Tuyết gắt gao ôm trong ngực chung, hàm dưới để ở nàng tóc dài thượng, xung địch nói là Nguyệt Thương Tuyết trong lòng ấm áp mộc lan tràn lời nói. Vì phu ái ngươi, không phải bởi vì ngươi là ai, mà là bởi vì ngươi đó là ngươi." Không phải bởi vì ngươi là ai, mà là bởi vì ngươi đó là ngươi, trên thế giới độc nhất vô nhị. Đế Huyền đã sớm biết Nguyệt Thương Tuyết căn bản không phải Nguyên Lai Nguyệt Gia đại tiểu thư, tuy rằng không biết này nguyên nhân. Nhưng dần dần, hắn bị nữ nhân này hấp dẫn. Nàng ngạm mạn, nàng tùy hứng, nàng gian trá, nàng hết thảy hết thảy đều thật sâu hấp dẫn hắn sở hữu ánh mắt. Từ khi đó bắt đầu, Đế Huyền liền biết, chính mình cả đời này thê tử chỉ có Nguyệt Thương Tuyết một người. Đế Huyền, trong mắt một màn hồng ý hiện lên mà ra. Một tia ý cười phát họa ở khỏe môi, ý cười nguyên tự với trong lòng. Đông dưng, Nguyệt Thương Tuyết ngẩng đầu hôn môi đế huyền đôi môi, một cái lâu dài hôn qua sau, hồng nhạn ngượng ngùng chi ý lan tràn ở gương mặt phía trên. Phu nhân như thế dụ hoặc vi phu, vi phu nếu là không cho phu nhân vừa lòng, lại có thể nào đối phu nhân? Nói, đế huyền bế lên Nguyệt Thương Tuyết đi hướng giường lớn. Ánh đến lay động, một đêm xuân phong tràn ngập ở trong phòng, xua đuổi ngày mùa thu tĩnh mịch. Trên giường lớn, Nguyệt Thương Tuyết dựa vào ở đế huyền trong lòng lực. Thanh âm xa xưa hỏi đế huyền, ta đều không phải là Nguyệt Thương Tuyết, ngươi cũng biết ta nguyên lai like tên gọi cái gì? Cho ngươi một cái nhắc nhở, chúng ta đã từng từng có vài lần chi duyên. Nguyệt Thương Tuyết nói làm đế huyền hơi hơi nhăn mày kiếm, thon dài đầu ngón tay nhẹ nhàng mà nhảy lên ở Nguyệt Thương Tuyết xứ bạch trên da thịt, thâm thủy ánh mắt trung dường như đã xác định đáp án. Nếu vị phu không có đoán sai nói, phu nhân tên hẳn là Vân Thương Tuyết. Ngươi như thế nào đoán được? Nguyệt Thương Tuyết khó hiểu nhìn đế huyền, thứ này cũng quá thần đi liền tính hai người tâm ý tương thông, Đế Huyền cũng sẽ không đoán được Vân Thương Tuyết này ba chữ A. Phu nhân muốn biết, ân, mau cùng ta nói nói ngươi là như thế nào đoán được. Nguyệt Thương Tuyết muốn biết Đế Huyền là như thế nào đoán được tên nàng là Vân Thương Tuyết, nhưng người nào đó cố tình không nói, ngược lại còn đem Nguyệt Thương Tuyết đè ở dưới thân. Vi Phu còn nhớ rõ ở Hiến Hội là lúc, Phu nhân nhìn vài lần Tần Tông Diên, trong giọng nói hơi lộ ra nhẹ nhẹ ghen tuông, nói, Đế Huyền nước hiếp mà thượng, lại là hung hăng ăn một đốn Nguyệt Thương Tuyết. Đế Huyền, ngươi không biết là khí vẫn là đỏ bừng, Nguyệt Thương Tuyết sắc mặt hồng cơ hồ rất huyết. Nguyệt Thương Tuyết cũng không biết Đế Huyền sở di đoán được tên nàng, là bởi vì ở Tần Quốc là lúc cùng với Bắc Hải Thịnh Yến Thượng Nguyệt Thương Tuyết tình cảm thượng biến hóa, có thể đối Tần Tông Diên có như vậy mãnh liệt thù hận người, hận không thể đem Tần Tông Diên ngũ mã phanh thây người. Thế gian này trừ bỏ Vân Thương Tuyết ở ngoài còn ai vào đây? Hơn nữa Nguyệt Thương Tuyết mới vừa rồi nhắc nhở, Đế Huyền tự nhiên đoán được Nguyệt Thương Tuyết đó là Vân Thương Tuyết. Ngươi cười cái gì? Cao mày khó hiểu nhìn đế huyền ý cười trên khỏe môi, Nguyệt thương tuyết buồn rủn vô lực ghé vào trên giường. Phu nhân thật đẹp, vô luận là cả đời này vẫn là kiếp sau, cũng hoặc là đời đời kiếp kiếp, ta phục vĩnh viễn đều sẽ bồi ở phu nhân bên người. Ta mới không cần mỗi ngày bị ngươi khi dễ. Nga! Phu nhân không cần bị vi phu khi dễ. Kia mới vừa rồi phu nhân thực hưởng thụ biểu tình là giả sao, xem ra vi phu vẫn là không có tận lực. Ngươi đi xuống cho ta, đế huyền ngươi nha Lại là một đêm xuân phong tới, trên giường lưỡng đạo đan chéo ở bên nhau thân ảnh làm người đỏ bừng thể diện. Chờ đợi ở bên ngoài Trương Long cũng là vươn tay, muốn nắm xương nhi tay nhỏ, nhưng vươn tay lại thu trở về. Thường xuyên qua lại, Trương Long cũng không có thể thành công nắm xương nhi tay nhỏ, cái này là đem âm thầm xem diễn một đám người nhưng lo lắng. Ngay thường Trương Long không phải rất có thể la lên hét xuống sao, còn cửu vương phủ thị vệ thống lĩnh, đánh giắm. Đến mấu chốt thời kỳ liền game over. Xương, xương nhi. Trương Long đại ca, ta ở. Sương Nhi sắc mặt đỏ bừng muốn chết, một đôi mắt đẹp đón ánh trăng xem Trương Long trong lòng căng thẳng. Cuối cùng, Trương Long lấy hết can đảm bàn tay vung lên, gắt gao bắt được Sương Nhi tay. Sương Nhi, ta, ta, ta cưới ngươi được không? Rốt cuộc lấy hết can đảm thông báo, dù sao cũng nói ra những lời này, dứt khoát đem trong lòng muốn lời nói đều nói ra hảo. Sương Nhi, ta Trương Long tuy rằng là thô nhân một cái, chính là biết đau tức phụ, Sương Nhi gả cho ta lúc sau ta nhất định sẽ không làm Sương Nhi chịu khổ. Trương Long một chữ một câu mà nói, biểu đạt trong lòng nhất chân chân thật thật ý tưởng. Sương Nhi ta bảo đảm, về sau tiền tiêu vật cho ngươi, ta cũng sẽ nghe ngươi lời nói, ngươi làm ta hướng đông ta liền hướng đông, làm ta hướng tây ta liền hướng tây. Trương, Trương Long đại ca, ngươi bắt đến ta tay đau. Sương Nhi trong mắt nước mắt đều mau rơi xuống, một phương diện là bởi vì cảm động, về phương diện khác là bởi vì tay đau. Chính văn chương 307 phu nhân đó là phu nhân. À, xin lỗi Sương Nhi, ta không phải cố ý. Trương Long vừa thấy chính mình bởi vì quá khẩn trương đem Sương Nhi cặp kia tay nhỏ đều trảo phiếm thanh, lúc này mới vội vàng buông ra tay. Sương Nhi, ta, ta thật không phải cố ý, còn có ta vừa rồi nói đều là thật sự, người gả cho ta đi. Trương Long đại ca, ta, ta cái không ra, Sương Nhi cắn môi, đem trong tay túi tiền nhét vào Trương Long trong tay, xoay người chạy ra chỉ để lại vẻ mặt ngộng bức trương long không biết Sương nhi cái này hành động đại biểu cho có ý tứ gì mà lúc này dấu ở âm thầm xem diễn một đám người lắc đầu bất đắc dĩ đi ra ba đổ cùng già lăng càng là học trương long cùng xương nhi vừa rồi hành động đem hình ảnh tiếp theo diễn đi xuống xương nhi ngươi gả cho ta lúc sau ta tiền tiêu vật đều cho ngươi quản ngươi nguyện ý như thế nào đánh ta mắng ta đều hảo ta nhất định đánh không hoàn thủ mắng không cãi lại trương long đại ca nhân gian nguyện ý gả cho ngươi về sau cho ngươi sinh một đống hài tử Ngươi là thích nam hải vẫn là thích nữ hài đâu. Hắc hắc, chỉ cần là Sương Nhi sinh ta đều thích. Ấn ấn Trương Long đại ca ngươi tốt xấu. Gia lăng cùng ba đồ hai người lời nói chọc đến mọi người cười ha ha lên. Mà lúc này, đứng ở tại chỗ như cũ vẻ mặt khó hiểu Trương Long căn bản vô tâm tư để ý tới trêu chọc chính mình này hai người. Hắn không rõ Sương Nhi là như thế nào, vì cái gì xoay người chạy đi. Tăng đoá lắc đầu, nhìn e cười thấp đáng thương Trương Long trung quy là nhìn không được. Tay ngọc vung lên. Ba một tiếng chụp ở Trương Long trên vai. Sương Nhi có thể coi trọng ngươi thật là mắt bị mù, túi tiền đại biểu cho đính ước tín vật, Sương Nhi đem túi tiền giao cho ngươi, ngươi còn không rõ là có ý tứ gì sao? Ngươi là nói, Sương Nhi đáp ứng ta. Mọi người nhìn đến Trương Long biểu tình có rõ ràng biến hóa, từ vẻ mặt tử khí trầm trầm khó hiểu đến bây giờ tươi cười dạng rỡ cơ hồ nở hoa giống nhau, xem bọn họ đáy lòng cái này hết muốn ăn. Ai, Sương Nhi như vậy tốt cô nương thế nhưng coi trọng Trương Long, thật là mắt bị mù. Trời xanh à. Hôm sau, trải qua cả đêm lan lộn, Nguyệt Thương Tuyết ghé vào trên giường còn đang trong giấc mộng, Đế Huyền nghiêng người nhẹ vũ về hô yếm nữ tử, một mặt ôn nhu ý cười chiếm, cứ cư mãn nhãn. Hắn hẳn là cảm ơn Tần Tông Diên, nếu là không có Tần Tông Diên hắn cũng sẽ không gặp được Thương Tuyết. Vô luận là Vân Thương Tuyết vẫn là Nguyệt Thương Tuyết, ở trong lòng hắn chỉ có phu nhân hai chữ. Buổi chiều thời điểm, Nguyệt Thương Tuyết cuối cùng là tỉnh lại toàn thân đau muốn mệnh, mà đầu sỏ gây tội lại là mặt mày hớn hở ý cười thật muốn đem thứ này nhà cấp gõ xuống dưới cười cái gì cười phu nhân thích nhất ăn điểm tâm vừa mới ra nổi vi phu tự mình đi mua đế huyền cầm lấy chiếc đũa kẹp một khối điểm tâm đưa đến nguyệt thương tuyết bên miệng nguyệt thương tuyết cũng không khách khí mở miệng cắn một ngụm ngàn vân bánh mềm mại vị ở một miệng gian hòa tan mở ra cái loại cảm giác này mỹ vị vô cùng lúc này tư đồ ngọc đi đến hướng tới nguyệt thương tuyết cùng cửu vương gia hành lễ cửu vương gia công tử Tư Đồ Ngọc vẫn là thích yêu Nguyệt Thương Tuyết vì công tử, sợ là nhất thời nửa khắc cũng sửa bất qua tới. Ngoài cửa lớn có người cầu kiến công tử. Tìm ta. Đi vào Nguyệt Phủ trước đại môn, Nguyệt Thương Tuyết nhìn đứng ở trước mặt một đôi lao phu phụ, khó hiểu nhìn hai người, nàng tựa hồ chưa bao giờ cùng trước mặt lao phu phụ tiếp xúc quá. Xin hỏi nhị vị là tìm ta sao? Ngài chính là Thương Tuyết tiểu thư đi. Lao giả nhìn nhìn Nguyệt Thương Tuyết, run run dậy đem một phong thơ giao cho nàng. Hơn nữa lại từ phía sau trên xe ngựa dọn xuống dưới ba cái sạp Chúng ta vợ chồng hai cái là nhờ người đem này đó đưa tới Nguyệt Phủ Người nọ nói thương tuyết tiểu thư nhìn tin lúc sau liền minh bạch hết thảy Giấy viết thư thượng viết lam vũ hai chữ Nguyệt thương tuyết gấp không chờ nổi mở ra thư tín Nhìn giấy viết thư thượng giấy trắng mực đen nội dung Đương từng câu từng chữ đập vào mắt là lúc Nguyệt thương tuyết ánh mắt không khỏi đỏ lên Ngọc cô nương đi lấy 100 lượng bạc Là công tử Không bao lâu Tư đầu ngọc cầm 100 lượng bạc đi ra, hơn nữa ở nguyệt thương tuyết ý bảo dưới đem bạc giao cho trước mặt một đôi lao phu phụ. Thương tuyết tiểu thư, chúng ta vợ chồng hai người không phải tới cầu bạc, lúc trước người nọ đã đã cho tiền. Lao nhân ra làm ơn tất thủ hạ này đó tiền, đây là ta tạ lễ. Cuối cùng, Lão phu phụ hai người vẫn là nhận lấy tiền, mấy phen nói lời cảm tạ lúc sau, vội vàng xe ngựa rời đi. Ba cái sứ bạch cái bình xuất hiện ở nguyệt thương tuyết đám người trước mặt, xương nhi cùng tư đầu ngọc khó hiểu nhìn kia cái bình. Đại tiểu thư, này ba cái cái bình bên trong là cái gì? Là Lam Cô Cô Lam Vũ cùng Lam trạch. Sương Nhi Ngọc Cô Nương cùng ta tới. Nguyệt Thương tuyết tư đầu Ngọc cùng Sương Nhi ba người phân biệt ôm một vò tử cho cốt thừa lên xe ngựa đi tới vùng ngoại ô bờ sông Biên. Đó là ba người một lần nữa gặp mặt là lúc bờ sông. Ánh mặt trời dưới, trên mặt sông ảnh ngược bờ biển liễu rủ, gió thu thổi qua, liễu rủ lắc lư. Nguyệt Thương tuyết đem cho cốt cái bình mở ra tới, dựa theo Lam Vũ yêu cầu. Đem ba người cho cốt sái hướng về phía mặt sông. Màu trắng cho cốt đón gió phiêu tán mở ra, kia như ẩn như hiện bên trong. Ba người phóng phật thấy được Lam Cô Cô Lam trạch cùng Lam Vũ ba người khuôn mặt nhỏ. Sương Nhi hồng hai mắt, nước mắt không ngừng nhỏ giọt xuống dưới. Lam Cô Cô cuối cùng vẫn là trốn bất quá vận mệnh, nhưng ở lâm trùng phía trước, cùng bạn cũ gặp nhau, sợ là cuộc đời này cũng không hám. Phần 197 Lam Cô Cô, một đường đi hảo. Tin thượng Lam Vũ viết bọn họ rời đi Khương Quốc Đô Thành lúc sau đã phát sinh sự tình. Ngay lúc đó Lam Cô Cô đã đại nạn buông xuống, còn là cùng Lam Vũ Lam Trạch hai người từng bước một đi tới sinh mệnh chung kết chỗ. Trong lúc, ba người xem qua sơn, xem qua thủy, nhưng vô luận là nhân gian tiên cảnh vẫn là thế ngoại đào nguyên, ba người ở bên nhau, đối với Lam Cô Cô tới nói đó là thiên đường đi. Cuối cùng, ở một mảnh sơn cốc bên trong, Lam Cô Cô nhắm lại hai mắt, mà từ thi đem biến sẽ người làm vũ làm trạch cũng biết chính mình thời gian vô nhiều, nếu chờ đến lúc đó ngày một đạo, hai người liền sẽ hóa thành tiêu tán. cùng với như vậy, còn không bằng lưu lại cho cốt cùng làm cô cô làm bạn. vì thế liền tìm được rồi kia đối lao phu phụ, làm lao phu phụ đưa bọn họ ba người hỏa táng, hơn nữa đem ba người cho cốt đưa đến khương quốc đô thành nguyệt phủ. rồi sau đó liền có nguyệt thương tuyết châu đã thấy hết thảy. đại tiểu thư, người sau khi chết sẽ biến thành cái gì? xương nhi nhìn phiêu tán cho cốt. Trong mắt nước mắt mơ hổ tầm mắt. Người, sau khi chết sẽ biến thành cái gì? Lam cô cô sau khi chết thật sự sẽ đầu thai cùng Lam vũ Lam trạch một lần nữa sinh hoạt ở bên nhau sao? Người sau khi chết sẽ hóa thành một đống bạch cốt, vĩnh viện biến mất trên thế giới này. Người sau khi chết, thi thể sẽ hư thối, sẽ biến thành một đống hài cốt, sẽ vùi lấp dưới mặt đất cùng lạnh băng làm bạn. Nhưng là, người sau khi chết chấp niệm lại là vĩnh sinh bất tử, một đời lại một đời luân hồi, một đời lại một đời trọng sinh. Lương đeo thù hận công siềng, lương đeo ái chấp nhất. Có lẽ, thẳng đến đại thù đến báo là lúc, chấp niệm cũng sẽ không tiêu tán. Một mặt ý cởi hiện lên ở khoe miệng, kia cười vài phần bi thương vài phần thê lương. Chính văn chương 308 hạ hầu vô song sợ hãi. Lam cô cô, Lam vũ cùng Lam trạch cho cốt chiếu vào trên mặt sông, theo gió phiêu lưu. Nguyệt thương tuyết tin tưởng, ba người nhất định sẽ như khi còn nhỏ giống nhau vĩnh viễn ở bên nhau, vĩnh không chia lìa Bác hải thịnh thế đã kết thúc Khương quốc mọi người lại khôi phục bình thường sinh hoạt. Nguyệt Thương Tuyết ngồi ở trong viện lật xem Si Vu Huyền Kinh, không thể không nói, quyển sách này trùng sở ghi lại đồ vật thật sự là quá làm người ngoài ý muốn, chắc không được mặc ra người liều mạng mặt ra cũng muốn đem này buồn Si view Huyền Kinh bắt được tay. Tuy rằng nói cuối cùng ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, ngược lại bị làm cô cô đem kỳ lân châu cướp đi. Nếu đem Si view Huyền Kinh bên trong sở ghi lại thuật cùng quỷ cốc y dị thư chung ghi lại y kết hợp lên, kia sẽ sáng lập một cái hoàn toàn lĩnh vực nhưng là vô luận như thế nào tìm kiếm, Nguyệt Thương Tuyết đều không có tìm được trị liệu linh nhi mặt khác phương thức. Xem ra chỉ có tưởng làm cô cô nói giống nhau, chỉ có giết rủu minh các tôn chủ. Một buổi sáng thời gian, Nguyệt Thương Tuyết nằm ở ghế bập bên thượng nghiên cứu giả si huyền kinh. Đế Huyền Tiến cung đi xử lý một ít Bắc Hải Thịnh Thế chuyện sau đó. Hiện giờ Bắc Hải Thịnh Thế đã qua đi, kế tiếp đó là các học sinh chờ đợi khảo thí. Từ Bắc Hải Thịnh Thế chi sơ, liền có đại lượng khương quốc các học sinh sôi nổi dũng mãnh vào đô thành. Xoa tay hầm hẹ chờ đợi khảo thí Nhật tử từng ngày tới gần. Mà trong khoảng thời gian này, Hạ Hầu Vô Song cũng đóng cửa không ra, cả ngày dùng công khổ độc, nếu bằng không lấy kia hóa tính tình, còn không đem Khương Quốc trộn lẫn Phản Thiên. Đang lúc Nguyệt Thương Tuyết đọc sách thời điểm, một trận đau đầu tập đi lên. Nửa hiếp hai trong mắt, ở đau đớn qua đi, quả nhiên, Nguyệt Thương Tuyết hai mắt lại một lần ngủ. Rõ ràng là mặt trời lên cao, nhưng Nguyệt Thương Tuyết trước mắt chỉ có vô biên vô hạn hắc ám. Nhưng đến nay mới thôi. Nàng cũng không biết chính mình cái này tật xấu đến tuột cùng là cái gì nguyên nhân, ở trong thân thể tìm không thấy độc tìm không thấy cổ. Thương tuyết, thương tuyết, tiểu ra tới xem ngươi. Rất xa liền nghe được hạ hầu vô song thanh âm, không bao lâu, hạ hầu vô song đi vào nguyệt thương tuyết trước mặt, nhìn trước mặt thương nhớ ngày đêm nữ tử, liền miệng cười, so này ánh mặt trời còn muốn loa mắt. Thương tuyết, có hay không tưởng tiểu ra? Hạ hầu vô song chính là tưởng niệm đã chết nguyệt thương tuyết. Trong khoảng thời gian này nếu không phải vì cùng lao nhân đánh đấu nghiêm túc vùi đầu khổ độc, chỉ vì có thể ở khảo thí thời điểm khảo một cái hảo thứ tự, hắn có như thế nào sẽ bỏ lỡ Bắc hải thịnh thế tốt như vậy chơi sự tình. Đã lâu không thấy, gần nhất nhưng hảo. Nguyệt Thương tuyết ngẩng đầu, một đôi con ngươi chuẩn sắc không có lầm bắt giữ tới rồi hạ hầu vô song nơi vị trí. Lúc này đây mụ thời gian muốn so trước vài lần dài quá rất nhiều, nàng là dựa vào thanh em tìm kiếm tới rồi hạ hầu vô song. Đúng vậy. Nhưng có hảo một thời gian không có gặp mặt Tiểu ra chính là nhớ ngươi muốn chết Ngươi có nghĩ tiểu ra Hạ hầu vô song hát hát cười Làm ở Nguyệt Thương Tuyết bên cạnh người ghế trên Chính là không biết vì sao hắn Tổng cảm thấy Nguyệt Thương Tuyết ánh mắt tựa hồ không giống đang nhìn chính mình Thương Tuyết Ngươi không thoải mái sao Không có Gần nhất không phải vẫn luôn vội vàng bắc hải thịnh thế sự tình sao Khó tránh khỏi có chút làm lụng vất vả Ngươi đâu Ôn tập như thế nào Nguyệt Thương Tuyết đem cái này để tài tách ra Do hỏi hạ hầu vô song gần nhất một đoạn thời gian ôn tập hiệu quả thế nào. Tiểu ra là ai, đương kim tiểu hầu ra hạ hầu vô song, chỉ cần tiểu ra muốn làm sự tình còn có thể bị nạn trụ sao. Hạ hầu vô song tạch một tiếng đứng lên, một bộ nghèo củ củ khí phép hiên ngang, tia dáng vẻ tựa hồ căn bản không để bụng bất luận cái gì khó khăn nhất định có thể đạt được hảo thứ tự. Hảo, ta đây liền kính chờ tin lành. Nguyệt thương tuyết cười, một đoạn thời gian không thấy, nàng cảm thấy hạ hầu vô song trở nên ổn trọng rất nhiều. đúng rồi Gần nhất một đoạn thời gian không có nhìn thấy giật công tử, giật công tử đi địa phương nào sao. Từ Bác Hải Thịnh Thế Trung Kỳ, nàng tựa hồ liền không có nhìn thấy quá giật công tử bóng dáng. Quê quán tựa hồ ra một chút sự tình, lão nhân phái ta nhị ca đi xử lý một chút, phòng chừng quá một đoạn thời gian liền đã trở lại đi. Nói lên hạ hầu giật, hạ hầu vô song cũng là thật dài một đoạn thời gian không có nhìn thấy nhị ca, còn mãn tưởng niệm nhị ca. Còn có một việc, tiểu hầu ra hẳn là biết đến đi. Nói đến chuyện này thời điểm Nguyệt Thương Tuyết nở nụ cười, này cười sắc thật làm hạ hầu vô song sống lưng phát lệnh. Thương Tuyết, hai ta thật dài thời gian không gặp mặt ngươi cũng không thể tính kế tiểu ra. Nghe hạ hầu vô song lời nói, Nguyệt Thương Tuyết chừng hắn một cái. Cái gì kêu ta tính kế ngươi, ta hiện tại mặt khác sự tình đều lo liệu không hết quá nhiều việc, làm sao có thời giờ tính kế ngươi. Đó là sự tình gì? Hạ hầu vô song khó hiểu nhìn Nguyệt Thương Tuyết. Ngươi còn nhớ rõ ngươi đã nói cái kia nữ vì sao? Nguyệt Thương Tuyết một câu như bom giống nhau làm Hạ Hầu Vô Song sắc mặt xanh mét xanh mét, tựa hồ còn có một loại ẩn ẩn nghĩ mà sợ cảm giác. Nhớ rõ, đã xảy ra chuyện gì? Kia chính là Hạ Hầu Vô Song cả đời này đều không thể thoát khỏi ác mộng, mấu chốt nhất là ai. Trong lòng thở dài một hơi, Hạ Hầu Vô Song chỉ có thể hy vọng Nguyệt Thương Tuyết kế tiếp lời nói đừng cùng chính mình tưởng giống nhau là được. Ta gần nhất tiếp thu đến một tin tức, cái kia nữ tử tựa hồ đi tới Khương Quốc, tính tính toán lộ trình, hiện tại hẳn là ở Khương Quốc đô thành. Gì? Nghe được nguyệt thương tuyết lời này thời điểm, hạ hầu vô song cặp kia màu hổ phách con ngươi trừng đến tròn tròn, ngăn không được nuốt nước miếng, vừa thấy chính là bị dọa tới rồi. Không đến một lát thời gian, chỉ thấy hạ hầu vô song trên chán mồ hôi lạnh cọ cọ đi xuống nhỏ dọn, như là gặp cái gì khủng bố sự tình giống nhau. Tiểu hầu ra, ngươi không đến mức như vậy sợ hãi đi. Có thể không sợ hay sao? Hạ hầu vô song nhưng quên không được lúc ấy bị nàng kia chi phối sợ hãi, hơn nữa nàng còn dùng các loại thủ đoạn cưỡng bức lợi dụng Tiên đoạn gian khổ khuất nhục năm tháng là hắn cả đời này đều không nghĩ hồi tưởng lịch sử. Bất quá, kia nữ nhân hẳn là không biết chính mình tiêu hạ hầu vô song, càng sẽ không tìm được hạ hầu phủ, ân nhất định sẽ không. Nguyệt Thương Tuyết cùng Hạ Hầu Vô Song nói chuyện phía một hồi, Hạ Hầu Vô Song liền suy đẩy mình tâm sự rời đi nguyệt phủ. Sương Nhi khó hiểu nhìn Hạ Hầu Vô Song rời đi bóng dáng, đem chén trà đặt ở Nguyệt Thương Tuyết trước mặt. Đại tiểu thư, tiểu hầu gia có phải hay không có cái gì tâm sự a? Dựa theo tiểu hầu gia tính tình, Thời gian dài như vậy không thấy đại tiểu thư nhất định mặt dày mày dạn lưu tại Nguyệt Phủ cò ăn cò uống, nhưng hôm nay lại đãi một canh giờ liền rời đi Nguyệt Phủ, hơn nữa rời đi thời điểm, sắc mặt tựa hồ rất là hoảng loạn. Đương nhiên là có tâm sự nhi, cũng không biết lao hầu ra sẽ là như thế nào cái giải quyết biện pháp. Một mặt ý cười đủ rồi ở khoe môi thượng, Nguyệt Thương Tuyết nâng chung trà lên thanh thiếu một ngụm hương trà, vẻ mặt chờ đợi xem kịch vui biểu tình. Mà lúc này... Vừa mới trở lại Hạ Hầu Phủ mà Hạ Hầu Vô Song liền sững sờ ở tại chỗ, nhìn đổ ở Hạ Hầu Phủ trước cửa nữ nhân, không chút nghĩ ngợi quay đầu liền chạy. Hạ Hầu Vô Song, người cấp lao nương đứng lại. Chính văn chương 309 mục đích là cái gì? Đang ở Nguyệt Phủ Nguyệt Thương Tuyết cũng không biết Hạ Hầu Phủ đã xảy ra sự tình gì. Nửa canh giờ lúc sau, Nguyệt Thương Tuyết một lần nữa khôi phục quan minh. Đại tiểu thư, ngươi có phải hay không nơi nào không thoải mái, bệnh cũ lại tái phát sao? Nghỉ ngơi một chút thì tốt rồi Ngươi đi vội đi. Nguyệt Thương Tuyết phất phất tay, ý bảo Sương Nhi đi vội chính mình sự tình. Tư Đồ Ngọc phủ một cái hộp tới đi vào Nguyệt Thương Tuyết bên người, đem hộp đặt ở một bên. Công tử, mới vừa có người ở ngoài cửa bông xuống cái hộp này. Hộp mặt trên viết công tử tên. Tư Đồ Ngọc đã kiểm tra qua, hộp bên ngoài cũng không có cái gì cơ quan, hơn nữa cũng không có độc. Bằng không nàng một đường ôm hộp đi tới đã sớm độc phát thân vong. Thấy rõ ràng là người nào lưu lại sao? Nguyệt Thương Tuyết ánh mắt cũng dừng ở hộp mặt trên đem hộp mở ra lúc sau, một phong thư an an tĩnh tĩnh nằm ở trong đó, mà hộp bên trong lại có một quả cái hộp nhỏ. Bác Vũ Triệt, này phong thư là Bác Vũ Triệt viết cho nàng. Bác Vũ Triệt muốn làm cái gì? Vi Nhĩ lại mày, Nguyệt Thương Tuyết đem thư từ mở ra tới nhìn mặt trên nội dung, đương nhìn giấy viết thư thượng giấy trắng mực đen viết chữ viết là lúc, trong mắt một mặt hàn mang nùng liệt mở ra. Giấy viết thư thượng dành mạch viết kêu nàng hảo hảo bảo quảng kỳ lân châu cùng phượng châu, chớ có bị người khác đoạt đi. Hơn nữa ở tin ngón giữa mình. Hộp bên trong có một ít dược thảo có thể ở thời điểm mấu chốt dùng tới. Mở ra hộp chung cái hộp nhỏ, quả nhiên, mấy cái dùng bố ôm dược thảo xuất hiện ở nguyệt thương tuyết tầm mắt bên trong. Bắc Vũ Triệt đến tuột cùng muốn làm cái gì? Nguyệt Thương Tuyết không biết Bắc Vũ Triệt mục đích là cái gì, nhưng hắn nếu biết chính mình trong tay có Phượng Châu cùng Kỳ Lân Châu, xem ra có thời gian cần thiết muốn tìm Bắc Vũ Triệt tán gẫu một chút. Hôm sau, tụ phúc lâu lầu hai nhã gian trung. Nguyệt Thương Tuyết chuẩn bị tốt phong phú mỹ thực, lúc này, môn tiếng vang lên, Một bộ áo xanh công tử chậm rãi đi vào trong phòng. Kia một đôi mắt đào hoa nhìn quanh sinh mị, đặc biệt là khỏe mắt một giọt lệ chí càng là quyến rũ và phần, mặc dù là nữ tử cũng không thể không hâm mộ như thế nam tử đi. Thương Tuyết muội muội. Bắc Vũ Triệt hướng tới Nguyệt Thương Tuyết gật đầu, liền lo chính mình ngồi ở Nguyệt Thương Tuyết đối diện vị trí thượng, tựa hồ đã sớm biết này hết thảy đều sẽ phát sinh giống nhau. Phần 198. Cái lẩu ở ngực ngực ở ngực quần quận lùng canh, Nguyệt Thương Tuyết cầm lấy chiếc đũa đem thịt dê nhẹ nhàng xuyến một chút liền ý bảo Bắc Vũ triệt dùng cơm. Bắc Vũ công tử thỉnh đem. Này đó đều là ta tụ phúc lâu mới mẻ nhất nguyên liệu nấu ăn, còn hy vọng Bắc Vũ công tử hái diện. Thương Tuyết muội muội nói quá lời. Nếu là Thương Tuyết muội muội không ngại nói, đại nhưng như khi còn nhỏ giống nhau kêu ta một tiếng triệt ca ca. Triệt ca ca. Nghe thế ba chữ Nguyệt Thương Tuyết cả người phát mau. Nàng nhưng không thời gian này chơi cái gì ca ca muội muội trò chơi. Lại không ăn liền lạnh. Bắc Vũ công tử thỉnh. Nguyệt Thương Tuyết đi trước đem thịt dê đặt ở trong miệng. Nhẹ nhàng nhấm nuốt, bác vũ triệt thấy thế không việc gì lúc sau, liền cũng động đua ăn mỹ thực. Thường xuyên qua lại, rượu quá ba tuần cũng nên nói chính sự. Thương tuyết muội muội có chuyện gì nhi liền nói thẳng không sao, chỉ cần vi huynh biết đến, nhất định biết gì nói hết không nửa lời dấu dếm. Đã có bác vũ công tử những lời này, kia thương tuyết liền muốn thỉnh giáo một vài. Nguyệt thương tuyết buông trong tay chết đũa mắt phượng nửa mị con thành một đạo trăng non, nhưng ý cười chung không có bất luận cái gì độ ấm. Bắc Vũ công tử là như thế nào biết trong tay ta có kỳ Lân Châu. Từ tin đi lên xem, Bắc Vũ Triệt tựa hồ đã sớm biết nàng trong tay có Phượng Châu cùng kỳ Lân Châu sự tình, hơn nữa thập phần xác nhận. Nguyệt Thương Tuyết cũng không cùng Bắc Vũ Triệt nói bên, trực tiếp hỏi ra vấn đề này. Nghe được Nguyệt Thương Tuyết hỏi chuyện, Bắc Vũ Triệt huy động quan xếp, cười khẽ, kia một đôi đào hoa mắt càng là vũ mị. Thương Tuyết muội muội còn nhớ rõ Lam Gia Lam Dao. Bắc Vũ Triệt nói lên Lam Dao hai chữ. Nguyệt Thương Tuyết cũng đại khái đoán được ra tới nguyên nhân trong đó. Lúc trước Lam Cô Cô tìm được nàng thời điểm đã từng nói có người đề cử nàng, nếu Nguyệt Thương Tuyết tưởng không sai nói, cái này đề cử nàng người đó là Bắc Vũ Triệt. Nguyên Lai ở Bắc Hải Thịnh Thế là lúc, Bắc Vũ nhất tộc người cũng đã tới rồi Khương Quốc Đô Thành, phòng trưng ở Bắc Hải Thịnh Thế phía trước, có lẽ liền giấu ở Đô Thành bên trong. Lúc ấy Vi Huynh đề cử ngươi, Lam Giao liền cùng Vi Huynh nói lấy kỳ Lân Châu làm trao đổi đại giới đi trước Nguyệt Phủ hơn nữa rửa theo thương tuyết muội muội hành sự tác phong lại như thế nào sẽ đem kỳ lân châu trả lại cấp mặc ra đâu tựa hồ đã sớm đem nguyệt thương tuyết nhìn thấu giống nhau bắc vũ triệt ý cười đã thuyết minh hết thảy bất quá hôm nay vừa thấy vi huynh đến ẩn ẩn cảm giác được càng nhiều có ý tứ sự tình bắc vũ triệt ánh mắt dừng ở nguyệt thương tuyết trên người đào hoa hai tròng mắt từ trên xuống dưới nhìn nàng nếu vi huynh đoán được không sai nói thương tuyết muội muội trong tay hẳn là không ngừng phượng châu kỳ lân châu đơn giản như vậy ha ha cười khẽ, nguyệt thương tuyết bưng lên chén rượu đem ly trung rượu ngon uống một hơi cạn sạch, chấm rãi mở miệng nói: bắc vũ công tử thật là thông tuệ, trong tay ta không chỉ có riêng chỉ có phượng châu cùng kỳ lân châu, Hồ châu, Bàng châu, long châu cùng huyền vũ châu đều ở trong tay ta, bắc vũ công tử muốn sao? nguyệt thương tuyết trong giọng nói vài phần thật vài phần giả bắc vũ triệt không biết, nhưng là hắn xác định một việc, ở nguyệt thương tuyết trong tay không đơn giản chỉ có nguyệt gia phượng châu cùng mặc gia kỳ lân châu, hẳn là có khác nếu không quay trung quanh ở nguyệt thương tuyết quanh thân hơi thở sẽ không như vậy hỗn loạn mới là thương tuyết muội muội chớ có khẩn trương vi huynh cũng không sẽ ở sắp tới có cướp đoạt kiểu chuyển linh lung châu ý đồ chẳng qua thấy thương tuyết muội muội quanh thân quay trung quanh hơi thở thực không ổn định sợ là nhất thời không hiểu như thế nào khống chế này đó hạt châu mới có thể đã chịu phản vệ nga ta đây đảo muốn nghe nghe bắc vũ công tử ý kiến muốn như thế nào mới có thể không bị này đó cửu chuyển linh lung châu phản vệ đâu nguyệt thương tuyết đôi tay bưng bả vai khe mắt như cũ treo ý cười nhìn bắc vũ triệt, mà bắc vũ triệt lắc lắc đầu, tỏ vẻ chính mình cũng không biết. cái này vi huynh thượng không biết nguyên nhân, nhưng thương tuyết muội muội quanh thân hơi thở lộn xộn, người bình thường là nhìn không ra loại này lực lượng, nhưng không về hải cùng thương vân sơn người lại là có thể ẩn ẩn phát rất tới, cho nên vi huynh vẫn là khuyên thương tuyết muội muội một câu, tốt nhất đem này đó hạt châu đặt ở một cái ngăn cách địa phương, nếu không sẽ đưa tới không cần thiết phiền toái. không về hải cùng thương vân sơn, theo nàng biết. Bắc Vũ nhất tộc liền lánh đời với không về hải, mà Thương Vân Sơn còn lại là chính mình tu tập địa phương. Hiện giờ Bắc Vũ triệt nói như vậy, chẳng lẽ kia mấy viên cửu chuyển linh lung châu thực sự có thần bí khó lường lực lượng không thành? Mới vừa rồi ta nghe được Bắc Vũ công tử nói biết gì nói hết không nửa lời dâu díếm, kia xin hỏi Bắc Vũ nhất tộc muốn được đến cửu chuyển linh lung châu mục đích là cái gì? Nghĩ đến được đến cửu chuyển linh lung châu, Bắc Vũ triệt lặp lại nguyện thương tuyết mới vừa nói kia mấy chữ, ôn nhuận mày kiếm hơi hơi hướng về phía trước một chọn chẳng lẽ bắc vũ lê đi tìm thương tuyết muội muội thấy bắc vũ triệt đào hoa trong mắt chợt lóe mà qua hàn ý nguyệt thương tuyết tựa hồ minh bạch một chút sự tình chính văn chương 310 trời xuôi đất khiến cứu hắn bắc vũ nhất tộc muốn cửu chuyển linh lung châu mục đích là cái gì nguyệt thương tuyết cũng không biết nhưng là nàng hiện tại đã biết rõ một việc bắc vũ lê cùng bắc vũ triệt cũng không phải một đạo người mặc dù hai người đều muốn cửu chuyển linh lung châu một lát lúc sau bắc vũ triệt rời đi tụ phúc lâu Nguyệt Thương Tuyết đứng dậy cũng là rời đi nhã gian nhưng là vẫn chưa xuống lầu mà là đi tới phòng bên cạnh Tam trưởng lão chính bưng chén rượu từ từ uống rượu ngon ở nhìn đến Nguyệt Thương Tuyết tiến vào thời điểm lông mày hơi hơi dơ lên nha đầu ngươi cảm thấy Bắc Vũ Triệt nói vài phần thật vài phần giả Thương Tuyết nhưng thật ra muốn hỏi một chút Tam trưởng lão ngươi cho rằng Bắc Vũ Triệt nói vài phần thật vài phần giả đâu Nguyệt Thương Tuyết cũng không có trả lời Tam trưởng lão vấn đề phản chi hỏi Tam trưởng lão Bắc Vũ Triệt đến tột cùng là thiệt tình vẫn là giả ý cũng hoặc là có mục đích riêng. Tam trưởng lão lắc lắc đầu, chầm mặc sau một lát chậm rãi mở miệng nói, có lẽ là y bổn trưởng lão tuổi đại duyên cơ đi, đoán không hiểu các ngươi này, đó tiểu bối nhi nhóm trong lòng tưởng chính là cái gì. Nói, lại là đem một ly rượu ngon dẫn vào hầu, kẹp vừa mới nấu chín thịt bò vào trong miệng mặt. Bắc Vũ nhất tộc người tỷ thế mấy trăm năm, lúc này đây xuất thế muốn tìm kiếm cựu chuyển linh lung châu mục đích đến tuột cùng vì sao? Cựu chuyển linh lung châu đối Bắc Vũ nhất tộc đến tuột cùng có cái dạng nào chỗ tốt? điểm này ngay cả tam trưởng lão cũng không rõ nguyên do bóng đêm thực mau liền đen xuống dưới nguyệt thương tuyết rời đi tụ phúc lâu chuẩn bị trở lại tướng phủ một đạo cầu hình vòm phía trên nhàn nhạt ánh trăng chiếu sáng lên toàn bộ khương quốc đô thành bắc hải thịnh thế lúc sau đô thành tràn ngập một cổ nồng đậm nhiệt huyết chi khí nơi nơi có thể thấy được các học sinh tốt năm tốt 3 kết bạn mà đi trong miệng hoặc là giả trang giả cũng nói đại học vấn hoặc là đàm luận thiên hạ đại sự nghe thư sinh nhóm phân tích trước mặt thập quốc hiện trạng nguyệt thương tuyết lắc lắc đầu cười Vô luận là thời đại nào nhất không thiếu chính là loại này trên giấy nói xuông người A. Nguyệt Thương Tuyết hướng tới Nguyệt Phủ đi đến, lúc này, từng đạo phức tạp tiếng bước chân muốn đi. Cái gì thanh âm? Nguyệt Thương Tuyết dừng lại bước chân lấy lại tinh thần nhìn lại, chỉ thấy cách đó không xa địa phương tựa hồ có người ở đánh nhau, hơn nữa vẫn là mười mấy người vây công một người. Nguyệt Trương Thanh, hôm nay ngươi là chạy không được, cho dù ngươi là Nguyệt Thị Tông môn tộc trưởng vẫn là võ lâm Thái Sơn bắt đầu, cũng đừng nghĩ ở chúng ta trong tay rời đi. Mười mấy nguyệt ra chi thứ cùng vân ra chi thứ người đem nguyệt trường thanh bao quanh vây quanh ở trung gian, trong tay trường đao sôi nổi lập lòe hàn quang, thế tất muốn đem nguyệt trường thanh bầm thây vạn đoạn giống nhau. Hừ, các ngươi này đàn bọn chốt nhất, nếu không phải chơi hạ tam lạm chiêu số lại có thể nào thương láo phu nửa phần. Ha ha ha ha, được làm vua thua làm giặc nhậm ngươi nói như thế nào đều không làm nên chuyện gì, từ hôm nay trở đi, nguyệt thị tông môn liền rốt cuộc nguyệt trường thanh người này, chúng ta còn muốn đa tạ ngươi hảo nhi tử nguyệt dễ sa Nói, Nguyệt Gia chi thứ nam nhân dơ lên trong tay trường đao liền hướng tới chúng độc Nguyệt trường thanh bộ tới. Nhưng nghìn cân treo sợi tóc hết sức, một con ngân châm đâm chúng Nguyệt Gia chi thứ thủ đoạn, lên khen một tiếng, nam nhân trong tay trường đao rơi xuống trên mặt đất. Là ai? Thế nhưng âm thầm đánh lén, lan ra đây hiện thân vừa thấy. Xin lỗi, vừa rồi chưa tay. Nguyệt thương tuyết chậm rãi xuất hiện ở mọi người tầm mắt bên trong, trước mặt mọi người người nhìn đến Nguyệt thương tuyết là lúc, một đám biểu tình lộ ra ngạch nùng liệt chào phúng chi ý. Nguyệt Thương Tuyết, niệm ngươi là kiểu vương gia nữ nhân, hôm nay chuyện này là Nguyệt Thị Tông môn Nguyệt gia chi thứ chi gian sự tình đừng đúng tay, nếu không nói cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Nghe Nguyệt ra chi thứ người này một phen lời nói, Nguyệt Thương Tuyết vui vẻ ra tới. Ngươi người này nói chuyện nhưng thật ra có ý tứ, cái gì gọi là ta tốt nhất đừng đúng tay các ngươi chi gian sự tình, nếu không liền không khách khí, các ngươi sẽ như thế nào không khách khí đâu. Nguyệt Thương Tuyết đã muốn chạy tới mọi người trước mặt. Một trương phúc hậu và vô hại tươi cười làm đáy lòng mọi người không thể hiểu được rất lạnh. Ánh trăng dưới, Nguyệt Thương Tuyết ánh mắt nhàn nhạt nhìn trước mặt mỗi người, chậm rãi mở miệng nói. Ta Nguyệt Thương Tuyết sớm đã thoát ly Nguyệt Thị Tông môn nguyên quán, cho nên các ngươi tưởng đối Nguyệt Trường thanh thế nào đều cùng ta không có một chút ít quan hệ, bất quá. Giọng nói vừa chuyển, trong ánh mắt sát ý nháy mắt hiện lên mà ra. Vân ra chi thứ người hôm nay là đừng nghĩ tồn tại rời đi. Nguyệt Thương Tuyết giọng nói rơi xuống liên nhìn đến tang đoá cùng ba đổ già lăng đám người thả người nhảy ở chơi sinh thần lực dị quỷ tộc chiến sĩ trước mặt nguyệt gia chi thứ cùng vân gia chi thứ người bất kham một kích mặc dù này đó đều là hai đại gia tộc chi thứ cao thủ nhưng tang đoá cùng ba đổ đám người căn bản sẽ không đem này đó đầu giá đặt ở trong mắt không đến một lát thời gian nguyệt gia chi thứ cùng vân gia chi thứ người toàn quân hủy diệt nguyệt gia chi thứ tay đấm tựa hồ ở trước khi chết cũng không rõ nguyệt thường tuyết vì sao lật lọng trợ giúp nguyệt thị tông môn ngươi vì sao giết ta Ngươi có phải hay không đốc? Nguyệt Thương Tuyết Trắng liếc mắt một cái rốt cuộc hơi thở thòi thóp Nguyệt Gia Chi Thứ người, lạnh lùng cười. Các ngươi Nguyệt Gia Chi Thứ cùng Vân Gia Chi Thứ hiện tại là liên minh quan hệ, ta giết là Vân Gia Chi Thứ, kia Nguyệt Gia Chi Thứ nhất định sẽ bởi vì kết minh quan hệ tìm ta tới trả thù, cho nên dứt khoát liền các ngươi cùng nhau xử lý. Bên này là đem Nguyệt Gia Chi Thứ liên can người cũng xử lý sạch sẽ nguyên nhân, không gì sánh nổi. Chỉ có thể nói Nguyệt Gia Chi Thứ người xui xẻo. Đi theo vân gia chi thứ người cùng nhau ra tới. Từ vân gia chi thứ người xuất hiện ở Khương Quốc Đô Thành cùng Nguyệt gia người hợp tác vọng tưởng thay thế được vân gia tông môn nào một ngày bắt đầu, Nguyệt thương tuyết liền sẽ không bỏ qua vân gia chi thứ mỗi người. Chủ nhân, Nguyệt Trường Thanh ngất đi rồi. Tăng đoá ngồi sổm trên mặt đất xong chỉ tìm kiếm ở Nguyệt Trường Thanh hơi thở, mỏng manh hô hấp chứng minh người này còn sống, chẳng qua bởi vì thương thế quá nặng, hơn nữa ở trong thân thể độc tố lan tràn, dẫn tới Nguyệt Trường Thanh chết ngất qua đi lúc này liền tính là một cái ba tuổi tiểu hài tử đều có thể đem hắn giết chết, huống chi là cùng Nguyệt Thị Tông môn có sông núi Nguyệt Thương Tuyết. Khiên hồi Nguyệt phủ là chủ nhân Nguyệt Thương Tuyết ý bảo ba đồ đem Nguyệt Trường Thanh khiêng lên tới, một đám người về tới Nguyệt phủ. Nguyệt phủ sương phòng trung, Nguyệt Thương Tuyết kiểm tra giả Nguyệt Trường Thanh trên người miệng vết thương, trừ bỏ một ít không nguy hiểm đến tính mạng đau thương ở ngoài, tương đối khó giải quyết chính là Nguyệt Trường Thanh ở trong thân thể độc tố. Đại tiểu thư, tộc trưởng sẽ không chết đi. Sương Nhi tuy rằng mãn đầu hóc nghi vấn đại tiểu thư vì cái gì sẽ đem tông môn tộc trưởng cứu trở về tới, khả nhân đều bị cứu về rồi, cũng chỉ có thể hầu hạ chứ. Phần 199 Bất quá xem tộc trưởng này một thân thượng, có thể hay không chịu đựng hôm nay buổi tối vẫn là hay nói, hơn nữa đại tiểu thư vừa rồi nói qua tộc trưởng chúng độc. Tăng Đóa, đi Nguyệt Thị tông môn đem Tam trưởng lão tìm tới. Là, chủ nhân. Nguyệt Thương Tuyết bắt đầu xuống tay xử lý khí Nguyệt Trường Thanh trong thân thể độc tố. Lấy châm cứu phối hợp mãnh liệt dược thảo bức ra Nguyệt Trường Thanh trong cơ thể tan độc, còn ở Lão Bất Tử còn tính thông minh, biết đi trước bức ra một bộ phận độc tố, không giả hiện tại Nguyệt Trường Thanh sớm đã là một khối lạnh băng thi thể. Sương nhi, chuẩn bị kéo, nước ấm cùng cầm màu tán. Chính văn chương 311 đế huyền thần bổ đao. Nguyệt Trường Thanh trên người đau thương cũng không phải cái gì đại sự, ở trong thân thể độc tố cũng thanh trừ sạch sẽ. Nhưng rốt cuộc Nguyệt Trường Thanh là thượng tuổi người, miệng vết thương mặc dù là xử lý thích đáng cũng yêu cầu hảo hảo nghỉ ngơi một đoạn thời gian mới có thể. Không bao lâu, tăng đoá túm tam trưởng lão đi tới Nguyệt Phủ, ở nhìn đến hôn mê Nguyệt Trường Thanh là lúc, tam trưởng lão ánh mắt rõ ràng rét lạnh vài phần. Nha đầu, trường thanh thương thế như thế nào? Có ta ở đây địa phương, ngươi cho rằng lão bất tử sẽ như vậy dễ dàng ngỏm củ tỏi sao? Nguyệt Thương tuyết xoa xoa trên tay máu tươi, xoay người đem một quả đinh sắt ném cho tam trưởng lão. Thứ này là từ Nguyệt Trường Thanh trong cơ thể tìm ra. Hẳn là có người từ sau lưng tiến vào do đó hạn chế ở Nguyệt Trường Thanh công lực, lại còn có chúng động. Cũng may đinh sắt đâm vào không thâm, lúc này mới không đến mức Nguyệt Trường Thanh trở thành một cái phế nhân. Đây là... Truy Hồn Đinh. Tam trưởng Lão ở nhìn đến Truy Hồn Đinh kia một khắc, cả người giống như gặp cái gì khủng bố đồ vật giống nhau, mọi người rõ ràng nhìn đến Tam trưởng Lão dâu đều tạc lên. Chuyện gì Truy Hồn Đinh? Nhìn Tam trưởng Lão như thế thái độ, Nguyệt Thương Tuyết nhưng thật ra tới hứng thú nghe tên hẳn là cái mãn tả tính đồ vật, hơn nữa tam trưởng lão tựa hồ có chút sợ hãi thứ này tồn tại. Truy hồn đinh, trong truyền thuyết có thể đình trụ người linh hồn, làm người vĩnh không siêu sinh đồ vật. Tam trưởng lão càng là nhìn này một quả truy hồn đinh, ánh mắt càng là âm hàn vài phần. tới thời điểm tang đóa đã cùng hắn nói hết thể sự tình phát sinh, xem ra nguyệt dễ xa đứa nhỏ này vì mục đích đã tới rồi không từ thủ đoạn nông nỗi. nha đầu, sự tình hôm nay tạm thời đừng cùng người ngoài nói, bổn trưởng lão sẽ tự xử lý. Thành, Tam Trưởng lão nói như vậy ta cũng không tốt ở làm cái gì, nếu Tam Trưởng lão tới liền đem người lánh trở về đi. Nàng nhưng không nghĩ Nguyệt Trường Thanh lưu tại Nguyệt Phủ, đến nỗi cứu Nguyệt Trường Thanh bất quá khi thuận đường sự tình, nàng muốn lợi dụng Nguyệt Trường Thanh tới kiểm chế Nguyệt ra chi thứ, do đó đem Vân ra chi thứ xử lý, liền đơn giản như vậy. Nếu như bằng không, nàng mới lười đi để ý Nguyệt Trường Thanh chết sống đâu. Nha đầu, Trường Thanh hiện tại bị trọng thương không có phương tiện hành động, liền tạm thời lưu tại Nguyệt Phủ. Bổn trưởng lao đi trước một bước. Giọng nói rơi xuống, tam trưởng lao thả người nhảy bất quá trong nháy mắt liền biến mất ở mọi người trước mặt, mặc dù Nguyệt Thường Tuyết muốn ngăn trở cũng không có cơ hội này. Ta thiên, tam trưởng lao võ công thật không phải thổi, thế nhưng cao siêu tới rồi tình trạng này. Ta y vẫn luôn còn tưởng rằng tam trưởng lao chính là thổi đến, hôm nay vừa thấy, triệt triệt để để tâm phục khẩu phục. Ai cũng sẽ không nghĩ đến một cái ăn không uống không chơi xấu lao nhân thế nhưng là khương quốc đệ nhất cao thủ. Thậm chí là nói thập quốc tiền tam cao thủ đều không quá Bất quá, tam trưởng lão vẫn là đi rồi Chỉ để lại bị thương hôn mê Nguyệt trưởng thanh nằm ở trên giường Mà Nguyệt thương tuyết sắc mặt tựa hồ không thế nào đẹp Hôm sau, Nguyệt phủ Sớm, Nguyệt thương tuyết liền bị người đánh thức Mà đánh thức nàng không phải người khác Đúng là hạ hầu vô song Hạ hầu vô song như là giống làm ăn trộm ý mắng đi vào tránh ở một bên Tả nhìn xem hữu nhìn xem Thẳng đến xác định sau khi an toàn mới nhô đầu ra Nhưng mặc dù là như vậy cũng không yên tâm, vẫn là thỉnh thoảng trinh sát, để ngừa ngăn địch tình xuất hiện. Thương Tuyết, Nguyệt Phủ không ai đi. Chúng ta không phải người chẳng lẽ là quỷ sao. Nhìn Hạ Hầu Vô Song vẻ mặt có tật giật mình biểu tình, Nguyệt Thương Tuyết cũng đại khái sáng tỏ thứ này ở trốn cái gì. Đường đường Tiểu Hầu ra hiện giờ như thế nào một bộ tặc nhi dạ, làm sai sự tình gì. Đang lúc Nguyệt Thương Tuyết hỏi Hạ Hầu Vô Song là lúc, đế huyền từ ngoài cửa đi đến. Ánh mắt chuẩn sắc bắt giữ tới rồi hạ hầu vô song bắt lấy nhà mình phu nhân cặp kia móc đốt. Tiểu hầu ra không đi bồi người phu nhân, tháng sau phủ quấy giày buồn vương phu nhân làm cái gì. Đế huyền rất là bá đạo đem nguyệt thương tuyết ôm vào trong ngực, hơn nữa ngăn cách hạ hầu vô song ánh mắt. Nhìn đế huyền tham dự kia, hạ hầu vô song trong lòng tức giận không đánh một chỗ tới, hận không thể song lên phía trước hung hăng cắn chết hắn. Đê thiện, vô sỉ, hạ lưu. Thừa dịp hắn ôn tập công khóa trong khoảng thời gian này, lợi dụng hoa ngôn xảo ngữ tới lừa bịp thương Tuyết Tâm, Cựu Vương gia ngươi thật thật gian trá. Hừ, cái gì ngươi phu nhân, Thương Tuyết không có thành hôn, tiểu gia liền còn có cơ hội. Đúng không? Bổn vương chính là nghe nói tiểu hầu gia phu nhân đã mang thai năm tháng có thừa. Đế Huyền lệnh dọn một câu thành công làm hạ hầu vô song cấm thanh âm. Trong ngay mắt, đầy mình đoán hận đều tiêu tán vô tung vô ảnh. Mặc kệ thế nào, những lời này đều là sự thật. Ngã. Đã 5 tháng có thừa sao? Nguyệt Thương Tuyết tính tính thời gian, bác hải thịnh thế 2 tháng thời gian, tiểu hầu ra rời đi đô thành ước chừng cũng có hơn 3 tháng thời gian, không sai biệt lắm thật là 5 tháng có thừa đâu. Thương Tuyết, không phải ngươi tưởng dáng vẻ kia, thật sự không phải. Hạ hầu vô song muốn giải thích cái gì, nói nói liền chính mình cũng chưa giọng nói. Ai, kỳ thật sự tình là cái dạng này. Sau một lát, hạ hầu vô song nói lên về kia một đoạn nghĩ lại mà kinh chuyện cũ. Đương hạ hầu vô song muốn đi trước tần quốc tìm kiếm nguyệt thương tuyết thời điểm, ai biết lại bị sơn tặc cấp lừa đi, không chỉ có như thế, còn cho hắn hạ dược, làm hắn làm cái gì áp trại tướng công, cuối cùng ở dược dưới tác dụng hắn cùng nữ nhân kia. Đã xảy ra không thể miêu tả quan hệ. Ta thật sự không biết lúc ấy là chuyện gì xảy ra, hơn nữa nàng vẫn là lần đầu tiên. Nói lên điểm này, hạ hầu vô song thật là hai mắt ngàn hành nước mắt, lòng tràn đầy ủy khuất đều nói không xong. Rõ ràng không phải chính mình sai. Nhưng vì cái gì làm đến toàn thế giới đều cho rằng là hắn có sai trước đây. Hơn nữa kia nữ nhân đã tìm tới, liền ở tại Hầu Gia Phủ, hắn là bất đắc dĩ mới thoát ra tới. Thương Tuyết, ngươi có thể hay không giúp giúp ta cái vội làm kia nữ nhân nhanh lên rời đi đi. Tiểu Hầu Gia, Nguyệt Thương Tuyết lắc lắc đầu, có một số việc nàng có thể giúp, nhưng có một số việc nàng không thể ra tay, liền giống như hạ hầu vô song chuyện này. Chuyện này trung nhân ngươi dựng lên, hơn nữa, rốt cuộc nàng kêu hoài ngươi hài tử. Bất luận là trách nhiệm vẫn là nghĩa vụ, Tiểu Hầu gia hẳn là đi cùng nàng, kia Tâm Bình khí hòa nói một câu, lúc sau áp dụng một ít nhu hòa biện pháp xem có thể hay không giải quyết lúc này. Kỳ thật, đương nàng kia xuất hiện ở Khương Quốc đô thành thời điểm, Nguyệt Thương Tuyết liền đã đoán được hết thảy, hơn nữa Lao Hầu gia ngay từ đầu thái độ rất là phản đối, nhưng ở nhìn đến nữ tử Hoài Hạ Hầu vô song cốt nhục là lúc, thái độ 180 độ đại chuyển biến. Nàng là người ngoài cuộc, thật sự không hảo nhúng tay chuyện này. Nguyệt Thương Tuyết nói làm hạ hầu vô song lại một lần thở dài, nguyên bản kia nữ nhân sự tình đã đủ làm nhân tâm lực lao lực quá độ, hiện giờ Thương Tuyết còn nói như vậy, hắn cảm xúc càng là ngã xuống tới rồi đáy cốc. Mà lúc này, đế huyền một câu triệt triệt để để đả kích hạ hầu vô song vô lực xoay người. Hầu ra phủ làm hỷ sự là lúc, buồn vương cùng phu nhân nhất định sẽ đi. Chính văn chương 312 chủ trì đại cục. Hầu gia phủ phát sinh sự tình đối mọi người tới nói tuyệt đối là cái nổ mạnh tính tin tức. Chắc không được bọn họ trong khoảng thời gian này không có nhìn đến tiểu hầu ra ra tới làm yêu đâu, nguyên lai là vội vàng cùng phu nhân tạo hài tử. Không biết nội tình người tất nhiên sẽ vì này phu thê tình thâm hai người đưa lên nhất tự đáy lòng chúc phúc, có biết nội tình người suýt nữa cười chặt đứt bãi. Liên giống như ba đồ cùng trương long hai người. Hai người một cái là nguyệt phủ thị vệ một cái là cửu vương phủ thị vệ, ngày thường bên trong toàn bộ người chết ta sống ai cao ai thấp, chính là ở cười nhạo hạ hầu vô song chuyện này phía trên hai người đều thống nhất bày ra, ha ha ha ha ha ha, tiểu hầu gia đây là hảo phúc khí a, này còn không có thành hôn liền nhiều một cái hài tử, hảo phúc khí, thật thật hảo phúc khí, ai không nói đúng rồi, ta thật là hâm mộ tiểu hầu gia a, ha ha ha ha, ba đổ cùng trương long hai người vô tình cười nhạo hạ hầu vô song, nhưng lại bị tang đóa một người một cái tát đánh vào trên mặt, ha ha cái gì ha ha, còn không chạy nhanh đi làm việc, liền biết ha ha bị tang đoá đánh một cái tát hai người nghẹn cười từng người vội từng người sự tình đi mà lúc này bị đánh thức nguyệt trường thanh chậm rãi mở hai mắt mơ hồ trong tầm mắt nhìn một phía tộc trưởng ngài tỉnh xương nhi đối nguyệt trường thanh vẫn là có điều cố kỵ rốt cuộc tông môn đối nguyệt phủ làm như vậy nhiều quá mức sự tình nếu không phải đại tiểu thư thiện tâm lưu tộc trưởng ở chỗ này tu dưỡng nói đổi làm người khác sợ là y đã sớm đem tộc trưởng cấp ném văng ra tùy ý hắn chết sống tộc trưởng ngài chờ một lát "Nô tỳ đi kêu đại tiểu thư lại đây." Sương Nhi nhưng không muốn cùng tỉnh lại Nguyệt Trường Thanh ở chung một phòng, đánh khi còn nhỏ cùng đại tiểu thư trở lại Nguyệt thị tông môn, tốc trưởng đó là vẻ mặt nghiêm túc biểu tình, chính là đem đại tiểu thư cùng nàng sợ hãi. Từ, Nguyệt Trường Thanh liền ở Sương Nhi trong lòng để lại bóng ma. Không bao lâu, Nguyệt Thương Tuyết cầm một quyển sách lười nhác đi vào môn phòng, nhìn thoáng qua Nguyệt Trường Thanh, phát hiện Nguyệt Trường Thanh ánh mắt cũng dừng ở chính mình trên người. "U, tỉnh." Đi đến Nguyệt Trường Thanh bên cạnh người, Nguyệt Thương Tuyết không hề cố kỵ sốc lên Nguyệt Trường Thanh trên người quần áo, kiểm tra giả miệng vết thương, ân, khôi phục đến không tồi, nhớ rõ tồn tại trở về lúc sau đem tiền khám bệnh đưa tới. Nàng nhưng chưa nói muốn bạch bạch trị liệu Nguyệt Trường Thanh, không thừa dịp lúc này xảo trá một bút càng đại khi nào? Ngươi vì sao cứu lão phu? Nguyệt Trường Thanh trong thanh âm áp lực tức giận, có lẽ là bởi vì hơi thở nóng nảy quan hệ, đúng vậy nguyên bản khép lại miệng vết thương vỡ toang mở ra, máu tươi cuồn cuộn không ngừng thấu nhiễm hồng băng vải. Thấy như vậy một màn, Nguyệt Thương Tuyết hơi hơi như mày, đem trong tay quỷ cốc ý thư đặt ở trên bàn. Sương Nhi, kéo, cầm máu dược, nước gớm, dược thảo. Muốn trên cùng kia một tầng dược thảo. Đại tiểu thư, thật sự muốn trên cùng kia một tầng dược thảo sao? Sương Nhi lại một lần hỏi Nguyệt Thương Tuyết. Ở được đến hồi đáp lúc sau, ánh mắt có chút đáng thương nhìn Nguyệt Trường Thanh, rồi sau đó rời đi phòng. Không bao lâu, Sương Nhi đem Nguyệt Thương Tuyết điểm đến đồ vật nhất nhất chuẩn bị tốt lại còn có đem trên cùng một tầng dược thảo cầm lại đây. Này dược thảo tuy rằng trị liệu miệng vết thương có kỳ hiệu, chính là đắp ở miệng vết thương thượng đau đớn cảm giác không có vài người có thể chịu được, hiện nhiên, đại tiểu thư là cố ý mà làm chi. T. Như vậy điểm đau đớn liền chịu không nổi, còn nói chính mình là Nguyệt Thị Tông Môn Tộc Trường. Phần 200. Nguyệt Thương tuyết xử lý tốt Nguyệt Trường thanh nước toạc miệng vết thương, sắp sửa thảo đắp ở mặt trên, dùng băng vải một lần nữa băng bó hảo. Rồi sau đó vô vô miệng vết thương, vẻ mặt đắc ý biểu tình nhìn Nguyệt Trường Thanh. Đến nỗi ta vì sao cứu ngươi? Này đó vẫn là chờ Tam trưởng lão tới ngươi đi hắn sẽ biết. Hẹn gặp lại. Không hề để ý tới Nguyệt Trường Thanh, Nguyệt Thương Tuyết cầm Quỷ Cốc Y Thư rời đi phòng. Sương Nhi nhìn nhìn Nguyệt Trường Thanh, cũng xoay người rời đi. Đại tiểu thư, tộc trưởng hắn sẽ không đau chết đi. Yên tâm, kia dược thảo càng là đau liền càng là có công hiệu. Cầm Quỷ Cốc Y Thư xem cái không ngừng. Nguyệt Thương Tuyết ngồi ở một bên thềm đá thượng. Hoàn toàn không để ý tới một bên xương nhi, một đầu tạp vào thư chung. Trong bất chi bất giác, bóng đêm buông xuống, tam trưởng lao đi tới Nguyệt phủ ở cùng Nguyệt Trưởng Thanh thương lượng một chút sự tình lúc sau tìm được rồi Nguyệt Thương Tuyết. Nha đầu, có một việc yêu cầu người cùng lao phu cùng đi. Không đi. Nguyệt Thương Tuyết rất là dứt khoát trực tiếp cự tuyệt tam trưởng lao, nàng vừa rồi loáng thoáng nghe được tam trưởng lao cùng Nguyệt Trưởng Thanh nói cái gì muốn nàng hồi Nguyệt Thị Tông Môn tạm thời chủ trì đại cục nàng nói ca. Nha Coi như bổn trưởng lão cầu ngươi một lần còn không thành sao, hiện tại Nguyệt Thị Tông Môn cùng Nguyệt Gia Chi Thứ Vân Gia Chi Thứ đã ở vào đầu gió bên trong, trường thanh hiện tại lại trọng thương, cũng chỉ có ngươi có thể trợ giúp bổn trưởng lão xử lý Nguyệt Thị Tông Môn sự tình. Tam trưởng lão nếu là không có quên nói, ta Nguyệt Thương Tuyết đã sớm nếu Ly Nguyệt Thị Tông Môn tông tịch, ngài cần gì phải làm khó ta đâu. Hú hồ, nàng tại đây chuyện bảo trì tuyệt đối trung lập, sở dĩ nhúng tay Nguyệt Thị Tông Môn cùng Nguyệt Gia Chi Thứ sự tình hơn nữa liền Nguyệt trường Thanh cũng là vì vân gia chi thứ đám kia người. Thực xin lỗi, cái này vội nàng không giúp được. Nha đầu, hiện tại Nguyệt thị tông môn rắn mất đầu, bổn trưởng lão cùng ngươi bảo đảm, chỉ cần ngươi cùng bổn trưởng lão trở lại Nguyệt thị tông môn chủ trì đại cục, ngươi muốn biết sự tình gì bổn trưởng lão đều sẽ nói cho ngươi, hơn nữa không hề giữ lại báo cho cùng ngươi, thậm chí về mẫu thân ngươi cùng phụ thân chân chính tử vong nguyên nhân. Nghe tam trưởng lão này một phần lời nói, Nguyệt Thương Tuyết nửa híp hai trong mắt. Bắc Vũ Yên cùng Nguyệt Dễ Thiên chân chính tử vong nguyên nhân. Có ý tứ gì? Tam trưởng lão muốn nói cái gì? Mẫu thân ngươi Bắc Vũ Yên cùng Nguyệt Dễ Thiên Trần chân, chân chính chính tử vong nguyên nhân cũng không phải thế gian biết đơn giản như vậy, nếu ngươi đáp ứng bổn trưởng lão Hồi Nguyệt thị tông môn chủ trì đại cục, bổn trưởng lão bảo đảm nhất định sẽ đem sự tình nguyên ngọn nguồn ủy báo cho. Tam trưởng lão thái độ cũng là nghiêm túc, căn bản không giống như là ở nói giỡn. Đứng ở tam trưởng lão cùng Nguyệt Thương Tuyết trung gian xương nhi bị hai cổ cường đại hơi thở công kích. Người sớm đã như đầu gỗ giống nhau cứng còn ở tại chỗ. Không biết qua bao lâu, có lẽ là trong ngáy mắt, lại có lẽ là một trăm năm như vậy trường, Nguyệt Thương Tuyết mới chậm rãi mở miệng nói. Thật sự, bổn trưởng lão lấy Nguyệt Thị ra tộc hưng suy thề, như có nửa câu nói dối, Nguyệt Thị Tông Môn đem đi hướng diệt vong. Khương quốc ở tam trưởng lão trong lòng không tính cái gì, thập quốc ở tam trưởng lão trong lòng cũng là không tính cái gì, nhưng cố tình Nguyệt Thị Tông Môn ở tam trưởng lão trong lòng lại so với chính mình tánh mạng còn muốn quan trọng. Hiện giờ Tam trưởng lão lấy Nguyệt thị tông môn vận mệnh làm tiền đặt cược, nay trong đó tất nhiên liên quan đến tới rồi một ít chuyện quan trọng. "Hảo, nếu Tam trưởng lão nói như vậy, ta liền đáp ứng ngươi, còn hy vọng Tam trưởng lão nhớ kỹ chính mình lời thể Quân tử nhất luôn khoái mã một roi. Nam ở trong phòng Nguyệt Trường Thanh nghe được Nguyệt Thương Tuyết kia một chữ "hảo" thời điểm, ý cười trên khỏe môi phát họa mà ra, lúc này mới chậm rãi nhắm mắt lại đã ngủ. Chính văn chương 313 đại lý tộc trưởng. Nguyệt Trường Thanh bị thương, trong khoảng thời gian này liền ở tại nguyệt phủ mà nguyệt thương tuyết ở tam trưởng lão lấy bắc vũ yên cùng nguyệt dễ xa thật là tử vong nguyên nhân áp chế dưới tạm thời đi tới nguyệt thị tông môn chủ trì đại cục đối ngoại nguyệt trường thanh rời đi nguyệt thị tông môn xử lý một chút sự tình chỉ có ít ỏi vài người biết nguyệt trường thanh ở nguyệt phủ dưỡng thương bất quá cùng tháng thị tông môn một đám người nhìn đến ngồi ở chủ vị thượng nguyệt thương tuyết là lúc một đám sắc mặt miễn bản có bao nhiêu khó coi quả thực ha ha phân biểu tình tam trưởng lão Nguyệt Thương Tuyết như thế nào lại ở chỗ này? Nhìn cái gì mà nhìn, ngươi cho rằng ta nguyện ý ở chỗ này lợi sao? Nguyệt Thương Tuyết trắng nói chuyện nam nhân liếc mắt một cái, tựa như Nguyệt thị tông môn người biểu tình giống nhau, Nguyệt Thương Tuyết cũng là đầy mặt ghét bỏ, nếu không phải bởi vì muốn biết Tam trưởng lao theo như lời về Bắc Vũ Yên Nguyệt Dễ Thiên chân chính nguyên nhân chết, nàng mới sẽ không tiếp thu Nguyệt thị tông môn đại lý tộc trưởng vị trí, cùng này nhóm người cùng chỗ một thất. Từ hôm nay trở đi, Nguyệt Thương Tuyết đó là Nguyệt thị tông môn đại lý tộc trưởng. Các ngươi có chuyện gì nhất định phải trải qua Nguyệt Thương Tuyết đồng ý mới có thể, vạn không thể tự tiện hành động, đặc biệt là tại đây đoạn thời gian cùng Nguyệt Gia chi thứ cùng Vân ra chi thứ tranh đấu bên trong, không thể hành động theo cảm tình. Tam trưởng lão còn không rõ này nhóm người trong lòng tưởng cái gì sao, cũng biết Nguyệt Thương Tuyết trong lòng tưởng cái gì, nhưng sự tình đã muốn chạy tới này một bước, là Nguyệt Thương Tuyết tiếp nhận Nguyệt Thị Tông Môn cũng là vạn bất đắc dĩ sự tình, nhưng đây cũng là cuối cùng một bước lựa chọn. Hôm nay là Nguyệt Thương Tuyết trở thành Nguyệt Thị Tông Môn đại lý tộc trưởng ngày đầu tiên, hai bên ngươi xem ta ta xem ngươi, không khí dị thường xấu hổ. Rốt cuộc ai cũng sẽ không nghĩ đến, cùng Nguyệt Thị Tông Môn sống núi thâm hậu Nguyệt Thương Tuyết thế nhưng sẽ trở thành đại lý tộc trưởng, này không thể nghi ngờ là dâm tặc vào nhà. Hảo, nói nói các ngươi gần nhất tiến chiến đi, Nguyệt Hán Dương ngươi tới nói. Hồi tam trưởng lao nói, Nguyệt ra chi thứ người tựa hồ được đến một ít cái gì tin tức, là về Tông Môn tin tức ta hoài nghi chúng ta Nguyệt Thị Tông Môn có nội gian. Ngay từ đầu mọi người đều cho rằng nội gian chính là Nguyệt Thanh Ngưng không thể nghi ngờ, chính là Nguyệt Thanh Ngưng đã chết, nhưng Nguyệt Thị Tông Môn tin tức như thế nào còn sẽ chuyển lưu đi ra ngoài, cho nên, hắn cảm thấy Tông Môn bên trong còn có nội gian không có tiêu trừ sạch sẽ. Chuyện này muốn cùng đại lý tộc trưởng nói, bổn trưởng lão không có quyền hạn tới nhúng tay chuyện này. Tam trưởng lão một câu đem hết thể đều ngã ở Nguyệt Thương Tuyết trên người. Tiếng trong giọng nói ý tứ không thể nghi ngờ là ở biểu đạt một vấn đề. Từ giờ trở đi, phàm là về Nguyệt Thị Tông môn lớn lớn bé bé sở hữu sự tình đều phải giao cho Nguyệt Thương Tuyết. Hán tuyệt đối sẽ không hỏi đến nửa phần. Gọi là Nguyệt Hán Dương Nam Nhân nhìn nhìn Nguyệt Thương Tuyết, trong mắt vài phần không tốt, nhưng Tam trưởng lão đều nói như vậy, hắn cũng không hảo phản bác cái gì. Tông môn có nội gian. Một câu âm rơi xuống, Nguyệt Hán Dương liền không hề để ý tới Nguyệt Thương Tuyết ngồi trở lại chính mình vị trí đầu trên chén trà thanh thiếu một hớp nước trà cũng mặc kệ Nguyệt Thương Tuyết nghe không nghe rõ vừa rồi lời hắn nói bất luận là Nguyệt Hán Dương vẫn là Nguyệt Thị Tông môn những người khác trừ bỏ Tam trưởng lao ở ngoài mỗi người đối Nguyệt Thương Tuyết đều có nùng liệt mâu thuẫn cảm xúc Nguyệt Thương Tuyết nửa hiếp hai trong mắt mắt phượng trung một chút hàn mang dần dần nùng liệt mở ra nhưng tìm được Nguyệt Dễ Sa liền giống như Nguyệt Thị Tông môn người thái độ Nguyệt Thương Tuyết thái độ cũng hảo không đến chạy đi đâu lạnh giọng dò hỏi Nguyệt Dễ Sa rơi xuống cùng tháng Thương Tuyết nhắc tới Nguyệt Dễ Sa ba chữ thời điểm Nguyệt thị tông môn một đám người biểu tình có chút cứng đờ ở. Người câm. "Nguyệt Dễ đi xa nơi nào? Đêm qua ta nhìn đến đại gia. Nguyệt Dễ rời xa Khai Nguyệt thị tông môn, hẳn là hướng tới vùng ngoại ô phương hướng đi rồi." Nguyệt thị tông môn người ta nói Nguyệt Dễ xa hành tung, kỳ thật có chút người đã sớm phát hiện Nguyệt Dễ xa không bình thường, chính là lấy bọn họ thân phận căn bản vô pháp lay động cái gì. Phát ra treo giải thưởng thông cáo, tiền thưởng 10 vạn lượng hoàng kim toàn diện chóc nã Nguyệt Dễ xa, tội danh Thông đồng với địch phản bội tộc giết hại. Khu khu. Đang lúc Nguyệt Thương Tuyết muốn nói Nguyệt Dễ Sa giết hại Nguyệt Trường Thanh sự tình, Tam trưởng lão nhẹ giọng ho khan hai tiếng, ý bảo Nguyệt Thương Tuyết đừng đem chuyện này cấp nói ra đi. Xoay người nhìn Tam trưởng lão liếc mắt một cái, Nguyệt Thương Tuyết cười lạnh, nhưng là cũng không có tiếp tục nói tiếp cái gì. Bất quá nàng tin tưởng này nhóm người sợ là đã sớm biết Nguyệt Trường Thanh bị thương lưu tại Nguyệt phủ tu dưỡng, nếu không một đám cũng sẽ không có như thế biểu tình, trở thành đại lý tộc trưởng ngày đầu tiên. Nguyệt Thương Tuyết cùng Nguyệt Thị Tông Môn người giống như là địch quốc giao chiến phía trước không khí giống nhau như lúc, tựa hồ một lời không hợp là có thể đánh lên, cũng may có Tam Trưởng Lao ở đây tạm thời chấn áp ở cái này khả năng tính. Nhưng, này rốt cuộc không phải kế lâu dài, Tam Trưởng Lao rõ ràng mà biết Nguyệt Thương Tuyết là cái dạng gì tính cách người, nếu Nguyệt Thị Tông Môn người lại như vậy thái độ đi xuống, hắn chắc chắn Tông Môn đám hài tử này kết cục không thể nghi ngờ là bi thảm. Bóng đêm buông xuống, Nguyệt Thương Tuyết trở lại Nguyệt Phủ. Đơn giản mà ăn một ngụm đồ ăn liền đi tới thư phòng, trong thư phòng, Đế Huyền đang ở xem xét mặt tin, đương nhìn đến Nguyệt Thương Tuyết hết sức, thâm thúy hai tròng mắt trung ý cười làm người thập phần khó chịu. Vi phu tộc trưởng phu nhân đã trở lại, ngày này chính là vất vả. Đế Huyền ngươi là thảo đánh, ngay cả ngươi cũng rêu cả ta. Chẳng Đế Huyền liếc mắt một cái, Nguyệt Thương Tuyết ngồi ở Đế Huyền đối diện nhìn lướt qua trong tay hắn mật hàm, nhìn mật hàm thượng chữ viết, một đôi mày thành tú hơi hơi nhăn lại. Như thế nào, hoàng đế muốn cho ngươi đi trước biên cảnh? Không phải nói thả ngươi hai tháng kỳ nghỉ sao? Sự phát đột nhiên, Tề quốc vương ra chết ở Khương quốc, Tề quốc hoàng đế muốn mượn từ chuyện này làm khó dễ. Hiện giờ Mạc Bắc đại quân lại một lần quấy nhiễu biên cảnh, sự tình phát sinh tương đối khó giải quyết đột nhiên. Hơn nữa nghe nói Mạc Bắc hắc lang quân xuất hiện ở biên cảnh. Khi nào đi? Nguyệt Thương Tuyết sáng tỏ đế huyền ở đường phố thư từ kia một khắc liền làm tốt rời đi chuẩn bị. Nguyệt Thương Tuyết đứng dậy từ trên kệ sách đem một lọ dược đặt ở đế huyền trước mặt. Cái này dược đối miệng vết thương khôi phục có thần kỳ công hiệu, tất yếu thời điểm ăn thượng một viên. Nàng nhưng không nghĩ cảm nhận được đế huyền trên người bất luận cái gì đau đớn. Phu nhân không làm bất luận cái gì giữ lại sao. Đế huyền thâm thúy tinh trong mắt vài phần cô đơn ý vị, bàn tay vung lên đem nguyệt thương tuyết ôm vào trong lực. Liền tính ta giữ lại người, người thân là Khương Quốc Vương già có thể ngồi yên không nhìn đến sao. Nguyệt thương tuyết rõ ràng đế huyền là một cái cái dạng gì người, cũng minh bạch ở nảy vị mưu này trước những lời này hàng nghĩa. Tựa như lúc trước nàng ở tần quốc giống nhau, thủ vệ quốc gia là nàng bản trước. tuy rằng lúc trước là chính mình mắt bị mù, nhưng Khương quốc dù sao cũng là đế huyền quốc gia. Ta chỉ hy vọng ngươi có thể hảo hảo bảo hộ chính mình, xem như vì ta. Hảo, vi phu đáp ứng ngươi, chờ đến biên cảnh việc đỉnh bằng lúc sau, vi phu nhất định cùng phu nhân nắm tay xem tận sân thủy, bất quá hiện tại sao, vi phu nói bụng. Một mặt ý cười phát họa ở khỏe môi phía trên, kiểu ý cười tràn ngập nùng liệt ta mị hơi thở. Chờ đến Nguyệt Thương Tuyết muốn đứng dậy thoát đi thời điểm đã chậm. Chính văn chương 314 Truy hồn linh. Hôm sau sáng sớm, Đế Huyền chuẩn bị xuất phát đi trước biên cảnh. Khương Quốc đô thành cửa thành trước, Nguyệt Thương Tuyết nhìn một thân huyền giáp Đế Huyền, nhón mũi chân hôn môi hắn đôi môi. Mọi người thấy như vậy một màn sôi nổi quay đầu đi chỗ khác, dám như vậy tú ân ái, sợ là chỉ có Cửu Vương gia cùng Nguyệt Thương Tuyết hai người. Đế Huyền rời đi Khương Quốc đô thành, xuất lĩnh binh mã đi trước Tề Quốc cùng Khương Quốc biên cảnh thành thị bước vào. Nhìn đế huyền dần dần biến mất ở trong tầm mắt bóng dáng, Nguyệt Thương Tuyết hơi hơi thàn một hơi. u mới vừa đi liền luyến tiếp. Không biết khi nào xuất hiện ở Nguyệt Thương Tuyết bên người tam trưởng lão nói nói mát, một bên cắn hạt dưa một bên nhìn biến mất ở trong tầm mắt quân đội, chép chép miệng, đáng khinh cười. Phần 201 Cảm thụ được tam trưởng lão trên mặt kia một mặt làm người phản cảm ý cười, Nguyệt Thương Tuyết cũng là dơ lên vẻ tươi cười. Đúng vậy, mới vừa đi liền luyến tiếp, làm sao bây giờ? Nếu không thương tuyết này liền đuổi theo đi cùng cửu vương ra cùng nhau chinh chiến xa trường. Đừng, bổn trưởng lão vừa rồi chính là nói giỡn mà thôi, ngươi nói ngươi đứa nhỏ này như thế nào còn nghiêm túc. Tam trưởng lão trắng nguyệt thương tuyết liếc mắt một cái, nha đầu này là ăn đã chết hắn có việc nhi cầu nàng, cho nên mới sẽ như vậy tùy ý làm vậy. Hừ, lão phu bất hỏa người chấp nhận, Đưa tiện đế huyền, nguyệt thương tuyết về tới nguyệt phủ. Đại tiểu thư, ngài nếu không đi xem tộc trưởng thương thế đi, Sương Nhi thật sự là sợ hãi Nguyệt Trường Thanh, không dám một người vào nhà vì Nguyệt Trường Thanh đổi dược. Chuyện này vẫn là giao cho đại tiểu thư tương đối ổn thỏa, rốt cuộc đại tiểu thư là dám cùng tộc trưởng đối nghịch người, mà nàng đem chỉ là một cái nho nhỏ nha hoàn mà thôi. Ân, vừa lúc ta có chút việc nhi cùng Nguyệt Trường Thanh nói, ngươi đi thư phòng đem ta hỏng thuốc lấy tới. Không bao lâu, Nguyệt Thương Tuyết cùng sách theo hồng thuốc Sương Nhi tiến vào phòng ngủ, Nguyệt Trường Thanh đang nằm ở trên giường nhìn thư. Nhìn đến Nguyệt Thương Tuyết đã đến, Nguyệt Trường Thanh hơi hơi quay đầu nhìn nàng một cái, rồi sau đó tiếp tục nhìn thư tịch trên tay. Nguyệt Trường Thanh không để ý tới Nguyệt Thương Tuyết, Nguyệt Thương Tuyết cũng lời đến phản ứng Nguyệt Trường Thanh, đi đến mép giường, động tác rất là thô lỗ đem Nguyệt Trường Thanh quần áo lột ra, lại đem băng gạc từ miệng vết thương thượng cắt xuống dưới, đau đến Nguyệt Trường Thanh mày thẳng nhăn. Ngươi tưởng Nưu Sát buồn tộc trường cứ việc nói thẳng, hà tất dùng bực này âm hiểm thủ đoạn. Hừ, ta tưởng Nưu Sát ngươi liền trực tiếp hạ độc dược. Nguyệt Thương Tuyết hừ lạnh, đem Nguyệt Trường Thanh trên người miệng vết thương rửa sạch một chút, rồi sau đó làm lại dị thuốc băng bó thượng, một loạt hành động làm xong, Nguyệt Thương Tuyết đứng dậy muốn đi, rốt cuộc vẫn là Nguyệt Trường Thanh trước một bước mở miệng hỏi Nguyệt Thương Tuyết Nguyệt Thị Tông Môn tình huống, Nguyệt Thị Tông Môn hiện tại như thế nào? Có thể như thế nào? Vẫn là bộ dáng cũ, Nguyệt Dễ Sa không bắt được. Nói lên Nguyệt Dễ Sa, Nguyệt Thương Tuyết nhưng thật ra muốn hỏi một chút Nguyệt Trường Thanh, thứ này trong lòng đến tột cùng có cái gì bệnh tật, như thế nào liền chính mình thân cha đều dám xuống tay. Uy. Nguyệt Thương Tuyết yêu Nguyệt Trường Thanh uy, do hỏi một đêm kia thượng đến tụt cùng đã xảy ra cái gì? Tam trưởng lão nói ngươi muốn lợi dụng Nguyệt Dễ Sa phóng trường tuyến câu cá lớn, cá đâu? Như thế nào còn bị Nguyệt Dễ Sa phản bị thương? Trong giọng nói vài phần trêu chọc ý tứ, Nguyên Bản chuẩn bị rời đi Nguyệt Thương Tuyết ngược lại ngồi ở ghế dài thượng, vẻ mặt xem kịch vui biểu tình nhìn Nguyệt Trường Thanh. Đừng nhìn ta, ngươi nếu muốn ta giúp ngươi tạm thời quản lý Nguyệt thị tông môn, những việc này tốt nhất là đúng sự thật bẩm báo vàng không ta cũng không biết chính mình điên lên sẽ làm ra cái gì, nói không chừng còn sẽ dẫn dắt Nguyệt Thị Tông môn một đám người đi theo địch làm phản cũng nói không chừng đâu. ngươi dám? Nguyệt Trường Thanh bị Nguyệt Thương Tuyết một câu khí thổi dâu trừng mắt, cũng may miệng vết thương đã kết vảy, lúc này mới không đến mức nứt toạc. ta y có dám hay không này đều phải xem tộc trưởng đại nhân phối hợp không phối hợp. Nguyệt Thương Tuyết là đoàn chắc Nguyệt Trường Thanh không yên lòng Nguyệt Thị Tông môn, cho nên mới sẽ giống như nay này một phen đối thoại. nàng cũng biết. Nguyệt Trường Thanh nhất định sẽ đúng sự thật bẩm báo. Quả nhiên, một lát bên trong, ở hai người mắt to chừng mắt nhỏ hơi thở chung, Nguyệt Trường Thanh rốt cuộc như Nguyệt Thương Tuyết theo như lời, đem Nguyệt Dễ Sa sự tình nói ra. bộ tộc Trường muốn lợi dụng Nguyệt Dễ Sa dẫn ra ưu minh các người, cùng với Nguyệt Gia chi thứ một đám người. Kết quả chơi xả phản bị rắn cắn một ngụm, bị chính mình thân nhi tử bị an toán. Nguyệt Thương Tuyết hai chân giao điệp ở bên nhau, vẻ mặt bĩ bĩ khí tươi cười, hận không thể bắt được một phen hạt dưa biên cắn hạt dưa biên xem kỳ vui con có, ngươi là như thế nào chúng truy hồn đinh, nghe tam trưởng lão nói kia ngoạn ý chính là tà tính thực. Nàng cha xét một ít về truy hồn đinh sự tình, nghe nói này vẫn là cũng không về hải lưu truyền ra tới, càng xác thực tới nói là đến từ chính Bắc Vũ nhất tộc bí pháp Nếu thật là nói như vậy, kia nơi này sự tình liền lớn đi. Không chỉ là liên quan đến tới rồi u minh các, nguyệt ra chi thứ, thế cho nên liên quan đến tới rồi Bắc Vũ nhất tộc. Nói đúng ra, Truy hồn đinh đều không phải là Nguyệt Dễ Sa Đinh ở bổn tộc lớn lên trong cơ thể. Đến lúc này ngươi còn ở vì ngươi nhi tử giải vây sao. Nguyệt Thương Tuyết vẫn luôn đều rõ ràng Nguyệt Trường Thanh trong lòng nghĩ như thế nào, nàng muốn giết chết Nguyệt Dễ Sa không phải một ngày hai ngày sự tình, mà Nguyệt Trường Thanh tổng lấy lợi dụng Nguyệt Dễ Sa vì mồi dẫn ra cá lớn, này trong đó cũng không thiếu là Nguyệt Trường Thanh lấy cớ, nàng lười đến khởi so đo. Hiện giờ, Nguyệt Trường Thanh phản bị am toán, cũng coi như là vác đá nện vào chân mình Bồn tộc trường vẫn chưa giữ gìn bất luận kẻ nào, lúc ấy Nguyệt dễ xa dẫn ra bồn tộc trường, là đứng ở bổn tộc trường phía sau áo lục nữ tử việc làm. Áo lục nữ tử. Không biết vì sao, cùng tháng trường thanh nhắc tới áo lục nữ tử thời điểm, Nguyệt Thương Tuyết trong đầu cái thứ nhất nghĩ đến đó là ngày ấy từng có gặp mặt một lần bác Vũ Lê. Kia áo lục nữ tử có phải hay không 14-15 tuổi bộ dáng, trong tay cầm cốt sáo. Người như thế nào biết? Quả nhiên như thế. Bác Vũ Lê, bác Vũ nhất tộc người. Nguyệt Thương Tuyết nói cho Nguyệt Trường Thanh cái kia thiếu nữ áo lục thân phận, đúng là Bắc Vũ Nhất Tộc Bắc Vũ Lê. Xem ra Nguyệt dễ xa cái này mỗi câu ra không ít người. Bất quá có một chút Nguyệt Thương Tuyết không quá minh bạch, Nguyệt dễ xa là như thế nào cùng U Minh các hợp tác lúc sau lại cùng Nguyệt gia chi thứ hợp tác, hiện giờ lại cùng Bắc Vũ Nhất Tộc thông đồng quan hệ, không thể không nói người này tầm tư thâm trầm bát diện linh lung a. Bắc Vũ Nhất Tộc sao? Nhắc tới Bắc Vũ Nhất Tộc bốn chữ Nguyệt Trường Thanh nửa híp con người. Đáy mắt thế nhưng hiện ra một mặt đùng liệt hận ý, hơn nữa này hận ý vẫn chưa ché lốc, Nguyệt Thường Tuyết xem đến rõ ràng. Người tựa hồ thực căm hận Bắc vũ nhất tộc người. Căm hận, ha ha. Nếu không phải Bắc vũ nhất tộc người, dễ thiên cùng yên nhi cũng sẽ không lưu lạc đến như thế kết cục. Tựa hồ nói lộ miệng, Nguyệt Trường Thanh vội và ngừng cái này đề tài, nhưng này hết thể lại như thế nào có thể giấu đến quá Nguyệt Thường Tuyết đôi mắt. Gần mấy chữ, hơn nữa Nguyệt Trường Thanh thái độ, càng là chứng thực tam trưởng lao câu nói kia. Nguyệt Dễ Thiên cùng Bắc Vũ Yên chết cũng không đơn giản. Tộc trưởng tựa hồ biết chút cái gì. Buồn tộc trưởng mệt mỏi. Nói, Nguyệt Trường thanh nhắm hai mắt lại không hề cùng Nguyệt Thương Tuyết nói chuyện với nhau, đứng ở một bên sương nhi nhìn nhìn tộc trưởng lại nhìn nhìn nhà mình đại tiểu thư, nàng như thế nào có một loại không biết dùng cái gì ngôn ngữ tới hình dung quái dị cảm giác, tộc trưởng đại nhân giống như có chút quan tâm đại tiểu thư, chẳng lẽ là ảo giác. Chính văn chương 315 mang các ngươi đánh cấp đi. Đế huyền lãnh binh đi trước biên cảnh rời đi đã có mấy ngày thời gian, trong khoảng thời gian này bên trong, hai người chi gian liên hệ thư tử, tin Trung viết nội dung có rất nhiều về đã nhiều ngày tới Khương Quốc Đô thành phát sinh sự tình, cũng có quan hệ với Nguyệt Thị Tông Môn sự tình. Nhưng đế huyền thư tử chung giữa những hàng chữ càng có rất nhiều đối Nguyệt Thương Tuyết tưởng niệm. Trong thư phòng, Nguyệt Thương Tuyết đem thư tử chiết hảo đặt ở một bên, Sương Nhi nhìn đến này hành động không khỏi phất tay tháo cười khẽ. Đại tiểu thư như vậy bảo bối vương gia thư tử nếu là vương gia đã biết nhất định sẽ vui vẻ đâu. liên ngươi nói nhiều, chờ đế huyền bọn họ trở về thời điểm, bổn tiểu thư nhất định đem ngươi gả đi ra ngoài, gả cho cái kiều kiều trương long người. nhắc tới trương long, Sương nhi sắc mặt hưu lập tức đỏ lên, tia thuộc về thiếu nữ ngượng ngùng người xem nhịn không được muốn treo chọc lên. một bên quét tức tư đầu ngọc nhìn xương nhi, chậm rãi mở miệng nói, đại tiểu thư có lẽ còn không biết, trước đó vài ngày trương long cùng xương nhi cầu thú tới, xương nhi muội muội còn đem túi tiền đưa cho trương long thị vậy đâu chuyện này Nguyệt Thương Tuyết là biết đến, nhưng không nghĩ tới Trương Long kia tiểu tử thuật nhìn ép e ở thấp đến đáng thương, thế nhưng còn sẽ chủ động cầu thú, thật sự là làm người ngoài ý muốn a. Kỳ thật, không phải Trương Long chủ động cầu thú Sương Nhi, hắn cũng khó xử, ngượng ngùng mở miệng. nhưng vô luận là Nguyệt Phủ vẫn là cửu vương phủ, nhiều như vậy Lang nhìn trầm trầm Sương Nhi, hắn vẫn là trước đem Sương Nhi dự định tương đối hảo, tỉnh này bầy sói đối Sương Nhi có bất luận cái gì ý tưởng không an phận. Đại tiểu thư, ngài đừng nghe Ngọc Tỷ Tỷ nói bừa. Xương Nhi còn nhìn đến Bùi ứng Hàn tới thời điểm trộn hôn ngọc tỷ tỷ đâu? Xương Nhi muội muội ta, ta nào có, không không phải, Bùi ứng Hàn không có. Xương Nhi một câu làm Tư Đầu Ngọc cũng là mặt đỏ lên, liên tiếp huy xuống tay, nhưng càng là như vậy, vài người trên mặt ta hiểu ý cười càng là nùng liệt. Vô luận là Xương Nhi vẫn là Tư Đầu Ngọc, có thể tìm được thiệt tình ái chính mình người nguyện thương tuyết đánh đáy lòng bên trong cao hứng. Xem ra tìm một cái thích hợp thời gian, cũng nên đem này hai người gả đi ra ngoài. Tỉnh Trương Long Hạch cùng bùi ứng Hàn luôn là vẻ mặt xem kẻ thù biểu tình nhìn chính mình. Tụ Phúc Lâu Ở Nguyệt Phủ xử lý xong sự tình, Nguyệt Thương Tuyết chuẩn bị đi trước Nguyệt Thị Tông Môn, bất quá ở đi thời điểm đi trước đi tới Tụ Phúc Lâu. Đại Tiểu Thư Ngài đã tới, cái này đã chuẩn bị tốt. Thứ gì? Nguyệt Thương Tuyết khó hiểu mở ra hộp đồ ăn, hộp đồ ăn bên trong tràn đầy trang các loại trà sữa. Ai điểm? Tam trưởng Lão Vương Thúc bất đắc dĩ thở dài một hơi lặp lại tam trưởng lão ngày hôm qua nói những lời này đó đại ý tới nói chính là làm nguyệt thương tuyết đi trước nguyệt thị tông môn thời điểm mang một ít trà sữa qua đi nhìn một hộp đồ ăn trà sữa nguyệt thương tuyết cười lên tiếng có thể thực hảo cùng vương thúc nói một ít về gần nhất tụ phúc lâu cùng tụ bảo lâu muốn tăng thêm tự điển món ăn nguyệt thương tuyết sách theo hộp đồ ăn rời đi tới tụ bảo lâu đi trước nguyệt thị tông môn tông môn trước đại môn tam trưởng lão ngồi sổn ngồi ở thêm đá thượng đôi tay cắm ở trong tay áo mặt vẻ mặt chờ mong biểu tình nhìn Nguyệt Thương Tuyết, đương nhìn đến Nguyệt Thương Tuyết xuất hiện ở tầm nhìn là lúc, lập tức vọt đi lên. Chẳng qua Tam trưởng lão mục tiêu là Nguyệt Thương Tuyết trong tay hộp đồ ăn. Biết đến tự nhiên sáng tỏ Tam trưởng lão muốn hộp đồ ăn bên trong trà sữa, không biết còn tưởng rằng hộp đồ ăn bên trong là xương cốt đâu. Tam trưởng lão, ngươi hình tượng đâu? ở Mỹ thực chất mặt, hình tượng đều là cất chó. Tam trưởng lão ôm trà sữa tư tư uống, vẻ mặt thỏa mãn. Tiêu biểu tình hận không thể đem trà sữa chăn đều ăn xong đi. Đặc biệt làm người hiểu lầm các nàng tụ phúc lâu vì khách nguyên ở trà sữa bên trong thèm cái gì không nên sam đồ vật. Nha đầu ngươi cuối cùng tới, bên trong người đều đang đợi ngươi mở hộp Từ tư lại là một ly trà sữa hạ độc, tam trưởng lao đi ở trước, Nguyệt Thương Tuyết đi theo sau đó đi tới Nguyệt Thị Tông Môn Đại Sảnh. Nguyệt Thị Tông Môn trung tâm người đều đã tụ tập tại đây, hơn nữa, đối đãi Nguyệt Thương Tuyết thái độ rõ ràng hiền lành rất nhiều. Một phương diện là bởi vì Nguyệt Thương Tuyết bạo lực hành vi chỉ cần có bất luận cái gì ý kiến không thống nhất hoặc là bất luận cái gì không hài lòng địa phương, nữ nhân này đều sẽ lôi kéo bọn họ rời đi đại sảnh, mỹ kỳ danh rằng đánh một trận ai thắng nghe ai, trên thực tế chính là tiết hận thủ cá nhân. ở nguyệt thương tuyết quyền cước tương thêm bá quyền chủ nghĩa dưới, một bộ phận nguyệt thị tông môn người bị đánh tâm phục khẩu phục, nhưng còn có tương đương một bộ phận người như cũ không đáng hợp tác. bất quá nguyệt thương tuyết cũng có biện pháp trị bọn họ, nếu ngạnh không được vậy tới mềm, kết quả là nguyệt thương tuyết liền thỉnh ra nguyệt phủ chấn phủ chi bảo. Giới ngôn hòa thượng phần 202 không hổ là Sơn thượng hạ tới hòa thượng sẽ niệm kinh ở dưới ngôn hòa thượng tạp tâm thế công giới dư lại một bộ phận không phục Nguyệt thương Tuyết người cũng triệt triệt để để tức vũ khí đầu hàng một đám đưa đại tiên nhi giống nhau đường hẻm vui vẻ đưa tiện giới ngôn hòa thượng trước khi rời đi giới ngôn hòa thượng kia trên mặt biểu tình miễn bản cỡ nào tự hào trong miệng còn nói bẩn tăng nhất định sẽ lại đến cảm hóa các vị thí chủ nói đi Nguyệt ra chi thứ cùng vân gia chi thứ có cái gì hành động Nguyệt thị tông môn muốn ứng đối vấn đề có rất nhiều. Hoàng tộc, Nguyệt gia chi thứ, Vân gia chi thứ, U Minh Các, cùng với không biết mục đích Bắc Vũ nhất tộc. Nhưng đầu tiên muốn giải quyết hai cái vấn đề lớn nhất chính là Nguyệt gia chi thứ cùng Vân gia chi thứ, còn có quan hệ với mất tích Nguyệt Dễ Sa đến tột cùng đi nơi nào. Nguyệt Thương Tuyết luôn có một cái cảm giác, Nguyệt Dễ Sa nhất định còn ở Khương Quốc đô thành không có sức lực, âm u tính kế cái gì, chờ đợi đem Nguyệt thị tông môn một lưới bắt hết. Đại lý tộc trưởng, Nguyệt Hán Dương đi trước lên tiếng. Nói hắn được đến tin tức. Ta nghe được tuyến người tin tức, Nguyệt Gia Chi Thứ đêm nay thượng muốn ở thành Nam Miếu Thổ Địa sẽ cùng. Muốn làm cái gì? Nguyệt Thương tuyết hỏi Nguyệt Gia Chi Thứ người muốn làm cái gì? Nguyệt Hán Dương tỏ vẻ chính mình cũng không biết. Hắn chỉ là nghe được về Nguyệt Gia Chi Thứ cùng Vân Gia Chi Thứ người muốn ở thành Nam Thổ Địa mặt sẽ cùng tin tức. Đến nỗi cụ thể muốn làm cái gì còn muốn thâm nhập tìm hiểu. Ân, hôm nay buổi tối Nguyệt Thị Tông Môn rút ra 20 cá nhân, theo ta đi. Muốn làm cái gì đi? Mọi người vẻ mặt khó hiểu nhìn Nguyệt Thương Tuyết, tuy rằng không biết Nguyệt Thương Tuyết muốn làm cái gì, nhưng là ẩn ẩn cảm giác được phải có hảo ngoạn sự tình phát sinh. Quả nhiên, ta mang các ngươi đi đánh cướp, đi sao? Đi. Bóng đêm, tràn ngập ở toàn bộ Khương quốc Đô Thành. Đêm tối bên trong, từng đạo màu đen thân ảnh giấu ở hắc ám hạ ẩn giật thân hình. Mà lúc này, thành nam Miếu thổ địa trung chậm rãi tụ tập nhân số bắt đầu tăng nhiều, từ nguyên lai 10 người ra tăng tới rồi 40 cá nhân. Đều chuẩn bị tốt sao? Yên Tâm đi, lúc này đây chúng ta tuyệt đối sẽ không làm Nguyệt Trường Thanh lão gia hỏa kia sống ở trên thế giới này. Chớ có thiếu cảnh giác, lúc này đây chúng ta xâm chính là nguyệt phủ, hơn nữa ta thu được tin tức, đi trước sông vào nguyệt phủ người đã bị diệt, chúng ta hành động nhất định phải vạn phần tiểu tâm mới là. Nói, lấy hắc y nhân cầm đầu nam nhân liền muốn thả người nhảy rời đi miếu thổ địa, ai ngờ lại bị âm thầm một đạo tên bắn lén đâm xuyên qua hai chân. Chính văn chương 316 một trận chiến hôn chiến. Hưu một tiếng, một đạo mũi tên nhọn bắn ra, thẳng tắp đâm thủng nam nhân hai chân, kia đáng thương nam nhân còn không có thả người bay vọt dựng lên, liền hung hăng té ngã trên mặt đất. Các vị muốn đi nơi nào đâu? Dấu ở trong bóng đêm một bộ y phục dạ hành Nguyệt Thương Tuyết dần dần xuất hiện dưới ánh trăng dưới, chậm rãi xuất hiện ở mọi người tầm mắt bên trong. ngươi là Nguyệt Thương Tuyết. ngã trên mặt đất Hắc Y nhân cam tức nhìn Nguyệt Thương Tuyết, hận không thể đem này đại tá tám khối giống nhau. sắt. Hắc Y nam nhân ra lệnh một tiếng. Chỉ thấy hơn 40 người nguyệt gia chi thứ cùng vân gia chi thứ nháy mắt vọt đi lên, một đám kia trong mắt tư thế tất yếu đem nguyệt thương tuyết bẩm thời và đoạn. So người nhiều sao? Một mặt ý cười phát họa ở khỏe môi thượng, nguyệt thương tuyết tay ngọc vung lên, liền nhìn đến trong bóng đêm hô hô hô thanh âm không ngừng vang lên, ngay sau đó, thuộc về trăm kế nỏ tiên tử trong bóng đêm lại một lần phong ra. Không đến trong chốc lát, một chúng nguyệt gia chi thứ cùng vân gia chi thứ người biến thành con nhím, một đám chết kia kêu, kêu một cái thảm không nỡ nhìn. tâm tác Nhìn đầy đất thi thể, Nguyệt Thương Tuyết lắc lắc đầu. Ngươi nói các ngươi xuống tay như vậy trọng làm gì, cũng không biết lưu một cái người sống. Vô tội Nguyệt thị tông môn một đám người bị Nguyệt Thương Tuyết mắng một hồi, một đám thẳng trận trắng mắt. Không phải ngươi mệnh lệnh bọn họ xuống tay sao, hiện giờ đảo trái lại oán trách khởi bọn họ tới. Bất quá, một trận giết sảng. Cho tới nay, Nguyệt thị tông môn đều bị mấy thế lực lớn liên hợp áp chế, hiện giờ cuối cùng là phun ra một ngụm đoàn khí. Đại lý tốc trưởng, chúng ta kế tiếp muốn đi đâu? Đi nguyệt phủ. Miếu thổ địa này nhóm người chỉ là ám sát nguyệt Trường thanh trong đó một nhóm người, mà nghe người này vừa rồi lời nói, tựa hồ đã có tiền trạm bộ đội xâm nhập nguyệt phủ, bất quá dựng đi vào hành ra tới. Nửa canh giờ lúc sau, nguyệt thương tuyết một đám người cưỡi ngựa chạy như điên chạy tới nguyệt phủ. Mà nguyệt phủ trước cửa, không nhỏ với trăm người Hắc Y nhân bị ném vào cửa, có đã trở thành thi thể, có đoạn cánh tay đoạn chân rầm gì kêu to cái không ngừng. Nhưng tại đây đàn Hắc Y nhân phía sau, Âu Dương Tuần Giỗi ngôn đám người cùng với đại bạch trồn tuyết nhị thú đánh kêu kêu một cái không vui. Âu Dương Tuần vẫn luôn đều ở nguy phủ, nhưng vì suy xét đến Âu Dương Phi Hồng cảm xúc, lúc này mới vẫn luôn cất giấu chính mình thân phận, dịch dung thành người khác. Nhìn Âu Dương phủ thị vệ một đám tàn nhẫn độc ác giải quyết nguyệt gia chi thứ cùng vân gia chi thứ người, nguyệt thương tuyết trong lòng âm thầm giơ ngón tay cái lên, thị vệ đều như thế ngoan tuyệt, này Âu Dương Tuần sợ là càng sâu. Quả nhiên, Âu Dương Tuần một trưởng liền đánh nát một người đầu lâu, người nọ đương trưởng tử vong. So với Âu Dương Tuần, giới ngôn xuống tay liền phải ôn nhu quá nhiều. Vị này thí chủ, phóng hạ đồ đao lập địa thành Phật, chớ nên động sát nghiệm. Nhưng Nguyệt ra chi thứ người nào chịu được giới ngôn hòa thượng như vậy nét mực, dơ lên trong tay đại đao điên rồi giống nhau hướng tới giới ngôn loạn nhìn, nhưng cuối cùng bị đại bạch một ngụm cắn chết. Máu tươi phun rải đầy đất, cũng bắn kia một thân màu bạc sơ cọ biến thành đỏ như máu. Nguyệt Thương Tuyết không phải lần đầu tiên nhìn đến đại bạch tức giận, bất quá. Nhìn ngày thường bên trong so hợp kỷ còn muốn xuẩn còn muốn lười đại bạch tàn nhẫn lên hoàn toàn có thú vương tư thế, lúc trước hoa tiền cũng đáng. Đại lý tộc trưởng, còn dùng chúng ta ra tay sao? Không cần, các ngươi dọn dẹp chiến trường đi. Có Âu Dương tuần giới ngôn đám người ở, tiến đến cứu giá Nguyệt Thị Tông Môn một đám người chỉ có bắt đầu làm phu quét đường nhân vật. Nguyệt gia chi thứ cùng vân ra chi thứ không ngừng có người nhảy vào Nguyệt Phủ muốn giết Nguyệt Trường Thanh, chỉ cần Nguyệt Trường Thanh vừa chết, Nguyệt Thị Tông Môn liền rắn mất đầu. Đến lúc đó Nguyệt ra chi thứ cùng Vân ra chi thứ mục đích tự nhiên nhưng thành. Nhưng hiện giờ, đừng như ám sát Nguyệt Trường Thanh, vừa mới tiến vào Nguyệt Phủ Đại Môn đã bị đánh ra tới, bọn họ căn bản không có cơ hội này tiếp cận Nguyệt Trường Thanh. Một hồi nghiền áp tính chiến đấu giống như là người trưởng thành treo lên đánh học sinh tiểu học giống nhau, rốt cuộc ở hừng đông hết sức hạ màn. Đứng ở Nguyệt Phủ trước cửa, Nguyệt Thương Tuyết ánh mắt nhìn cách đó không xa, kia trong mắt ý cười tựa hồ muốn nói sáng tỏ hết thảy. Hôm nay tiến đến tấn công Nguyệt Phủ người không chỉ có chỉ có Nguyệt Gia Chi thứ cùng Vân Gia Chi thứ đơn giản như vậy. Nguyệt Thương Tuyết dám trăm phần trăm khẳng định trừ bỏ này hai nhà Chi thứ ở ngoài. Hoàng tộc cùng U Minh các đám người cũng tất nhiên muốn trộn lẫn một trận. Thậm chí là Bắc Vũ nhất tộc người cũng đang âm thầm quan sát này hết thảy. Nhưng mọi người sợ là trăm triệu chưa từng nghĩ đến. Nguyệt Thị Tông môn có tam trưởng lão toạ chấn, mà nàng tắc mang theo Nguyệt Thị Tông môn cao thủ cùng với Nguyệt Phủ thị vệ một ít người khắp nơi đánh du kích chiến. Mà ở nguyệt phủ bên trong chờ tang đóa đám người phối hợp Âu dương tuần cùng với giới ngôn lại lần lượt hoàn mỹ chống đỡ công kích. Mà này đàn muốn trộn lẫn một chân người sở dĩ không có ra tay, gần nhất là muốn cho nguyệt gia chi thứ vân gia chi thứ cùng nguyệt phủ nguyệt thị tông môn trai cò đánh nhau, rồi sau đó bọn họ ở ngư ông đắc lợi, tựa như lúc trước nguyệt phủ bị tàn sát là lúc giống nhau. Nhưng những người đó phòng chừng sẽ không nghĩ đến, nguyệt gia chi thứ cùng vân gia chi thứ hành động hoàn toàn tương đương giận tặng người đầu, không chỉ có đối nguyệt phủ tạo thành không được một tia uy hiếp. Lại vô pháp ám sát Nguyệt Trường Thanh, ngược lại còn tự tổn hại thực lực. Hết thảy, liền giống như Nguyệt Thương Tuyết suy nghĩ giống nhau. Dấu ở âm thầm quan sát mấy nhà thế lực sôi nổi như mày. Trường Lão, muốn hay không hiện tại vọt vào đi bắt lấy Nguyệt Trường Thanh đầu người. Ú minh các thị vệ khó hiểu nhìn mị cơ Trường Lão. Chết, tôn chủ vẫn chưa cấp bất luận cái gì ám chỉ. Là, Trường Lão, mị cơ nhìn thoáng qua Nguyệt Thương Tuyết, thả người chợt lóe biến mất ở tại chỗ mà cách đó không xa đế vân hiên ánh mắt vẫn luôn dừng ở nguyệt thương tuyết trên người, trong mắt thần sắc càng là phức tạp và phần. Tam hoàng tử, thật sự không lợi dụng cái này thời cơ nhất cử đem nguyệt thị tông môn đánh tan sao. Thị vệ do hỏi đế vân hiên ý kiến, mà đế vân hiên lắc lắc đầu vẫn chưa ý bảo bọn thị vệ động thủ. Các ngươi cho rằng chính mình có thực lực này sao? Tàn khốc hai tròng mắt trung hàn ý dần dần hiện lên mà ra, đế vân hiên thon dài đầu ngón tay nhẹ nhàng mà đánh bàn, ánh mắt lại như cũ nhìn nguyệt thương tuyết lúc này đây tạm thời tính trở về bẩm báo phụ hoàng tuyết quốc dược thương tham dự trong đó không hảo động thủ chỉ có chờ lần sau cơ hội là tam hoàng tử nguyệt thương tuyết lúc này đây bổn cung vương tha ngươi nhưng tiếp theo ngươi chớ có ở tham dự loại chuyện này bên trong đến lúc đó liền tính là bổn cung muốn bảo ngươi cũng không có thể ra sức ưu minh các cùng hoàng tộc người sôi nổi rời đi bác vũ triệt lại là dựa vào trên vách tường một đôi đào hoa con ngươi mãn nhãn đều là ý cười công tử ngài còn cười được à Nếu bác Vũ Lê hiện tại tiến lên, tất nhiên sẽ đem Nguyệt Trường Thanh giết chết, nếu là làm Bắc Vũ Lê hỏi ra Phượng Châu rơi xuống, chúng ta đã có thể ở vào bị động đến địa vị. Nhìn nhà mình chủ tử tươi cười, thị vệ gấp đến độ giống kiến bò trên chảo nóng, thật là hoàng đế không vội thái dám sốt ruột. Hắn như thế nào liền quán thượng như vậy cái vô tâm không phổi chủ tử. Yên tâm, bác Vũ Lê nàng không có cái này căn đảm. Chính văn chương 317 con lừa trọng uống rượu không? Một trận chiến, đầy đất thi thể. Cuối cùng kết quả, Nguyệt thị tông môn lấy được gấp đảo thứ xuất sắc, Nguyệt gia chi thứ cùng Vân gia chi thứ đại thương nguyên khí, xem ra nhất thời nửa khắc là hòa hoan bất quá tới. Nguyệt thị tông môn cũng hảo lợi dụng này đoạn thời kỳ nghỉ ngơi lấy lại sức. Đa tạ tuần công tử. Nguyệt thương tuyết hướng tới Âu Dương tuần ôm quyền hành lễ, mà Âu Dương tuần một đôi màu bạc con ngươi nhàn nhạt quét Nguyệt thương tuyết liếc mắt một cái, rồi sau đó rất là không tức nói một câu. Bản công tử là vì hồng nhạn, nếu không phải hồng nhạn lưu tại Nguyệt phủ, Bản công tử tất nhiên sẽ không xen vào việc người khác. Giọng nói rơi xuống, Âu Dương Tuần xoay người biến mất ở Nguyệt Thương Tuyết tầm mắt bên trong. A Di Đà Phật, tội lỗi tội lỗi, bần tăng này liền vì các ngươi siêu độ. Giới ngôn hòa thượng vẻ mặt bi thương biểu tình đứng ở một đống thi thể trước mặt, chắp tay trước ngực đặt ở trước ngực, trong miệng vị tụng kinh văn. Uy, con lửa chọc. Nguyệt Thương Tuyết đi vào giới ngôn bên người, khuỷu tay đâm đâm giới ngôn. Đa tạ, nếu là không có ngươi nói, nguyệt phủ sợ là không tránh được một hồi khổ chiến. Thương Tuyết thí chủ đa lễ, Bần tăng cũng là nguyệt phủ một viên, tuy rằng không thể vọng tạo sát nghiệp, nhưng ít ra muốn tấn một phần sức lực mới là. Giới ngôn hòa thượng một câu làm nguyệt Thương Tuyết nghe thập phần thư thái. Buổi tối thỉnh các ngươi ăn cơm. Nguyệt Thương Tuyết ở nguyệt phủ lãnh mọi người xử lý thi thể, lại đơn giản quét tước một ít, lúc này mới xoay người rời đi nguyệt phủ đi trước nguyệt thị tông môn. Phần 203. Mà khi nguyệt Thương Tuyết cùng nguyệt thị tông môn một các cao thủ trở lại tông môn thời điểm, thế nhưng nhìn đến tam trưởng lão ngồi ở trong đại sảnh, ăn cái lẩu uống trà sữa, kia một bức hưởng thụ dáng vẻ căn bản không nghĩ đánh cả đêm trượng. Ai nha, các ngươi đã trở lại. Hút Lưu. Tam trưởng lão đem vừa mới nấu tốt mì sợi hút lưu tiến trong miệng, đứng dậy vô vô tay đi đến Nguyệt Thường Tuyết trước mặt, từ trên xuống dưới đánh giá nàng, xác nhận Bình An không có việc gì lúc sau lúc này mới yên tâm. Con hảo không có việc gì, bằng không Đế Huyền kia tiểu tử nhất định sẽ không bỏ qua ta. Tam trưởng lão. Nguyệt Thương Tuyết cười, khớp xương lại là ca ca rung động. Chúng ta ở bên ngoài đánh trời đất tối sầm, Tam trưởng lão ở nhà ăn vui vẻ vô cùng a. Cảm thụ được từ Nguyệt Thương Tuyết trên người quần quận không ngừng tiêu ra hàn ý, Tam trưởng lão liên tục phe phẩy đầu, tia dâu cùng lông mày đều suýt nữa bay lên tới. Nha đầu ngươi hiểu lầm, bổn trưởng lão cũng xuất lực, không tin ngươi đi xem cách vách sân, đều là bổn trưởng lão kế tác. Tam trưởng lão tỏ vẻ hoan hủ thực, mang theo Nguyệt Thương Tuyết đám người đi tới cách vách sân, quả nhiên trồng lên hai người rất cao hắc ý, yả nhân không biết sống chết đôi trên mặt đất. Thấy đi Bộ trưởng lao tốt xấu cũng là thiên bảng thượng cao thủ, còn có thể làm này đàn binh tôm tướng qua sông vào tông môn. Hắn bất quá là tại giáo hấn này nhóm người lúc sau cảm thấy bụng có điểm nói bụng, lúc này mới làm tiểu vương kia hài tử đưa đốt lửa nổi tới tông môn, này không mới vừa ăn đứa nhỏ này liền đã trở lại. Như thế nào, thu phục sao? Ấn, Nguyệt gia chi thứ cùng Vân gia chi thứ gần một đoạn thời gian tới sẽ không có cái gì hành động, hơn nữa hoàng tộc U Minh các cùng Bắc Vũ nhất tộc đêm qua cũng không có ra tay. Nếu Tam gia thế lực tham dự trong đó nói, đối với bọn họ tới nói thật đúng là một hồi ác chiến. Bất quá, U Minh các vì sao không có lợi dụng cái này tuyệt hảo cơ hội đảo loạn, Nguyệt Thương Tuyết nhưng thật ra có chút không rõ, Bác Vũ nhất tộc mục đích không thuần sợ là muốn mượn đao giết người, mà Hoàng tộc Không Lâm môn cắm một chân là chính xác nhất quyết định. Bóng đêm lại một lần bao phủ Khương quốc. Tối hôm qua thượng phát sinh sự tình đã truyền khắp toàn bộ Khương quốc trên dưới, Nguyệt thị tông môn ở mọi người trong mắt địa vị như cũ vô pháp lay động. Tụi Phúc lâu lầu một đại sảnh cơ hồ ngồi đầy người, những người này đều là Nguyệt Thị Tông Môn, giới ngôn cùng với Nguyệt Gia Thị vệ đám người, đương nhiên không thể thiếu luôn luôn cỏ ăn cỏ uống tam trưởng lão. Nguyệt Thương Tuyết vốn dĩ cũng mời Âu Dương Tuần, nề hà người nọ quá mức với cao lánh, trừ bỏ Âu Dương Phi Hồng ở ngoài trong mắt mặt không có bất luận kẻ nào, tính. Nguyệt Thương Tuyết đứng lên, dơ lên trong tay chén rượu kính mọi người. Này ly rượu là ta cảm tạ chư vị tương trợ, nếu là không có chư vị ngày hôm qua kia một trưởng cũng sẽ không đại hoạch toàn thắng nói nguyệt thương tuyết ngẩng đầu lên đem ly trung rượu ngon uống một hơi cạn sạch một chén rượu uống xong nguyệt thương tuyết có là bưng lên chén rượu đem đệ nhị ly rượu rót đầy lại một lần kính mọi người nay đệ nhị ly rượu như cũng là kính chư vị cảm tạ chư vị ở nguyệt thị tông môn cùng nguyệt phủ khó xử là lúc không bỏ không rời đại lý tộc trưởng khách khí nếu không có đại lý tộc trưởng lãnh chúng ta sợ là chúng ta cũng sẽ không nhẹ nhàng đánh bại nguyệt gia vân gia chi thứ chính là Trước kia ta còn rất chán ghét đại lý tộc trưởng ngươi, cho rằng ngươi làm người cổ quái tính tình ngã mạn. nhưng hiện tại, ta Nguyệt Hán Dương trừ bỏ tộc trưởng cùng tam trưởng lao ở ngoài, cái thứ ba bội phục chính là ngươi Nguyệt Thương Tuyết. Ta cũng là, trước kia ta thấy thế nào như thế nào cảm thấy ngươi làm người chán ghét, thân là Nguyệt ra con nối roi lại cùng tông môn đối nghịch, hơn nữa có tổn hại tông môn danh dự không nói, càng là làm tông môn rơi vào nguy hiểm bên trong. Nói, người nọ đứng lên, giơ lên trong tay chén rượu hướng tới Nguyệt Thương Tuyết nói. Này một chén rượu là ta kính đại lý tộc trưởng, dị vãng đối với ngươi hiểu lầm là ta không đúng, nếu là lúc này đây không có đại lý tổ trưởng, chúng ta một ít người sợ là đã sớm không ở trên đời. Đúng vậy, này ly rượu hẳn là chúng ta kính đại lý tộc trưởng mới là. Đúng vậy, này ly rượu là chúng ta kính ngươi mới là. Một đám nguyệt thị tông môn người đứng lên, trong tay chén rượu sôi nổi kính hướng Nguyệt Thương Tuyết. Gần nhất là cảm tạ Nguyệt Thương Tuyết làm Nguyệt Thị Tông môn chuyển nguy thành an, cái thứ hai đó là xin lỗi bồi tội Trước kia đủ loại hiểu lầm, đủ loại hiểu lầm cùng suy đoán, là bọn họ lấy tiểu nhân chi tâm độ con tử. Chư vị khách khí kỳ thật ngay từ đầu ta cũng không thích các ngươi này đàn người bảo thủ, uống rượu. Nguyệt Thương Tuyết cười, ngửa đầu lại một lần đem ly chung rượu ngon uống một hơi cạn sạch. Tụ Bảo lâu bùi ứng hàn cùng Sở Hà Tam sắc đám người cũng gọi tới Tụ Phúc lâu hỗ trợ. Vài người nhìn Nguyệt Thương Tuyết một ly lại một ly rượu ngon xuống bụng, sôi nổi như mảy, lại uống xong đi liền nhiều, Nguyệt Thương Tuyết có thể chịu được sao? Làm nàng uống đi cung lắm thì làm người bối trở về, Bùi ứng hàn một đôi mắt cá chết nhìn thoáng qua Nguyệt Thương Tuyết, liền đạp sở hà một chân ý bảo mọi người bưng thức ăn. Đại Bạch cùng Trôn Tuyết Nhị thú ngồi sủi một bên, Nhị thú trước mặt tràn đầy một chậu xương cốt tản ra mê người hơi thở. Rượu quá ba tuần, không ít người uống nhiều quá, Nguyệt Thương Tuyết cũng vào say trạng thái. Nhìn nằm trên mặt đất đảo nghiêng lệch mọi người, vô luận là Nguyệt Thị Tông môn vẫn là Nguyệt Phủ thị vệ, nàng trước nay không nghĩ tới có một ngày chính mình sẽ cùng này nhóm người như thế hòa thuận ở chung. Này có tính không là tạo hóa trêu người. Lắc đầu, Nguyệt Thương Tuyết lào đảo đứng lên, nhưng dưới chân mềm nhũn suýt nữa ngã quỵ, cũng may giới ngôn kịp thời nâng ở Nguyệt Thương Tuyết, lúc này mới không đến mức ngã trên mặt đất. Thương Tuyết thí chủ uống nhiều quá, thiểu tâm một ít. Con lửa trọc, uống rượu không. A Di Đà Phật, bần tăng không thể phá giải. Giới ngôn lắc lắc đầu, ai ngờ Nguyệt Thương Tuyết lại đột nhiên gian cầm bình rượu từ đem rượu ngã vào giới ngôn trong miệng. Chính văn chương 318 bần tăng chưa từng có vọng tưởng say độc rượu nhập hầu, giới ngôn sặc đến hai mắt đỏ bừng, uống nhiều quá nguyệt thương tuyết lại là ha ha cười ha hả. Nhân sinh đắc ý cần tận hoan, mặc sử kim tôn đối không Nguyệt. Nguyệt thương tuyết đứng lên, cầm bầu rượu uống rượu, một bên uống rượu, trong miệng một bên ngâm thơ tử. Từ Lý Bạch đến Đỗ Phủ, từ Bạch Cư Dị ở đến Tô Thức, mỗi một đầu thơ ca đại khí hào phóng, hồn nhiên núi sông hơi thở tràn ngập ở giữa những hàng chữ. Thương Tuyết thí chủ chậm một chút. Giới ngôn đầy người mùi rượu đi theo Nguyệt Thương Tuyết phía sau đều không phải là bởi vì uống nhiều quá, mà là mới vừa rồi Nguyệt Thương Tuyết cơ hồ đem rượu toàn bộ chiếu vào trên người hắn. Con lừa trọc bần tăng ở, giới ngôn gắt gao đi theo Nguyệt Thương Tuyết phía sau, sợ uống nhiều quá Nguyệt Thương Tuyết té lăn trên đất. Con lừa trọc, ngươi nói người tồn tại ý nghĩa là cái gì? Vì gặp được lẫn nhau, vẫn là nói là vì chấp niệm mà xuống đâu. Nguyệt Thương Tuyết tầm mắt có chút chán vãng, trong đầu kinh không ngừng mà lập loè dĩ vãng sự tình. Đó là nàng vẫn là Vân Thương Tuyết thời điểm, cũng là vừa rồi trở thành vân thương tuyết là lúc, đối mặt hết thể sự vật đều là như vậy tò mò. Nhưng chung có một ngày, nàng cho rằng gặp sinh mệnh một nửa kia, nhưng cố tình chính là người kia đem vân ra hết thể chặt đứt Nàng hận Tần Tông Diên, chính là nguyệt thương tuyết hận nhất vẫn là chính mình. Nếu chính mình có thể thấy rõ ràng Tần Tông Diên, có thể sớm một ít biết về kiểu chuyển linh lung châu sự tình, biết Tần Tông Diên mục đích là kiểu chuyển là lúc nói, vân ra tông môn liền sẽ không trở thành lịch sử. Trong mắt nước mắt không ngừng nhỏ giọt xuống dưới Nguyệt Thương Tuyết ngẩng đầu uống rượu hồ trung rượu ngon, lại bị giới ngôn đoạt xuống dưới. Thương Tuyết thí chủ ngươi uống đến quá nhiều. Cỡ nào? Nguyệt Thương Tuyết cười, vài phần men say khuôn mặt đón nhàn nhạt, nhạt ánh trăng rơi vào giới ngôn trong mắt, đó là một loại vô pháp diễn tả bằng ngôn từ mỹ cảm. Cái này làm cho giới ngôn trái tim bùm buồn nhè. Thương Tuyết thí chủ, bần tăng thất lễ. Giới ngôn hướng tới Nguyệt Thương Tuyết hành lễ, rồi sau đó tiến lên một bước đem Nguyệt Thương Tuyết hành ôm vào trong ngực đi trở về Nguyệt phủ. Bị giới ngôn ôm vào trong ngực Nguyệt Thương Tuyết vẫn chưa ngừng nghỉ, một hồi sướng ca, một hồi ngâm thơ tử, một hồi nói kỳ kỳ quái quái ngôn ngữ, cũng may Nguyệt Phủ liền ở trước mắt. Mà lúc này, trước cửa một mặt thân ảnh làm giới ngôn đem Nguyệt Thương Tuyết thả xuống giới, nhưng một đôi tay vẫn là nâng nàng. Trường Thanh Thí Chủ Giới ngôn hướng tới Nguyệt Trường Thanh Hành Lễ, Nguyệt Trường Thanh Ánh Mắt rừng ở giới ngôn cùng uống nhiều quá Nguyệt Thương Tuyết trên người, trong mắt vài phần hẳn ý. Giới ngôn Đại Sư Bần tăng ở xin hỏi trường thanh thí chủ nhưng có chuyện gì giới nôn ánh mắt cũng đối thượng nguyệt trường thanh tâm mắt trong mắt vẫn chưa đã chịu nguyệt trường thanh uy hiếp mà sợ hãi nửa phần không khí tựa hồ ngưng kết ở này một cái nếu không phải nguyệt thương tuyết suýt nữa ngủ rồi nguyệt trường thanh cùng giới nôn còn sẽ như vậy nhìn nhau đi xuống giới nôn đại sư hẳn là biết một việc từ xưa nam nữ có khác huống chi đại sư là tăng nhân a di đà phật chúng sinh bình đẳng ở phật gia người trước mặt chỉ có cực khổ cùng yêu cầu trợ giúp người Bần tăng đối thương Tuyết thí chủ cũng không có bất luận cái gì ý tưởng không an phận. Nói, Giới ngôn nâng say rượu nguyệt thương tuyết rời đi, mà Nguyệt Trường Thanh lại là vẫn luôn đứng ở tại chỗ. Ánh mắt nhìn chầm chằm Giới ngôn dần dần biến mất bóng dáng, một đôi con ngươi nửa hiếp chậm rãi phun ra bốn chữ: Hy vọng như thế. Cái này hòa thượng, không đơn giản. Võ công cao thâm khó đoán không nói, hơn nữa tựa hồ cũng không phải giống một cái bình thường hòa thượng mà tôi. Có lẽ thật sự giống Tam trưởng lão nói giống nhau, Giới Nôn có vấn đề. Bên kia, Giới Ngôn nâng Nguyệt Thương Tuyết về tới trong phòng, Sương Nhi cùng Tư Đầu Ngọc nhìn đến Nguyệt Thương Tuyết say rượu trở về vội vàng đi lên trước từ giới ngôn trong tay đem này nhận lấy. "Đa tạ Giới Ngôn đại sư." Tư Đầu Ngọc cảm kích hành lễ, rồi sau đó cùng Sương Nhi hầu hạ Nguyệt Thương Tuyết đi vào giấc ngủ. Giới Ngôn nhìn thoáng qua Nguyệt Thương Tuyết sau xoay người rời đi sân. Nhan nhạt ánh trăng dưới, giới, giới Ngôn chậm rãi giơ lên đôi tay, nhàn nhạt tấm áp quanh quần ở đôi tay bên trong. Đương đôi tay tiếp xúc đến Nguyệt Thương Tuyết thời điểm, Đó là một loại xưa nay chưa từng có cảm giác hiện lên với trong lòng. Một mặt ý cười đủ rồi ở khoe môi, đan mắt phượng đón ánh trăng, hình như có một loại người khác vô pháp thấy rõ thần sắc hiện lên mà ra. Nguyệt Thương Tuyết Hôm sau, ánh mặt trời cho đến giữa không chung là lúc, Nguyệt Thương Tuyết cuối cùng là tỉnh lại. Toàn bộ đầu giống như là bị người hung hăng gõ toái sau đó một lần nữa dính dính ở bên nhau giống nhau, Nguyệt Thương Tuyết chỉ cảm thấy đau đầu cơ hồ tạc nước. Đại tiểu thư, ngài uống trước một chén canh giải rượu đi. Sương Nhi đau lòng nhìn nhà mình đại tiểu thư, đem một chén ngao tốt canh giải rượu bưng đi lên. Nguyệt Thương Tuyết bưng chén một ngụm đem canh giải rượu uống lên đi xuống, nhưng canh giải rượu không phải thần đan rượu dược, không thể lại nháy mắt liền giải quyết say rượu sâu đau đầu bệnh trạng. Kỳ thật chẳng những nhưng là Nguyệt Thương Tuyết, ở Tụ Phúc Lâu trung bị Bùi ứng Hàn lấy cường ngạnh thủ đoạn kêu lên Nguyệt Thị Tông môn người cùng với Nguyệt Phủ Thị vệ cũng là như tang thi giống nhau, một đám ngồi sổn Tụ Phúc Lâu ngoài cửa trụ thành một loạt, ôm đầu đau đầu không thôi. Bọn họ đây là làm sao vậy? Nga. Nghĩ tới. Đêm qua Nguyệt Thương tuyết thỉnh bọn họ uống rượu tới, lúc sau hình như là uống nhiều quá, sau đó liền nằm trên mặt đất ngủ rồi. Phần 204. T. T. T. T. Một tiếng lại một tiếng hít hàm một hơi thanh âm hết đợt này đến đợt khác vang lên, Nguyệt Thị Tông môn người nhìn nhìn Nguyệt Phủ Thị Vệ, ba đủ tang đoá đám người cũng nhìn thoáng qua Nguyệt Thị Tông môn người, hai người lẫn nhau nhìn sau một lúc lâu lúc sau, sôi nổi cười ha ha lên đến nỗi buổi ứng hàn là như thế nào đem mọi người cấp kêu lên, đáp án tự nhiên đơn giản sáng tỏ, đặt ở cửa mấy thùng nước lạnh đã thuyết minh hết thảy. Thẳng đến buổi chiều thời điểm, say rượu mới giảm bớt một ít, Nguyệt Thương Tuyết sớm đã đã quên tối hôm qua thượng đã xảy ra sự tình gì, nàng có chút uống nhỏ nhặt. đi đem Tam trưởng lão kêu lên tới. Miễn cưỡng ăn một ít đồ vật, Nguyệt Thương Tuyết ngồi ở nhà thủy tạ phía trước đình hóng gió chung chờ đợi Tam trưởng lão, thuận tiện cũng làm xương nhi đem Nguyệt Trường Thanh lên tới. Một canh giờ lúc sau. Tam trưởng lão cùng Nguyệt Trường Thanh đi tới nhà thủy tại trước đỉnh hóng gió chung. Sương Nhi pha hảo trà cấp hai người rót ly trà liền lui xuống. Nếu tam trưởng lão cùng Nguyệt gia tộc trường tới, hôm nay ta cũng đem nên nói đều nói, các ngươi cũng muốn đem nên nói cho ta đều nói cho ta. Nguyệt Thương Tuyết nhớ rõ tam trưởng lão đáp ứng chính mình sự tình. Chờ đến Nguyệt Thị Tông Môn cùng Nguyệt gia chi thứ sự tình tạm thời hạ màn lúc sau, tam trưởng lão liền sẽ đem Nguyệt Dễ Thiên cùng Bắc Vũ Yên chân chân Chính chính nguyên nhân chết nói cho nàng. Nguyệt Trường Thanh nhìn nhìn Nguyệt Thương Tuyết lại nhìn nhìn Tam trưởng lão, Tam trưởng lão hướng tới Nguyệt Trường Thanh gật đầu, cảm thấy chuyện này cũng nên cần thiết làm Nguyệt Thương Tuyết đã biết. Nha đầu, nói như thế, cha ngươi cùng mẫu thân chết vào Bắc Vũ Nhất tộc có gián tiếp hoặc là trực tiếp quan hệ. Tam trưởng lão một câu nói có chút không thể hiểu được. Nguyệt Thương Tuyết còn nhớ rõ Nguyệt Dễ Thiên là bị U Minh các người giết chết, hiện giờ lại nói Nguyệt Dễ Thiên chết gián tiếp cùng Bắc Vũ Nhất tộc có quan hệ, cái này làm cho người có chút khó hiểu. Chính văn chương 319 Bắc Vũ Yên chết trận tướng. Nửa hiếp mắt phượng, Nguyệt Thương Tuyết nói dĩ vãng đã phát sinh sự tình. Nếu ta nhớ không lầm nói, lúc trước giết cha ta người chính là U Minh các người, Tam trưởng lão vì sao nói cha ta chết cùng Bắc Vũ nhất tộc có nảy gián tiếp quan hệ? Nha đầu ngươi trước đừng có gấp, bổ trưởng lão chậm rãi cùng ngươi nói tới. Tam trưởng lão loát loát hoa râm râu, ánh mắt từ Nguyệt Thương Tuyết trên người rời đi nhìn phương xa, nơi đó tựa hồ là hắn sở hướng tới lại nơi, nhưng trong mắt cũng lộ ra một tia sợ hãi. Đang nói khởi cha ngươi cùng mẫu thân chết phía trước, nha đầu hẳn là biết này đại lục mấy cái lãnh đời gia tộc. Chín đại gia tộc sao? Chín đại gia tộc mấy chữ buột miệng tốt ra, Nguyệt Thương Tuyết nói sắc thật làm Tam trưởng lão lắc lắc đầu. Chín đại gia tộc sắc thật tồn tại cùng này phiến đại lục có trăm ngàn năm thời gian, hơn nữa so thập quốc tồn tại lịch sử càng đã lâu. Trầm rãi phun ra một hơi, Tam trưởng lão cùng Nguyệt Thương Tuyết nói thế giới này mọi người biết bố cục. Thập quốc là trên mảnh đại lục này quốc gia từ Bắc Hải phân chia chia làm Tam Châu thập quốc. Mà Tam Châu thập quốc ban đầu là một quốc gia, cũng chính là kiểu chuyển linh lung châu chân chân chính chính có được chủ nhân sở kiến tạo quốc gia, sau lại theo thời gian trôi đi, tiền triều giải thể, sau lại mới hình thành hiện giờ chỗ đã thấy thập quốc. Thiên hạ đại thế hợp lâu tất phân phân lâu tất hợp, đây là tuyên cổ bất biến đạo lý. Cùng Tháng Thương Tuyết nói ra những lời này thời điểm, Nguyệt Trường Thanh cùng Tam Trưởng lão đều là ngây ngẩn cả người. Nha đầu, ngươi vừa rồi nói cái gì? cái gì nói cái gì. Thiên hạ đại thế phân lâu tất hợp hợp lâu tất phân, không có cái nào quốc gia có thể kéo dài vẫn luôn truyền lưu đi xuống, đây là thiên đạo nhân đạo sở vô pháp thay đổi. Nguyệt Thương Tuyết này một phen lời nói là Nguyệt Trường Thanh cùng tam trưởng lao ánh mắt lập lệ khắc thường quan mang, hai người liếc nhau, trong mắt thần sắc là Nguyệt Thương Tuyết sở xem không hiểu. Đột nhiên, hai tiếng cười to quanh quẩn ở Nguyệt Phủ bên trong, Nguyệt Thương Tuyết mở mịt nhìn hai người, không rõ hai người vì sao phải như vậy cùng thiếu. Xem ra thế nhân đều sai rồi, thật sự đều sai rồi đâu. Tam trưởng lão lắc đầu, mà Nguyệt Trường Thanh cũng là đi theo như thế, đang ánh mắt làm lại dừng ở Nguyệt Thương Tuyết trên người thời điểm, một đôi vẫn đục con ngươi dị thường thanh minh. Nha đầu, bổ trưởng lão trước với ngươi nói một chút ngươi sở cảm thấy hứng thú sự tình. Đến nỗi làm hai người vì sao như thế cuồng tiếu nguyên nhân, tạm thời trước đặt một bên. Nhưng tam trưởng lão cùng Nguyệt Trường Thanh như cũ là áp chế không được hưng phấn chi ý, cứ việc cực lực nhẫn lại. Nhưng Nguyệt Thương Tuyết vẫn là giành mạch cảm giác được hai người khác thường. Nàng nói sai rồi cái gì sao? Tiên triêu diệt vong lúc sau, Thập Quốc dần dần hứng khởi, từ từng dọt từng dọt hình thành hôm nay cường đại Thập Quốc, phân cách này phiến đại Lục mà 9 đại gia tộc sớm đã ở Thập Quốc phía trước liền đã tồn tại, nhưng còn có ba cái lãnh đời gia tộc, hoặc là ba cái cường đại thế lực so 9 đại gia tộc tồn tại thời gian càng muốn buổi sáng trăm năm. Tam trưởng lao sắp tiến vào chính thể, Nguyệt Thương Tuyết cũng nghe đến nhập thần đem mới vừa rồi tiểu nhạc đệm tạm thời đặt ở một bên. Nếu ta đoán được không sai nói, tam trưởng lao muốn nói hẳn là sẽ thương Vân Sơn, bác vũ nhất tộc cùng U Minh Các. Đúng là như thế. Tam trưởng lao gật đầu. Thương Vân Sơn, bác vũ nhất tộc cùng U Minh Các này tam đại thế lực có thể nói so chín đại gia tộc tồn tại thời gian còn muốn buổi sáng hồi lâu, từ khi tiền triều là lúc liền tồn tại với này một mảnh đại lục phía trên. Nhưng hiện tại người rất ít biết này tam đại thế lực tồn tại. Lấy một phương diện là bởi vì tam đại thế lực ưng lánh đời mà cư, lại thiết, thuận tiện là tam đại thế lực người xuất thế, này nhóm người lại như thế nào sẽ dễ như trở bàn tay nhận ra cổ xưa mà lại cường đại thế lực đâu. Thương Vân Sơn mọi người ở trăm ngàn năm trước liền ẩn cư ở Thương Vân Sơn Thượng, sau lại không biết cái gì nguyên nhân bắt đầu nâng đỡ khởi 9 đại gia tộc người, chấp thuận 9 đại gia tộc con nối roi đi trước Thương Vân Sơn tu tập. Mà bác vũ nhất tộc người thì tại đã xảy ra kia chuyện lúc sau lánh đời không về hải. Trừ bỏ nhiều năm trước đã từng xuất hiện ở Khương quốc lúc sau, liền không còn có người biết được này nhóm người tin tức, thẳng đến gần nhất Bắc vũ nhất tộc người lại một lần xuất hiện. Mà U Minh Các lại hoàn toàn tương phản, đánh tỷ thế danh nghĩa lại âm thầm làm không ít chuyện. Thương Vân Sơn, bác vũ nhất tộc cùng U Minh Các tồn tại là như thế nào? Nguyệt Thương Tuyết muốn biết Bắc vũ nhất tộc, Thương Vân Sơn cùng U Minh Các ở 9 đại gia tộc trong mắt phân chia. Đương nhiên vứt bỏ U Minh Các cái loại này không chuyện ác nào không làm thế lực tới làm nàng càng muốn biết bắc vũ nhất tộc đến tuột cùng tại đây chẳng trong trò chơi sắm vai cái gì nhân vật nha đầu ngươi hẳn là minh bạch một việc này thiên hạ không có tuyệt đối thiện cùng ác phân chia có chỉ là nhân tâm sở hướng người luôn thích đem đối chính mình có lợi đến một mặt quy hoạch vì thiện đem chính mình có làm hại một mặt quy hoạch làm ác nhưng đến tuột cùng là thiện niệm vẫn là ác nghiệm, lại có ai có thể phân chia khai đâu vô luận là thương vân sơn vẫn là bắc vũ nhất tộc cũng hoặc là ưu minh các, mấy ngàn năm tới đều xuất hiện quá hiệp nghĩa anh hùng hạng người cũng xuất hiện quá lớn gian đại ác người. Bất quá về cơ bản, ở mọi người trong ấn tượng luôn thích đem Thương Vân Sơn về vì chính nghĩa một phương, U Minh Các về làm ác một phương, mà Bắc Vũ nhất tộc còn lại là cũng chính cũng tà tồn tại, ba người chi gian lẫn nhau chế hành lẫn nhau sống nhờ vào nhau. Tuy rằng bổn trưởng lão cũng không biết vì sao Bắc Vũ nhất tộc cùng U Minh Các mục đích đều là kiểu chuyển linh lung châu, nhưng năm đó mẫu thân người chết xác xác thật thật là Bắc Vũ nhất tộc cái gọi là Tất cả mọi người cho rằng bắc Vũ Yên là ở sinh Nguyệt Linh Nhi lúc sau khó sinh mà chết, nhưng bác Vũ Yên chân chân chính chính nguyên nhân chết là bởi vì truy hồn đinh. Thương Tuyết, ngươi còn nhớ do khi còn nhỏ sự tình. Nguyệt Thương Tuyết lắc lắc đầu, không biết tam trưởng Lao nói chính là nào một việc, lại nói nguyên chủ để lại cho nàng ký ức thật sự là thiếu đến đáng thương, khách khí phần lớn đều là phụ năng lượng ký ức. Nhiều năm trước, bác Vũ nhất tộc người mang theo hai đứa nhỏ đi vào Khương Quốc Đô Thành, giữa đường người nọ rời khỏi sau Mậu thân ngươi liền bỏ mình. Từ từ, ngươi nói Bắc Vũ nhất tộc người đã từng mang theo hai đứa nhỏ đi tới Khương quốc. Tam trưởng lão gật đầu, nói ở Nguyệt Thương Tuyết khi còn nhỏ cùng Bắc Vũ nhất tộc người tiếp xúc kỹ càng tỉ mỉ một màn. Nguyệt Thương Tuyết cùng Nguyệt Linh Nhi ở trong thân thể lưu trữ Bắc Vũ nhất tộc huyết, nếu lúc ấy không phải bởi vì Nguyệt Trường Thanh cùng Nguyệt dễ xa liều chết hộ Thương Tuyết Linh Nhi tỷ muội hai người, sợ là các nàng tỷ muội hai người đã sớm bị mang về đến không về hải ngay từ đầu tất cả mọi người cho rằng mẫu thân nguyên nhân chết là khó sinh mà là thẳng đến Nguyệt Dễ Thiên phát hiện truy hồn đình lúc này mới xác nhận là kêu Bắc Vũ Nhất Tộc người trước khi rời đi đối với ngươi mẫu thân hạ độc thủ Tam trưởng lão nói là Nguyệt Thương Tuyết làm hiếp hai mắt nguyên chủ trong trí nhớ căn bản không có về Bắc Vũ Nhất Tộc bất luận cái gì đoạn ngắn vì sao sẽ đem như vậy chuyện quan trọng cấp quý mất bất quá ngươi không cần tự trách khi đó ngươi còn rất nhỏ căn bản nhớ không được bất luận cái gì sự tình Tam trưởng lão chậm rãi phun ra một hơi. Nhìn nguyệt thương tuyết ngưng trọng sắc mặt cũng chỉ có thể an ủi vài câu. Chính văn chương 320 nha đầu người quá độc ác. Nguyệt Dễ Thiên phát hiện Bắc Vũ Yên trong cơ thể truy hồn đinh, có lẽ là Bắc Vũ Yên vì sinh hạ linh nhi, lúc này mới không có đem chính mình chúng truy hồn đinh sự tình nói cho bất luận kẻ nào. Như vậy Ôn Nhu lại kiên cường nữ tử đã từng để lại cho mọi người khó có thể hủy diệt tốt đẹp ấn tượng, ngay cả Tam trưởng lão đều vì Bắc Vũ Yên trôi đi mà cảm thấy tiếc hận. Nguyệt thị tông môn sự tình vốn dĩ liền hỗn loạn một mảnh. Hơn nữa hoàng tộc cùng mặt khác mấy đại gia tộc tạo áp lực, Nguyệt Dễ Thiên lại muốn chiếu cố Nguyệt Thương Tuyết cùng vừa mới sinh ra Nguyệt Linh Nhi, lúc này mới không có đi trước không về hải tìm Bắc Vũ nhất tộc người báo thủ. Nhưng ai ngờ mười mấy năm lúc sau, ưu minh các người ngóc đầu trở lại, mà Nguyệt Dễ Thiên Tửa Hồ đã sớm tính tới rồi cái gì, ca Nguyện vừa chết tới đem sở hữu bí mật đều phong ấn cùng ngầm. Cái gì gọi là ca Nguyện vừa chết đem sở hữu bí mật đều phong ấn với ngầm. Nguyệt Thương Tuyết Nàng đã từng nghe bùi ứng hàn nhắc tới quá nguyệt phủ mọi người chết kỳ quạc, đặc biệt là nguyệt dễ thiên nguyên nhân chết, không giống bị ám sát bỏ mình, ngược lại như là cố ý chịu chết. Sở hữu manh mối ở nguyệt thương tuyết trong đầu không ngừng xoay tròn, hình dung hổ nhau giống nhau làm người không biết đông nam tây bắc. Thương Vân Sơn, không về hải bắc vũ nhất tộc, U Minh Các. Sau hai người mục đích là kiểu chuyển linh lung châu, nhưng cửu chuyển linh lung châu bên trong đến tột cùng có cái dạng gì kinh thiên bí mật thế nhưng đáng giá là Nguyệt Dễ Thiên Tâm cam tình nguyện lựa chọn tử vong tới đem hết thể đều hôn mê với Ngầm. Chẳng lẽ là vì bảo hộ hai cái nữ nhi? Nguyệt Thương Tuyết trong óc bay nhanh xoay tròn. Trên thế giới này chỉ có hai cái nữ nhi Nguyệt Dễ Thiên nhất quan trọng. Tam trưởng lão cùng Nguyệt Trường Thanh cảm nhận được Nguyệt Thương Tuyết trong mắt kia một mặt sáng tỏ lại có khó hiểu nghi vấn đan sen. Nguyệt Trường Thanh lúc này lại hướng tới Tam trưởng lão lắc lắc đầu. Hôm nay theo như lời hết thể đã đủ làm người khó có thể thừa nhận được. Nếu nói thêm gì nữa. Hắn sợ Nguyệt Thương Tuyết không tiếp thu được. Sự tình hôm nay tạm thời nói tới đây, chờ ngươi chừng nào thì đem hôm nay tin tức tiêu hóa lúc sau ở tìm chúng ta hiểu biết càng nhiều sự tình. Càng nhiều sự tình sao? Hôm nay tam trưởng lão theo như lời hết thể sắc sắc thật thật làm Nguyệt Thương Tuyết khó có thể lý giải. Hết thể đều như là bao vây ở một cái thật lớn bí ẩn bên trong. Rõ ràng biết sở hữu vấn đề đều chỉ hướng cửu chuyển linh lung châu. Nhưng vì sao? Vì cái gì? Lại vì cái gì làm như vậy? Nguyệt Thương Tuyết hết thể tìm không thấy án. Chỉ có tìm được sở hữu vấn đề ngọn nguồn, rồi sau đó theo ngọn nguồn một chút đem loạn thành một đoàn ma vấn đề phân tích rõ ràng, đến lúc đó, nàng tin tưởng chính mình nhất định sẽ có điều tiến triển. Phần 205 Hảo Gật đầu, Nguyệt Thương Tuyết đôi tay nhẹ nhàng mà xoa như cũ hơi hơi trướng đau cái chán. Chờ ta tiêu hóa mấy vấn đề này sau ở đi cùng các người dò hỏi kế tiếp sự tình, bất quá ta hiện tại cũng có chuyện tìm nhị vị tán gấu một chút. Nguyệt Thương Tuyết chậm rãi phun ra một hơi. Đêm mới vừa rồi hết thể nghi vẫn tạm thời ném tới sau đầu, hiện tại nàng cũng có chính mình sự tình muốn cùng tam trưởng lão cùng với Nguyệt trưởng Thanh nói một chút. gì sự. Tam trưởng lão vẻ mặt đề phòng biểu tình, không cùng tháng thương tuyết lộ ra như vậy biểu liền đại biểu cho có người muốn xui xẻo. Trường Thanh à, bổn trưởng lão còn có chút chuyện này liền đi trước một bước, thương tuyết ngươi có gì vấn đề hỏi trường Thanh là được. Cảm thấy là có không ổn tam trưởng lão chạy nhanh tìm lấy cơ khai lưu, ai ngờ lại bị Nguyệt Thương tuyết một phen nhéo quần áo. Tam trưởng lão như vậy đi vội vã làm cái gì, thương tuyết cũng sẽ không ăn ngươi. Một mặt ý cười hiện lên ở khoe môi, Nguyệt thương tuyết trên mặt tươi cười miễn bàn làm tam trưởng lão có bao nhiêu sợ hãi. Nha đầu, ngươi có gì lời nói hảo hảo nói đừng như vậy cười, buồn trưởng lão trái tim không tốt, ở bị ngươi hù chết. Xem chính mình đi không được, tam trưởng lão cũng chỉ hảo làm ở Nguyệt Trường thanh bên cạnh người, ngoan ngoan chờ đợi Nguyệt thương tuyết nói kế tiếp sự tình. Từ ta tiếp nhận chức vụ trở thành đại lý tộc trưởng lúc sau. Nguyệt thị Tông môn có rõ ràng cải thiện, tin tưởng Tam trưởng lão cùng Nguyệt gia tộc trưởng đều xem ở trong mắt. Ân, sắc thật có rõ ràng cải thiện. Tam trưởng lão gật đầu. Trước kia Nguyệt thị Tông môn thị vệ một đám đứng đắn uy nghiêm không chút cầu thả, từ Nguyệt Thương Tuyết trở thành đại lý tộc trưởng trong khoảng thời gian này, đặc biệt là trải qua hôm trước một hồi cùng Nguyệt gia chi thứ cùng Vân gia chi thứ đại chiến lúc sau, hắn càng thêm cảm giác được Nguyệt thị Tông môn thị vệ tưởng Nguyệt phủ thị vệ rửa xác. Trong miệng thô tục không ngừng, từng câu lời nói thô tục liên tiếp. Cải thiện sắc thật không nhỏ. Hơn nữa, ở ta là Nguyệt thị tông môn đại lý tộc trưởng trong khoảng thời gian này, bị thương nặng Nguyệt gia chi thứ cùng Vân gia chi thứ cũng làm hoàng tộc tạm thời đánh mất ý niệm, cho nên tam trưởng lão cùng Nguyệt tộc trưởng có phải hay không muốn tỏ vẻ một chút, rốt cuộc ta ngày thường bên trong rất bận, một bên muốn chiếu cố Nguyệt phủ còn muốn chiếu cố Nguyệt thị tông môn. Sau đó đâu? Nguyệt Trường thanh chỉ nói ba chữ, chờ đợi Nguyệt Thương Tuyết bên dưới. Cho nên, ta làm đại lý tộc trưởng trong khoảng thời gian này tiền lương ấn tiến tính Một ngày 10 vạn lượng hoàng kim. Phúc! Đang ở uống trà an ủi tam trưởng lão ở nghe được Nguyệt Thương Tuyết những lời này thời điểm. Một hấp nước trà toàn bộ phun tới rồi Nguyệt Trường Thanh trên mặt. Cái gì ngọn ý? Hắn vừa rồi nghe Nguyệt Thương Tuyết nói cái gì? Làm đại lý tộc trưởng trong khoảng thời gian này tiền lương ấn thiên tính. Hơn nữa mỗi ngày 10 vạn lượng hoàng kim, ngươi như thế nào không đi đoạt lấy? Nha đầu, ngươi ngay từ đầu cũng không cùng bổn trưởng lão nói muốn tiền lương sự tình a. Hơn nữa một mở miệng một ngày 10 vạn lượng vẫn là hoàng kim. Có phải hay không, có điểm quá độc ác. Tam trưởng lão khả năng không nghe thấy, Thương Tuyết là ở trong lòng mà nói, hơn nữa một ngày 10 vạn lượng hoàng kim không nhiều lắm, ngẫm lại Nguyệt thị tông môn cùng Nguyệt gia chi thứ vân gia chi thứ trận này đấu tranh chung lấy được tính áp đảo chất thắng lợi, Khúc khúc một ngày 10 vạn lượng hoàng kim đối Nguyệt Nguyệt thị tông môn tới nói không đáng kể chút nào, đúng không, Nguyệt tộc trưởng. Nguyệt Thương Tuyết nửa hiếp cười mắt, chuyển qua tầm mắt dừng ở Nguyệt Trường thanh trên người. Nguyệt Trường thanh gật gật đầu, một bộ thực đúng trọng tâm bộ dáng. Nâng chung trà lên thanh thiển một ngụm hương trà, chậm rãi mở miệng nói. Sắc thật không nhiều lắm, như vậy đi, bộ tộc lớn lên ở cho ngươi thêm một ít, một ngày 100 vạn chiếc hoàng kim nhưng hảo. Như thế rất tốt, kia thương tuyết còn muốn đa tạ nguyệt tộc trường đâu? Tam trưởng lão bị Nguyệt Trường Thanh cùng Nguyệt Thương tuyết hai người đối thoại làm cho sừng sốt sừng sốt. Nguyệt Trường Thanh đầu góc có phải hay không bị lừa đá, một ngày 10 vạn lượng hoàng kim còn ghét bỏ thiếu, còn cấp thương tuyết nha đầu này tăng giá tới rồi một ngày 100 vạn lượng hoàng kim, uống lộn thuốc đi." Cho nên, còn làm phiền Nguyệt Tộc Trưởng đem tiền một văn không ít đưa đến Nguyệt Phủ. Giọng nói rơi xuống, Nguyệt Thương Tuyết chuyển đứng dậy chuẩn bị rời đi, bất qua ở xoay người là lúc lại bị Nguyệt Trường Thanh gọi lại. Tộc Trường đại nhân nhưng còn có chuyện này. Tự nhiên, Nguyệt Trường Thanh cũng đứng lên, run run quần áo thượng lá dụng, ánh mắt sâu kín nhìn Nguyệt Thương Tuyết lại một lần mở miệng nói. Không bằng bổn Tộc Trường một ngày cho ngươi 200 vạn lượng tiền lương, từ giờ trở đi, ngươi liền tiếp tục tiếp quản Nguyệt Thị Tông môn. Bùn tộc lâu là tiếp tục tu dưỡng bệnh tình liền như vậy quyết định Nói, Nguyệt Trường Thanh xoay người rời đi Không cho Nguyệt Thương Tuyết bất luận cái gì cơ hội phản bác Chính văn chương 321 tìm đế huyền Có ý tứ gì? Vô luận là Nguyệt Thương Tuyết vẫn là tam trưởng lão đều sững sờ Ở tại chỗ nhìn Nguyệt Trường Thanh dần dần biến mất ở trong tầm mắt bóng dáng Nhưng một lát lúc sau Phục hồi tinh thần lại tam trưởng lão ha ha cười ha ha Cười răng giả đều mau bay ra tới Thương Tuyết nha đầu Mỗi ngày 200 vạn hoàng kim tiền lương, phóng nhãn thiên hạ căn bản tìm không thấy như vậy công tác, về sau Nguyệt thị tông môn liền giao cho ngươi. Tam trưởng lão nâng lên tay nhẹ nhàng mà vô Nguyệt Thương Tuyết bả vai, rồi sau đó cũng xoay người rời đi nhà thủy tạ, nhưng nháy mắt, tiêu cuồng tiếu không ngừng thanh âm lại một lần tràn ngập toàn bộ nguyệt phủ trên dưới. Nguyệt Thương Tuyết a, Nguyệt Thương Tuyết, vọng ngươi thông minh một đời lại hồ đồ nhất thời, chính mình dọn khởi cục đá tắp chân, không nghĩ tới cuối cùng đem chính mình cấp vòng đi vào. Quả nhiên cách ngôn nói rất đúng. Gừng càng già càng cay. Nguyệt Trường Thanh bởi vậy cơ hội là làm phủi tay trường quầy, đem Nguyệt Thị Tông Môn triệt triệt để để ném cho Nguyệt Thương Tuyết. Ha ha ha ha ha. Toàn bộ Nguyệt Phủ tràn ngập không ngừng mà cùng thiếu, đứng ở tại chỗ Nguyệt Thương Tuyết cắn đôi môi. Nếu không phải bởi vì Nguyệt Trường Thanh trên người thường còn không có hảo nhã nhẹ, nàng nhất định sẽ là Nguyệt Trường Thanh cùng Tam trưởng lão biết hoa nhi vì cái gì như vậy hồng. Hôm sau, Thương Quốc đô thành. Nguyệt Trường Thanh là thật sự không tính toán ở quản lý Nguyệt Thị Tông Môn. Ít nhất dùng hắn nói tới nói, ở dưỡng bệnh trong khoảng thời gian này tuyệt đối sẽ không nhúng tay Nguyệt Thị Tông môn bất luận cái gì sự tình. Mỗi ngày chính là lưu lưu cầu hạ chơi cờ, kia sinh hoạt hảo không thích ý. Đại bạch, tới, chạm. Ngao ô. Nguyệt Trường Thanh trong tay cầm vừa mới ngao ra tới đại sương cốt, chính mình cắn một ngụm lại cấp đại bạch gan một ngụm, rồi sau đó chính mình lại cắn một ngụm, một bên đại bạch nhớ rõ hận không thể bổ nhào vào Nguyệt Trường Thanh. Hắn nha. lão bất tử cũng dám cùng nó ăn. Không cho ngươi vải phần nhan sắc ngươi liền không biết ta lang ra đôi mắt là gì nhan sắc. Đại bạch một cái thả người phô qua đi, nhưng Nguyệt Trường Thanh đi trước mau một bước trốn tránh tới khai, cầm đại cây gậy cốt cắn một ngụm. Sương Nhi, nay thịt nấu thời gian có chút dài quá, thắt nha. Tộc trưởng, ngài nghĩ như thế ăn nói, Sương Nhi cho ngươi làm lại là một ít. Sương Nhi là thật sự nhìn không được, ở nàng trong ấn tượng Nguyệt Thị Tông môn tộc trưởng trước nay đều là ít khi nói cười, hiện giờ. Hiện giờ như thế nào cùng Đại Bạch đoạt khởi đồ ăn tới, này nếu là làm người ngoài đã biết, một hai phải cười đến rụng răng. Không có việc gì, về sau hầm thịt thời điểm thời gian trường một ít, bổn tộc trường răng không tốt. Nghe Nguyệt Trường Thanh ý tứ này, xem ra về sau tính toán thưởng chú Nguyệt Phụ, lại còn có tính toán cùng Đại Bạch đoạt ăn. Nhìn cái gì mà nhìn, một hồi mang ngươi đi ra ngoài chơi. Nga ô! Đại Bạch một đôi màu lam lang mắt nghi ngờ nhìn Nguyệt Trường Thanh. Này lao bất tử thực sự có lòng tốt như vậy sẽ mang theo nó đi ra ngoài chơi, sẽ không giống ngày hôm qua giống nhau mang theo hắn đi chơi cờ, sau đó đem chính mình ném ở một bên, cuối cùng vẫn là nó chính mình đi trở về tới. Nguyệt Trương Thanh nói, Đại Bạch ở một bên ngao âu ngao âu nghi ngờ, không đơn giản là xương nhi sắc mặt cứng đờ, ngay cả Nguyệt Thị Tông Môn người cũng là vẻ mặt mộng bức nhìn nhà mình tộc trưởng. Giờ này khác này, Nguyệt Thị Tông Môn người mãn đầu vóc đều là tộc trưởng cùng cầu đoạt đồ ăn cái này hình ảnh. Tộc trưởng Cái này, chuyện này hẳn là làm sao bây giờ? Đi tìm đại lý tộc trưởng thương lượng. Nguyệt Trương Thanh phất phất tay, đem sở hữu sự tình đều thoái thác tới rồi Nguyệt Thương Tuyết trên người. Nguyệt Thị Tông môn người gật gật đầu, rồi sau đó cầm một ít mật hàm nhảy nhót chạy hướng về phía Nguyệt Phủ thư phòng. Lúc này Nguyệt Phủ trong thư phòng, Nguyệt Thương Tuyết chính vội vàng xử lý tụ phúc lâu cùng tụ bảo lâu sự tình. Thích thích thích. Lan. Nguyệt Thương Tuyết không chút nghĩ ngợi một cái lăn tự xuất khẩu. Đứng ở ngoài cửa Nguyệt Thị Tông Môn người cũng là vẻ mặt hủy khuất, còn là cố nén bị mắng kết cục gõ môn. Đại lý tộc trưởng, có vài phần mật hàm, là vệ biên quan chiến sự, cũng liên quan đến tới rồi Cửu vương gia. Nhắc tới đến kiểu vương gia, Nguyệt Thương Tuyết Ngẩn đầu ý bảo Nguyệt Thị Tông Môn thị vệ tiến vào thư phòng. Đế huyền, làm sao vậy? Đây là thám tử ở biên quan mật hàm, còn thỉnh đại lý tộc trưởng đại nhân xem qua. Tông Môn thị vệ đem vài phần mật hàm cung kính đặt ở trên bàn sách. Nguyệt Thương Tuyết nhất nhất đem mật hàm mở ra tới nhìn mặt trên nội dung, Mặc Bác Hắc Lang quân an ủi, Tề quốc lại nhân cơ hội này tạo áp lực, Khương quốc phái binh đi trước chi viện, nhưng binh lực tiêu hao cùng lương thảo bổ túc, cái này làm cho Khương quốc quân đội ở vào tuyệt đối bị động địa vị. Nhìn đến thư tín thời điểm, Nguyệt Thương Tuyết thở dài nhẹ nhõm một hơi, cũng may đế huyền bình an không có việc gì. Mật hàm thượng viết đều là về biên quan chiến báo, tuy rằng Khương quốc đại quân ở vào nhân số thượng hoàn cảnh xấu, nhưng có đế huyền thật thủ biên quan. Mặc dù là tề quốc cùng Mạc Bắc Hắc Lang quân hợp tác, cũng không chiếm được cái gì tiện nghi. Nhưng như vậy đi xuống Trung Quy không phải cái biện pháp, viện quân cần thiết kịp thời đổi tới, lúc này mới có thể làm Khương quốc từ bị động địa vị chuyển hóa là chủ động, do đó đánh lui Hắc Lang quân cùng tề quốc quân đội. Đế vũ phái người nào đi trước chi viện? Hồi đại lý tộc trưởng nói, là... là thất hoàng tử. Tông môn thị vệ một câu là Nguyệt Thương Tuyết hơi hơi sửng sốt một chút. Người nói cái gì, thất hoàng tử? Đế vũ đầu góc có phải hay không có tật xấu, vì sao sẽ phái thất hoàng tử cái loại này vô dụng người đi trước biên quan chi viện đế huyền? Nửa hiếp hai trong mắt, trong mắt một mảnh hàn ý, nguyệt thương tuyết gắt gao đem mật hàm nắm chặt ở trong tay. Có biết đế vũ phái binh nhiều ít? Không đủ tam vạn. Không đủ tam vạn. Ha ha. Đế vũ ngươi thật là có thể. Vì chính mình nhi tử có thể củng cố giang sơn, tay cầm thực quyền, thế nhưng tính toán lợi dụng cơ hội này trừ bỏ đế huyền. Khương quốc hoàng đế phái ra thất hoàng tử loại này ngu ngốc vô năng người đi trước biên quan, hơn nữa gần dẫn dắt tam vạn binh mã chi viện, đối mặt Tề quốc cùng Mạc Bắc hắc lang quân mấy chục vạn người quân đội, Khương quốc biên cảnh thêm lên cũng bất quá 10 vạn nhân mã. Có thể, thật sự có thể. Vì làm đế Vân Hiên có vững chắc cơ nghiệp, cũng vì không cho đế Vân Hiên trở thành thái tử thậm chí tương lai trở thành hoàng đế là lúc đã chịu đế huyền uy hiếp, lựa chọn ở cái này thời gian đoạn không từ thủ đoạn cắt giảm đế huyền thực lực. Nguyệt Thương Tuyết tay Ngọc vung lên. Vô bản phát ra bang một thanh âm vang lên thành, sợ tới mức tông môn thị vệ nuốt nước miếng sống lưng phát lạnh. Nguyệt Thương Tuyết rời đi thư phòng tìm được rồi Nguyệt Trường Thanh cùng Tam Trường Lão, hai người ngươi xem ta ta xem ngươi, lại là khó hiểu nhìn nhìn Nguyệt Thương Tuyết. Nha đầu, ngươi như vậy vô cùng lo lắng muốn làm gì? Tam Trường Lão, Nguyệt Trường Thanh. Nguyệt Thương Tuyết trực tiếp kêu Tam Trường Lão cùng Nguyệt Trường Thanh tên, trong mắt hàn ý làm hai người sôi nổi như mày, lại là ai chọc tới cái này nha đầu. Phần 206 Sao? Ta muốn đi biên quan, trong khoảng thời gian này Nguyệt Phủ liền làm ơn cho các ngươi. Tam trưởng lão vừa nghe Nguyệt Thương tuyết lời này, suýt nữa sợ tới mức từ ghế dựa ngã xuống. Ngươi nói cái gì, ngươi muốn đi biên quan. Nha đầu nhưng đừng làm ta sợ, ngươi phải biết rằng biên quan nơi đó không phải nói nói mà thôi. Tam trưởng lão biết Khương quốc biên quan đều đã xảy ra sự tình gì, cũng biết Khương quốc hoàng đế làm ra cái gì quyết định, nhưng nha đầu muốn một mình đi trước biên quan này cũng quá trò đùa đi. Chính văn chương 322 Tam Hoàng tử trong lòng không bức số sao. Ngươi một người đi trước biên quan trăm triệu không thể, Bộ trưởng Lão lý giải tâm tình của ngươi, nhưng ngươi phải biết rằng một việc, biên quan chiến tranh huyết tinh dị thường, một cái không chú ý liền sẽ táng thân hoang dã. Tam trưởng Lão lại một lần cảnh cáo Nguyệt Thương Tuyết, nhưng ai biết một mặt ý cười hiện lên ở nàng khoe môi. Đó là một loại ngạo thị thiên hạ tươi cười, làm người tam trưởng Lão cùng Nguyệt Trường Thanh giải thích linh mày, vì sao bọn họ có một loại quái dị cảm giác Tổng cảm thấy tưởng so này đó âm như tinh kê không có khói thuốc súng chiến trường, nàng càng thích hợp sinh tồn ở sinh tử huyết sát chân chân chinh chính chiến trường phía trên. Ai nói ta muốn một người đi trước biên quan? Ý cười, càng thêm nùng liệt hiện lên ở khoe môi. Cùng Nguyệt Trường Thanh Cùng Tam Trưởng lão công đạo một chút Nguyệt Phủ sự tình, Nguyệt Thương Tuyết liền vào cung tìm được rồi Thái Hoàng Thái Hậu. Thái Hoàng Thái Hậu, hôm nay Thương Tuyết tiến cung có việc nhi tưởng cầu. Nguyệt Thương Tuyết hướng tới Nam Cung Lam hành lễ. Trong ánh mắt một mặt kiên định làm Nam Cung Lam ẩn ẩn đoán được một chút sự tình. Quả nhiên, cùng tháng Thương Tuyết thuyết minh ý đồ đến là lúc, Nam Cung Lam hơi hơi như mày. Thương Tuyết nha đầu, ai ra biết ngươi trong lòng lo lắng tiểu Cửu, nhưng chiến trường đều không phải là cho đùa, kia không phải nữ nhân hẳn là tồn tại địa phương. Nam Cung Lam lo lắng nguyệt Thương Tuyết, tuy rằng nàng cũng lo lắng tiểu Cửu an ủi. Thái Hoàng Thái hậu năm đó cũng cùng tổ hoàng đế cùng nhau chinh chiến xa trường trở thành giai thoại, này thiên hạ vô luận là nam tử vẫn là nữ tử Chỉ cần có một viên không sợ gì cả tâm liền có thể chiến trường giết địch. Nam Cung Lam bị Nguyệt Thương Tuyết này một câu nói á khẩu không trả lời được. Là nha, lúc trước nàng không phải cũng là cùng tổ hoàng đế cùng nhau ở cộng phó xa trường sao. Một mặt ý cười chậm rãi hiện lên ở khỏe môi, Nam Cung Lam hơi hơi thở dài một hơi, cuối cùng gật đầu đáp ứng rồi Nguyệt Thương Tuyết thỉnh cầu. Người còn có chuyện gì nhi không bằng cùng nhau nói đi, cũng tỉnh ai ra hỏi. Thái Hoàng Thái Hậu, ta muốn 10 vạn binh mã. 10 vạn binh mã. Nghe được 10 vạn binh mã này 4 chữ thời điểm, Nam Cung Lam có chút khó khăn. 10 vạn binh mã không nhiều lắm, nhưng đế vũ kia hải tử có thể hay không đem 10 vạn binh mã giao cho Nguyệt Thương Tuyết liền hay nói. Nàng quả quyết sẽ không làm đế vũ thương tổn tiểu cựu nửa phần, khá vậy biết làm hoàng đế ứng có thủ đoạn. Yêu cầu này cấp ai ra suy xét thời gian, buổi tối thời điểm ai ra tự nhiên sẽ hồi đáp ngươi. Đa tạ Thái Hoàng Thái hậu Nguyệt Thương Tuyết lời, ở Tinh An Điện cấp Nam Cung Lam châm cứu phía sau rời đi Bất quá rời đi hoàng cung phía trước lại bị Đế Vân Hiên ngăn cản đường đi. Nguyệt Thương Tuyết, ngươi thật sự muốn đi biên quan? Đế Vân Hiên nhìn đứng ở trước mặt nữ tử, nhìn cặp kia ngâm đen mắt phượng. Không biết từ khi nào bắt đầu, hắn thích cái loại cảm giác này, cái loại này nhìn chăm chú vào Nguyệt Thương Tuyết bừa bãi, gian trá, vô lại, khó nén ôn nhu, chỉ tiếp kia ôn nhu không thuộc về hắn. Nhưng vô luận như thế nào, hắn là sẽ không làm Nguyệt Thương Tuyết đi trước biên quan, tuyệt đối không có khả năng. Tam hoàng tử tin tức nhưng thật ra thực linh thông. Một trận gió thu thổi qua, Nguyệt Thương Tuyết nâng lên tay vịn khởi trên trán rơi dụng tóc dài, đem kia một sợi tóc dài thuận đường rồi sau đó. Ngam đen mắt phượng nhìn Đế Vân Hiên, Nguyệt Thương Tuyết chậm rãi tiến lên, ở đi đến Đế Vân Hiên bên người là lúc, dừng bước chân. "Tam hoàng tử, thỉnh ngươi không cần dùng mới vừa rồi cái loại này ánh mắt nhìn ta, tương lai nói, Tam hoàng tử còn muốn gọi ta một tiếng cựu thẩm." Nguyệt Thương Tuyết nói làm Đế Vân Hiên ngẩn ra một chút, liền ở Nguyệt Thương Tuyết rời đi là lúc, một bàn tay gắt gao bắt được sắp rời đi người. Vì sao cửu vương thúc đối với người mà nói như vậy quan trọng? Vì sao? Ha ha! Cười khẽ, Nguyệt Thương Tuyết Tử Đế Vân Hiên trong tay rút ra tay, thập phần ghét bỏ ở trên người cọ cọ, lao đi Đế Vân Hiên hơi thở. Đến nỗi vì sao, Tam Hoàng Tử trong lòng còn không có điểm bức số sao? Người! Đế Vân Hiên muốn nói cái gì, mà khi quay người lại muốn lại một lần bắt lấy Nguyệt Thương Tuyết thời điểm, tiêu đạo nhân ảnh đã sớm dần dần biến mất đang ánh mắt bên trong, chỉ để lại một mặt quyết tuyệt thân ảnh. Đế Vân Hiên nắm chặt song quyền, hắn không biết chính mình giờ này khắc này mất mát tâm tình hẳn là như thế nào đi khỏi bỏ. Nguyệt Thương Tuyết Nghỉ non Nguyệt Thương Tuyết ba chữ, nhưng này ba chữ đã sớm đã không có lúc trước tràn đầy chán ghét ý vị, dư lại chỉ có nùng liệt hối hận cùng với cái loại này cầu mà không được oán. Trung có thiên, buồn cung sẽ làm ngươi tận mắt nhìn thấy vừa thấy, buồn cung cũng không so kiểu vương thúc kém. Giọng nói, không ngừng quanh quẩn ở cung trên đường, cuối cùng khuyết tán mở ra biến mất vô tung vô ảnh nhưng Nguyệt Thương Tuyết không có nghe thấy, liền nghe thấy được cũng sẽ khinh miệt cười mà qua, cũng không đem Đế Vân Hiên nói này đó che ở trong lòng. Trạng vạng thời điểm, Nguyệt Thương Tuyết về tới Nguyệt Phủ, mà Thái Hoàng Thái Hậu bên người Vương Công Công sớm đã ở Nguyệt Phủ chờ lâu ngày, nhìn thấy Nguyệt Thương Tuyết trở về, toái bước chạy tiến lên. Thương Tuyết cô nương ngài cuối cùng đã trở lại, Thái Hoàng Thái Hậu làm tạm ra cho ngươi nói một lời đâu? Vương Công Công tiến lên một bước nằm ở Nguyệt Thương Tuyết bên thai nhỏ giọng mà nói Thái Hoàng Thái Hậu ý chỉ. thật sự, ân. Thiên chân vạn sắc, Thái Hoàng Thái Hậu ý chỉ tạp ra còn có thể lừa thương tuyết cô nương không thành, Kia một đám quân đội đã đi trước biên quan, hơn nữa Thái Hoàng Thái Hậu còn nói chỉ cần cầm này một quả lệnh bài liền có thể tùy ý điều khiển này chỉ đội ngũ. Nguyệt Thương tuyết tử Vương Công Công trong tay tiếp nhận lệnh bài, lệnh bài mặt trên họa một cái quái dị đồ văn, tuy rằng khó hiểu mặt trên đồ văn là có ý tứ gì, nhưng là Vương Công Công nói này lệnh bài là điều khiển thần võ quân sử dụng. Tuy rằng Thái Hoàng Thái Hậu không có thể từ đế vũ trong tay lấy tới 10 vạn binh mã Bách Hoa toàn thư, nhưng cuối cùng đế vũ vì thị hiểm, vẫn là phân phối cấp nguyện thương Tuyết 5 vạn nhân mã bộ đội, hơn nữa định ra quân lệnh trạng, nếu nguyện thương Tuyết không có thành công lui lịch nói, tất nhiên sẽ đem này trị tội. 5 vạn binh mã cùng 10 vạn binh mã so sánh với nhưng kém không chỉ có nhỏ tí tẹo nhân số, nhưng tóm lại so không có hảo, liêu thắng vơi vô. 5 vạn binh mã hơn nữa Thái Hoàng Thái Hậu thân tín bộ đội thần võ quân, hơn nữa hơn nữa bao cỏ thất hoàng tử nhân mã hẳn là có thể tiếp ứng cứu cấp. Nguyệt Thương Tuyết ý bảo Sương Nhi đem bạc nhét ở Vương Công Công trong tay, Vương Công Công theo thường lệ thoái thác một phen, cuối cùng vẫn là đem bạc nhận lấy, hơn nữa còn nói cho Nguyệt Thương Tuyết một chút tiểu đạo nghe tới tin tức, nói là Đế Vũ đang ở nghiên cứu thứ gì, hơn nữa kia đồ vật còn rất thần bí. Đến nỗi là thứ gì Vương Công Công cũng không biết, Nguyệt Thương Tuyết tạm thời cũng lười đến đi để ý tới Đế Vũ đang làm cái gì tên tuổi. Trong tay năm vạn binh mã hơn nữa Thái Hoàng Thái Hậu thần võ quân, ngày mai liền xuất phát đi trước biên quan. Bóng đêm càng là nồng đậm, Nguyệt Thương tuyết sửa sang lại đi trước biên quan sở cần hàng ngày đồ dùng, Sương Nhi cùng tư đầu ngọc đám người hồng hai mắt. Đại tiểu thư làm xong Nhi cũng đi theo người đi đi. Công tử, làm nô tỳ đi theo ngươi đi đi. Biên quan rét lạnh hơn nữa lại như vậy khổ, đại tiểu thư một người ở biên quan không cá nhân chiếu cố, nếu là ăn không đủ lo no mặc không đủ lắm nhưng làm sao bây giờ a? Sương Nhi, Ngọc cô nương, ta biết các ngươi là ở lo lắng ta. Bất quá này một chuyến Nguyệt Phủ bất luận cái gì một người đều không thể đi theo ta đi. Chính văn chương 323 đi ý đã quyết. Vô luận là Sương Nhi vẫn là tư đầu ngọc, cũng hoặc là Nguyệt Phủ thị vệ ba đồ vẫn là tăng đoá, trừ bỏ nàng ở ngoài, Nguyệt Phủ bất luận cái gì một người đều phải lưu tại Khương Quốc Hoàng Đô, để ngừa bất cứ chuyện gì phát sinh. Tuy rằng Nguyệt gia chi thứ cùng Vân gia chi thứ nguyên khí đại thường nhưng không đại biểu nào đó thế lực sẽ an ổn. Cho nên, nàng rời đi trong khoảng thời gian này đem Nguyệt Phủ toàn quyền ủy thác cấp tam trưởng lão cùng Nguyệt Trường Thanh, nàng tin tưởng hai người kia sẽ xem ở nàng từng trợ giúp quá Nguyệt Thị Tông Môn đối kháng Nguyệt Gia Chi thứ phân thượng, tất nhiên sẽ không tùy ý Nguyệt Phủ bị còn lại thế lực công kích. chính là đại tiểu thư, biên quan nguy hiểm như vậy, liền tính là Vương gia đã biết cũng sẽ không làm ngươi đi trước. Sương Nhi vẫn là lo lắng Nguyệt Thương Tuyết, biên quan là như vậy một cái nguy hiểm địa phương, một cái vô ý liền sẽ không tan xương nát thịt. nói nữa, nào có nữ hải tử ra thượng chiến trường. đúng vậy công tử. Tiểu Vương gia tất nhiên cũng sẽ không đồng ý ngài đi trước biên quan. Tư Đầu Ngọc cũng là mãn nhãn lo lắng, hy vọng Nguyệt Thương Tuyết có thể đánh mất cái này ý niệm. Trong khoảng thời gian này, Nguyệt Phủ liền lao tâm các ngươi hai cái, triển tình tỷ cùng Hồng Nhạn cô nương cũng làm ơn cho các ngươi. Nguyệt Thương Tuyết đi ý đã quyết, hiện tại không có gì nhân tố bên ngoài có thể đánh gãy nàng đi trước biên quan ý tưởng. Sương Nhi nhìn thoáng qua Tư Đầu Ngọc, cũng biết bọn họ khuyên bất động đại tiểu thư. Đại tiểu thư, ngài phải đáp ứng Sương Nhi nhất định phải tiểu tâm một ít vạn không thể bị thương. Yên tâm, ngươi còn chưa tin ta sao? Nguyệt Thương tuyết lời, đem sở cần đồ vật đều rót vào tự chế hai vai ba lô chung, lại kiểm tra rồi một phen, lúc này mới yên tâm xuống dưới. Ta rời khỏi sau, nếu Nguyệt Phủ đã xảy ra bất luận cái gì sự tình, cho dù là một tí xíu sự tình, các ngươi đều phải đi trước Nguyệt Thị Tông Môn tìm kiếm tam trưởng lão cùng Nguyệt Trường thành. nếu thật sự không kịp đi trước Nguyệt Thị Tông Môn liền đi tìm Âu Dương Tuần hoặc là giới ngôn. Kỳ thật để cho Nguyệt Thương Tuyết không yên lòng vẫn là Linh Nhi, trong khoảng thời gian này Linh Nhi trạng thái ổn định rất nhiều, còn muốn đa tạ giới ngôn Nhưng ai cũng không biết nàng rời khỏi sau sẽ phát sinh cái gì. Nguyệt Thương Tuyết đi tới Linh Nhi nơi sân, lúc này Linh Nhi sớm đã đã ngủ. Thương Tuyết thí chủ, ngài thật sự muốn một người đi trước biên con sao. Ngươi cũng là tới ngăn cản ta sao. Nguyệt Thương Tuyết nhìn giới ngôn giới ngôn lắc lắc đầu, đôi tay đặt ở trước người tạo thành chữ thập, trong miệng niệm A-di-đà-phật. Lúc này biên quan hung hiểm vạn phần, Bần Tăng biết Thương Tuyết thí chủ đi ý đã quyết. Giới ngôn trong lòng sáng tỏ, nam nữ việc ở Nguyệt Thương Tuyết trong mắt cũng không tính cái gì, nhưng người kia là đế huyền, lại phải nói cách khác. Đa Tạ, bất quá còn muốn phiền toái ngươi một việc, ta rời đi trong khoảng thời gian này cũng không biết U Minh các người có thể hay không tới quấy rối." Nói, Nguyệt Thương Tuyết vươn tay, nhẹ nhàng chụp ở giới ngôn trên vai. Trong khoảng thời gian này liền phiền toái giới nghiêm đại sư nhọc lòng, linh nhị an toàn liền giao cho ngươi. Thương Tuyết thí chủ yên tâm, phàm là có bẩn tăng ở một ngày, tuyệt đối sẽ không làm Linh Nhi thí chủ phát sinh bất luận cái gì nguy hiểm. Bẩn tăng lấy Phật tổ danh nghĩa thể, nhìn giới ngôn nghiêm túc bộ dáng, Nguyệt Thương Tuyết giơ tay đánh hắn đầu xác. Ta tin từ ngươi trở về thời điểm tỉnh ngươi uống rượu, vẫn là từ bỏ. Nhớ tới bị Nguyệt Thương Tuyết chuốc rượu trải qua, giới ngôn liên tục lắc đầu, cho đến Nguyệt Thương Tuyết cười ha ha lên. Linh Nhi sự tình tạm thời giải quyết, có giới ngôn ở, người bình thường sợ là không gây thương tổn Linh Nhi. Đang lúc Nguyệt Thương Tuyết chuẩn bị đi trước thư phòng thời điểm, một bóng người ngăn cản Nguyệt Thương Tuyết đường đi. Đường thấy rõ ràng kia một mặt thân ảnh thời điểm, Nguyệt Thương Tuyết một đôi mảy thanh tú chọn cao cao. Phần 207. Lão Hầu ra hơn phân nửa đêm không ngủ được đầu lén lút tới ta nguyệt phủ, không biết còn tưởng rằng lão Hầu gia dụng tâm kín đáo đâu. Bị Nguyệt Thương Tuyết như vậy vừa nói, Hạ Hầu hùng sắc mặt nháy mắt xanh mét. Không biết tốt xấu nha đầu chết tiệt kia, còn lén lút, lão phu là cố ý thừa dịp đêm khuya tĩnh lặng tới tìm ngươi. Hạ Hầu Hùng trắng liếc mắt một cái Nguyệt Thương Tuyết. "Nga, kia thư phòng thỉnh. Nguyệt phủ trong thư phòng, Hạ Hầu Hùng ngồi ở Nguyệt Thương Tuyết đối diện ghế trên, trong mắt vài phần thâm trầm, nhưng không đợi nói chuyện, liền đem một quả lệnh bài ném tới trên bàn. "Cái này lệnh bài, nhưng điều động Hạ Hầu phủ 10 vạn binh mã, xem như bản hầu gia tạm thời cho ngươi mượn." Nhìn trên bàn lệnh bài, Nguyệt Thương Tuyết thần sắc sững sốt. "Lão hầu gia, ngài đây là..." Đừng hiểu lầm, nếu không phải Tam trưởng lão đi hạ hầu phủ nhắc mãi một hồi, Bản hầu gia mới sẽ không đem 10 vạn binh mã cho người một đâu." Hạ Hầu Hùng quay đầu, vẻ mặt ngạo kiều biểu tình, nhưng lại không thể không dặn dò Nguyệt Thương Tuyết, đi trước biên quan bất đồng với cho đùa, phàm là hành sự đều phải vạn phần cẩn thận, chớ nên bởi vì nhất thời nóng vội mà hủy hoại toàn bộ. Hạ Hầu Hùng cùng Nguyệt Thương Tuyết nói trên chiến trường sợ phải chú ý sự tình, Nguyệt Thương Tuyết nghiêm túc mà nghe mỗi một chữ mỗi một câu. Kết thúc, Hạ Hầu Hùng nói âm rơi xuống, trong mắt nhịn không được một mặt lo lắng hiện lên mà ra. Nha đầu, Bản hầu biết ngươi am hiểu dùng như kế, nhưng này mang binh đánh giặc sự tình không phải như vậy nhẹ nhàng, ngươi phải nhớ kỹ bản hầu nói. Đa tạ hầu ra tương trợ. Muốn cảm kích lời nói quá nhiều, Nguyệt Thương Tuyết sáng tỏ, hiện tại sở hữu nôn ngữ tới biểu đạt chính mình đối hạ hầu hùng lòng biết ơn đều là tái nhật vô lực. Đừng tạ bản hầu, bản hầu là kinh không được tam trưởng lão nhắc mãi. Kỳ thật hạ hầu hùng mượn binh cấp Nguyệt Thương Tuyết một phương diện là bởi vì tam trưởng lao nói đã lâu. Một bên khác liền hắn cũng muốn nhìn một chút tam trưởng lao theo như lời phải chăng là chân thật. Nếu hết thể đều cùng tam trưởng lao nói giống nhau, kia này thiên hạ cách cục là thật sự muốn phát sinh biến hóa, cũng không hưởng công nguyệt dễ thiên bạch bạch hy sinh chính mình. Đúng rồi, còn có một việc. Hạ hầu hùng tựa hồ mới nhớ tới, do hỏi về hạ hầu vô song rời đi tần quốc đô thành là lúc phát sinh những cái đó sự tình. Hầu ra là chỉ ngài trong phủ vị kia nữ từ sao. Ấn, nhắc tới chuyện này. Nguyệt thương tuyết liền nhịn không được đồng tình khởi hạ hầu vô song, nhưng sự tình đã muốn chạy tới tình trạng này, hơn nữa xem hạ hầu hùng thần sắc tựa hồ không có quá nhiều phản cảm chi ý, sợ là cũng ở thay đổi một cách vô chi vô giác bên trong tiếp nhận rồi chuyện này. Kết quả là, ở hạ hầu hùng nguyên bản biết đến một chút sự tình phía trên, Nguyệt thương tuyết lại đem chính mình biết đến toàn bộ sự tình cùng hạ hầu hùng nói một chút. Hầu ra tựa hồ đối nàng kia không có cỡ nào đại mâu thuẫn cảm xúc, chứ không nói nàng kia hay không mang thai. Đơn nói hai người thân phận cách xa, ở cái này thủ cửu cổ đại chú ý chính là môn đăng hộ đối, hiện giờ tiểu hầu ra cùng một cái sơn trại nữ thổ phỉ có nghĩa duyên, làm cha đương nhiên là nhọc lòng. Bất quá, hạ hầu hùng sở biểu hiện ra ngoài biểu tình muốn xa xa mà vượt quá với nguyệt thương tuyết đoán trước bên trong. Lúc này, hạ hầu hùng hơi hơi thở dài một hơi. Sống đến bản hầu ra tuổi này thời điểm, có một số việc liền sẽ không như vậy quan trọng, có đôi khi ta còn là thật sự hâm mộ nguyệt trường thanh láo ra hoặc kia. Liên như Hạ Hầu Hùng theo như lời giống nhau, hắn có đôi khi thật hâm ngộ Nguyệt Trường Thanh, có Nguyệt Thương Tuyết như vậy hậu đại còn nối dõi. Chính văn chương 324 Bổn Cung đã cho người cơ hội. Người à, sống đến bản hầu ra tuổi này cũng liền không có gì theo đuổi, như nữ bình an hết thể thuận lợi khỏe mạnh, so cái gì đều quan trọng. Cho nên nói, vô luận là cái gì thân phận sai biệt vẫn là mặt khác, Hạ Hầu Hùng đã trải qua như vậy nhiều sự tình đã sớm xem phai nhạt. Hơn nữa Khương Quốc Đô Thành trong khoảng thời gian này đã xảy ra nhiều như vậy sự tình, nếu là đi nhầm một bước đó là thua hết cả bản cờ kết cục, hắn hiện tại cái gì cũng không cầu, thanh thản ổn định rời khỏi trận này quyền lợi tranh đấu bên trong, không có việc gì ôm một cái tôn tử lưu lưu cầu an hưởng tuổi thọ thấy đủ. Hạ hầu hùng này một câu không đơn giản là nói cho Nguyệt Thương Tuyết hắn hiện tại cũng không để ý nàng kia thân phận là cái gì, nhi nữ sự tình tự nhiên có nhi nữ tới giải quyết, bọn họ hai vợ chồng già liền chờ ôm tôn tử. Đệ nhị Đó là cùng Nguyệt Thương Tuyết thuyết minh một khác chuyện, Hạ Hầu phủ mượn cấp Nguyệt Thương Tuyết 10 vạn binh mã trời biết đất biết người biết ta biết là được, đến nỗi tìm cái gì lấy cớ làm Hạ Hầu phủ thoát ly chuyện này, đó chính là Nguyệt Thương Tuyết bản lĩnh. Nguyệt Thương Tuyết cùng Hạ Hầu hùng hàn huyên một ít về Hạ Hầu vô song sự tình, trong khoảng thời gian này Khương Quốc Đô thành hội khảo, Hạ Hầu vô song một bên muốn chuẩn bị khảo thí, một bên còn muốn ứng đối nàng kia, có thể nói là một cái đầu hai cái đại, khá vậy từ chuyện này thượng Hạ Hầu hùng biết chính mình nhi tử trưởng thành chân chân chính chính trường thành bóng đêm bao phủ toàn bộ đô thành nguyệt thương tuyết nhìn trên bàn đặt lệnh bài một mặt cười nhạt hiện lên ở khe môi chung dệt hoa trên gấm người nhiều đưa than ngày tuyết người thiếu chi lại thiếu lao hầu ra này một phần ân tình nàng ghi tạc trong lòng hôm sau nguyệt thương tuyết mặc vào huyền giáp dẫn theo năm vạn binh mã rời đi khương quốc đô thành cửa thành chỗ vô luận là nguyệt phủ vẫn là nguyệt thị tông môn người đều đều là lo lắng nhìn nguyệt thương tuyết đi xa bóng dáng trường thanh Ngươi nói nha đầu này thật là tiên đoán trung người kia sao? Dễ Thiên thả rằng chết cũng muốn đem bí mật này bảo hộ, nghĩ đến Thương Tuyết đó là tiên đoán trung cái kia nữ tử. Nguyệt Trường thanh ánh mắt cũng là nhìn Nguyệt Thương Tuyết dần dần biến mất trên mặt đất bình tuyến trung thân ảnh, một đôi con ngươi đủ loại thần sắc hiện lên, dường như lâm vào quá vãng hồi ức bên trong. Đó là một cái tương tư thụ hoa phiêu linh mùa, hết thảy đều là như vậy tầm thường, mà khi Nguyệt Thương Tuyết sinh ra thời điểm, tựa hồ kia bất an sao động vận mệnh liền bắt đầu chuyển động lên. Đã rời đi Nguyệt Thương Tuyết cũng không biết Nguyệt Trường Thanh cùng Tam Trưởng lao trong mắt thần sắc vì sao, bất quá, lại sáng tỏ ở nàng rời đi Khương Quốc Đô thành thời điểm, có vài đôi mắt ở nhìn chằm chằm nàng, những người này chung bao gồm U Minh Cát, Bác Vũ Nhất Tộc cùng với Hoàng Tộc Người. hừ các người tốt nhất đừng lại nàng rời đi trong khoảng thời gian này đối Nguyệt phủ tạo thành thương tổn, nếu không đãi nàng trở về hết sức, tất nhiên sẽ trăm ngàn lần dâng trả. Lúc này, cửa thành trên lầu. Đứng ở tường thành phía trên nhìn Nguyệt Thương Tuyết đi xa Đế Vân Hiên nửa híp hai tròng mắt, một đôi tay gắt gao nắm chặt nắm tay, tàn khốc ánh mắt trung tràn đầy đều là hận ý. "Buồn cung đã đã cho ngươi cơ hội, là chính ngươi không quý trọng." "Tam hoàng tử, đồ vật đều đã chuẩn bị tốt." Thị vệ quỳ một gối trên mặt đất, Đế Vân Hiên phất phất tay ý bảo thị vệ hành động. Nguyệt Thương Tuyết dẫn theo năm vạn binh mã rời đi Khương Quốc đô thành, ở ra roi thúc ngựa hành trình hơn 10 ngày lúc sau, cuối cùng là đi tới biên cảnh. Đối với đế vũ phái cho nàng này năm vạn binh mã, Nguyệt Thương Tuyết không có một chút ít tín nhiệm. Phi xa Quan gần ngay trước mắt, ngồi trên lưng ngựa Nguyệt Thương Tuyết gọi tới Phó Thống lĩnh Trương Hành. Trương Thống lĩnh! Ti trước ở! Trương Hành đi lên trước cung kính đôi tay ôm quyền chờ đợi Nguyệt Thương Tuyết mệnh lệnh. Người trước mang theo quân đội đi trước Phi xa Quan cùng cửu vương ra hội hợp, ta vào thành đi mua một ít hàng ngày sở yêu cầu đồ vật. Đúng vậy! Trương Hành tuân lệnh! Dẫn theo năm vạn binh mã đi trước đi trước phi xa quan cùng đế huyền đóng quân ở phi xa quan quân đội sẽ cùng. Nhìn một đám người mênh mông quần cuộn từ trước mắt đi qua, Nguyệt Thương Tuyết tún cương ngựa hướng tới một cái khác phương hướng chạy như điên mà đi. Ở khoảng cách phi xa quan cách đó không xa địa phương có một cái thành thị, thành phố này là một chỗ việc không ai quản lý mảnh đất, mà thành thị bên trong nhảy long hỗn tạp, có mạc bác người, có tể quốc người, có tần quốc người cũng có khương quốc người. Nguyệt Thương Tuyết cưới ngựa Trên người khoác thông khí áo chẳng cong hai vai ba lô chậm rãi tiến vào đêm thành. Tuy ý có thể thấy được tiểu tiểu thương nhóm thét to, trên đường phố bày lộn xộn hàng hóa, thỉnh thoảng liền sẽ nhìn đến vài người vặn đánh vào cùng nhau. Bị thương cùng tử vong ở đêm thành tới nói là xuất hiện phổ biến sự tình. Ở đêm thành sinh tồn, yêu cầu học được cái thứ nhất kỹ năng đó là người lừa ta gạt. Vị này lao bảng ngài muốn mua chút cái gì, ngươi xem nhà ta này đó đồ cột nhưng đều là quý báo thực, giống nhau việc đời thượng đều tìm không thấy đâu. Tiểu tiểu thương kéo lại Nguyệt thương tuyết mã, nắm mã đi vào nhà mình cửa hàng trước cửa. Nguyệt thương tuyết ánh mắt nhàn nhạt đảo qua cửa hàng chung cái gọi là đồ cổ, một mặt cười lạnh hiện lên ở khoe môi, phất tay chi gian, một quả ngân nguyên bảo ném vào tiểu thương trước mặt. Nguyệt thương tuyết đệ thấp thanh âm chậm rãi mở miệng nói, trả lời ta ba cái vấn đề, này một quả ngân nguyên bảo chính là của ngươi. Ngài nói ngài nói, tiểu nhân chính là đêm thành bách sự thông, có chuyện gì tiểu nhân đều biết đến rõ ràng. Tiểu thương liên tục gật đầu. Hận không thể đem chính mình tổ tông 18 đại đều nói cho Nguyệt Thương Tuyết. Cái thứ nhất vấn đề, Đêm Thành lão đại là ai? Hồi công tử nói, chúng ta Đêm Thành lão đại kêu Viên Diệu, chúng ta đều kêu hắn Viên đại gia. Tiểu Tiểu thương trả lời Nguyệt Thương Tuyết cái thứ nhất vấn đề, chờ đợi Nguyệt Thương Tuyết hỏi ra cái thứ hai vấn đề. Nếu ngươi nói chính mình là Đêm Thành bách Sự Thông, ta đây hỏi một chút ngươi, nơi này nhưng có Hắc Lang quân tồn tại. Cái này, Hắc Lang quân ở Đêm Thành cũng không tính cái gì cấm kỵ. Nhưng những người này quá mức dã man, không phải người bình thường có thể chọc đến khởi, hơn nữa xem trước mặt thiếu niên này trong mắt hàn ý pha đùng cũng không giống như là cái gì dễ chọc chủ. Hiện giờ lại hỏi như vậy, hẳn là cùng hắc lang quân có cái gì mâu thuẫn đi, cân nhắc dưới, tiểu tiểu thương vẫn là vì tiền mở miệng trả lời nguyệt thương tuyết vấn đề. Có, liền ở đêm thành tây thị trong khách sạn, kia một mảnh khu vực là mạc bắc người địa bàn, chúng ta khu vực này là khương quốc người địa bàn, đông thành là tần quốc người địa bàn. Bắc Thành là tể quốc người địa bàn. Tiểu tiểu thương nhất nhất nói đêm Thành phân chia, cố ý trong lúc vô tình cảnh cáo Nguyệt Thương tuyết đường xung loạn. Nếu bằng không đắp thượng mạng nhỏ liền không đáng. Cái thứ ba vấn đề, đêm Thành gần nhất tới chút cái gì kỳ quái người. Kỳ quái người. Nghe Nguyệt Thương tuyết vấn đề này, tiểu thương gãi gãi đầu, sau một lát mở miệng nói, muốn nói đêm Thành tới cái gì kỳ quái người, trước một ít nhật tử nhưng thật ra tới hai nhóm người, những người đó vừa thấy chính là cao thủ, hình như là đang tìm kiếm một ít cái gì. Hai nhóm người. Không biết có phải hay không nàng sở tưởng tượng người. Ngươi cũng biết bọn họ tin thức. Tiểu thương lắc lắc đầu, đem ngân nguyên bảo suy ở trong ngực mặt. Chính văn chương 325 thất hoàng tử bị trảo. Tiểu nhân tuy rằng không biết đám kia người kêu gì, bất quá hai nhóm người hẳn là tìm đều là cùng dạng đồ vật, thậm chí còn đánh lên đâu. Hồi tưởng khởi ngày đó chứng kiến đến cảnh tượng, nếu không phải bởi vì uống ngủ nhiều bị đánh thức, hắn cũng sẽ không nhìn đến kia chàng thần tiên đánh nhau. Vị công tử này Ngài thật sự không tính toán mua một ít đồ cổ sao? nhà ta đổ vật nhưng đều là tuyệt đối hảo hóa. Nguyệt Thương Tuyết nhìn thoáng qua trên kệ để hàng đồ vật, tay ngọc vung lên, trong tay bắn ra đá đem bình hoa đánh nát. đồ dòm liền phải có đồ dòm bộ dáng, làm tứ bất tượng, còn không bằng cái bô. giọng nói rơi xuống, Nguyệt Thương Tuyết tún cương ngựa rời đi đêm thành, mà kia tiểu thương đau lòng nâng lên vỡ vụn bình hoa, đấy lòng thẳng mắng Nguyệt Thương Tuyết. Phần 208 ở đêm thành tiếp viện sinh hoạt hàng ngày sở cần. Nguyệt Thương Tuyết có hai vai ba lô cũng không có trực tiếp trở lại Phi Sa Quan doanh địa, mà là đi trước đi tới ba dặm ở ngoài rừng dậm bên trong. Ở rừng rậm bên trong, Thần Võ Quân cùng Hầu gia Phủ Thiên Sách Quân sớm đã chờ đã lâu. Từ Khương Quốc trước khi rời đi, Nguyệt Thương Tuyết liền ý bảo Thần Võ Quân cùng Thiên Sách Quân đi trước đi trước Phi Sa Quan, hơn nữa đóng quân hảo. Thương Tuyết cô nương, Thần Võ Quân thống lĩnh cùng Thiên Sách Quân thống lĩnh xôi nổi tiến lên hướng tới Nguyệt Thương Tuyết hành lễ. Ngày gần đây tới vất vả hai vị, Nguyệt Thương Tuyết cảm kích lời. Hướng tới Hàn Đông cùng tăng lên hai người ôm quyền hành lễ tỏ vẻ cảm kích. Thương tuyết cô nương nói đùa, ta chờ đóng quân tại đây phiến rừng rậm bên trong có ăn có uống, trừ bỏ nhàm chán một ít vẫn chưa có cái gì vất vả. Tam vạn thần võ quân cùng 10 vạn thiên sách quân đều đóng quân ở rừng rậm bên trong chờ đợi nguyệt thương tuyết mệnh lệ. Thương tuyết cô nương nhưng có cái gì chỉ thị sao? Có, ta phải đến tin tức ngày mai giữa trưa Khương quốc sẽ cùng tề quốc có một trận chiến, đến lúc đó lấy mặc bác đại quân tính tình, tất nhiên sẽ từ giữa gian Đến lúc đó liền vất vả hai vị Đúng vậy Hàn Đông tăng lên hai người vâng mệnh Chờ đợi ngày hôm sau đánh bất ngờ Nguyệt Thương tuyết công đạo một chút sự tình lúc sau Cưới ngửa quay trở về phi xa quan đại doanh Xa xa mà Liền nhìn đến đứng ở cửa thành chỗ Một mạng huyền sắc thân ảnh Thiên địa chi gian Một mảnh mênh mông dưới kia nam nhân khí phách làm nhân tâm trung lộ ra sợ hãi chi ý Nguyệt Thương tuyết gửi Nắm mã đi bước một đến gần tu đây là về nhà tiểu ca ca như vậy nghe được lời này thời điểm Đế Huyền mày hơi hơi nhăn lại, không khỏi phân trần vườn bàn tay to đem Nguyệt Thương Tuyết gắt gao ôm vào trong ngực. nhẹ điểm ta bị nói đâu, ngươi lại đem ta lật chết. vì sao không lưu tại đô thành? mỗi một chữ mỗi câu nói đều lộ ra lo lắng, mà khi nhìn đến Nguyệt Thương Tuyết kia một khắc, Nam Nhân Tâm cũng là ấm lên. bởi vì có cái ngu ngốc ở biên quan, ta không yên tâm, cho nên liền tới. Nguyệt Thương Tuyết tùy ý Đế Huyền đem này ôm vào trong ngực, đồng dạng tham luyến đã lâu ấm áp. cách đó không xa. Nhìn ôm nhau ở bên nhau hai người, Trương Long không khỏi đỏ hai mắt. Không nghĩ tới nguyệt thương tuyết thế nhưng như vậy lo lắng vương gia, không tiếc ngàn dặm không sợ gian nguy đi vào biên quan đi tới vương gia bên người. Trương Long thống lĩnh, ngươi khóc. Người con mẹ nó mới khóc, lao tử cái này kêu cảm động, cảm động ngươi biết cái gì a? Hắn đã từng còn nói quá nguyệt thương tuyết nữ nhân này không biết điều, lại còn có ý chí sát đá, chính là trải qua qua một kiện lại một kiện sự tình lúc sau này thiên hạ gian có thể xứng đôi vương gia nữ nhân chỉ có nguyệt thương tuyết một cái. phi sa đóng cửa trước, đế huyền cùng nguyệt thương tuyết ôm chặt ở bên nhau, hoàng hôn dưới, ánh hai người thân ảnh, kia hình ảnh mỹ làm người không nghĩ rời đi tầm mắt. phi sa quan quân doanh doanh trưởng bên trong, một trương sa bàn bảy biện ở nguyệt thương tuyết cùng đế huyền trước mặt, sa bàn thượng su thế đối khương quốc rất là bất lợi. tề quốc ở biết rõ hết thảy đều là ưu minh các cùng hắc lang quân phá rối dưới tình huống còn lấy cớ làm khó dễ, hiện giờ hắc lang quân cũng là như hổ dình ngồi. Nói vậy này trong đó môn đạo hung hiểm vạn phần. Đứng ở xa bàn trước, Nguyệt Thương Tuyết đem một quả đại biểu khương quốc quân cờ cắm ở phi xa quan nơi này một mảnh khu vực. tề quốc khiêu chiến, ngày mai giữa trưa một trận chiến nhất định có trá. Phu nhân nói đúng là, tề quốc có bị mà đến, vì phu thu được tin tức hắc lang quân ẩn nút ở nơi tối tăm, chuẩn bị tùy thời mà động. Một đế huyền một câu cũng cái này chứng minh rồi Nguyệt Thương Tuyết phòng đoán.